Không biết có phải hay không bởi vì xuất hiện kẻ thần bí chặn đường xui xẻo sự, đoàn xe lúc sau chạy lộ trình kia kêu, kêu một cái thuận lợi, cơ hồ liền đụng tới tang thi nhảy ra tới dọa người tỷ lệ đều tiểu nhân cảm động. Loại này nhẹ nhàng nhật tử làm phía trước một đường khẩn trương mọi người chậm rãi tùng hạ vẫn luôn dẫn theo tâm, nếu là tái xuất hiện một lần giống phía trước tập kích kia thật đúng là ra cửa không thấy hoàng lịch, xui xẻo về đến nhà. Bất quá lộ trình nhưng thật ra thuận lợi. Nhưng Tiếu Phong bên này lại bắt đầu buồn bực không biết muốn nói chút cái gì mới có thể đầy đủ biểu đạt nàng hiện tại tâm tình. Một lớn một nhỏ hai tên ra hỏa cơ hồ đem nàng sở hữu thời gian đều chiếm dụng, Tiếu Phong phía trước muốn tăng cường thực lực ý tưởng cũng không phải ngẫm lại liền tính. Theo tang thi cấp bậc càng ngày càng cao, thực lực của nàng nhiều lắm là đánh chết mấy cái tang thi trình độ. Nếu là gặp phải một đám, phỏng trừng liền chạy đều chạy không thoát. Đến nơi có nguy hiểm liền tiến không gian biện pháp đảo vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, chỉ là Nếu là đến lúc đó tiếu rượu cũng ở nàng bên người đâu Tiếu phong tưởng nàng là sẽ không một mình một người tiến vào không gian mạng sống Nếu là không nghĩ về sau bị động, như vậy hiện tại liền phải nỗ lực Nỗ lực phương hướng, tiếu phong đều đã xác định hảo Hiện tại nàng dị năng đã tới ngũ dai, phía trước vẫn luôn vô dụng đến nhiều ít tinh hạch hấp thụ trong đó năng lượng Hiện tại nếu là tiến vào không gian bằng vào khi tốc nhị so một có lợi điều kiện hoàn toàn có thể đem dị năng nhanh chóng tăng lên đi lên. Chỉ là nàng không gian có thể tiến người đặc thù công năng đến bây giờ còn xem như cái bí mật, nhà mình nhi tử nhưng thật ra biết, chính là. vai ác không biết ta Chẳng lẽ chính mình trước thẳng thắn thành khẩn Vẫn là thôi đi. Trước bất luận tiếu phong các loại dối rắm bên này an rục nôn cùng tiếu rượu hai người tầm mắt lại một ngày so với một ngày sắp bén. thủ đoạn cũng bắt đầu càng thêm hay thay đổi. Tỷ như ở Tiếu Diệu không cần đánh tang thi mà dán nhà mình lão mẹ nó thời điểm. An Dục ngôn không biết từ nơi nào làm ra mấy chỉ bảy, bắt dai tang thi ném ở phụ cận trong đám người tạo thành hoảng loạn. Lúc sau Tiếu Diệu không thể không khổ bức ở mọi người thỉnh cầu hạ tiến đến tiêu diệt tang thi. Đến nỗi vì cái gì là Tiếu Diệu kia vẫn là nguyên với phía trước ra tay tiêu diệt một đám tang thi heo sắc bén thủ đoạn làm mọi người bội phục không thôi. Trừ cái này ra mặt khác mấy cái dị năng cường đại người đều là một bộ người sống chớ gần lãnh đạm bộ dáng, Chẳng hạn như, phía trước cũng có tìm an dục nôn lôi kéo làm quen, kết quả lại đều bị hắn một cái không cao hứng liền đem người tới giết. Ác ma an dục nôn làm mọi người sợ sợ hãi. Nhưng thiếu diệu bất đồng a, Không riêng sẽ không một lời không hợp liền giết người, hơn nữa này vẫn là một cái kết giao tương lai cường giả cơ hội tốt. Như vậy tiểu dị năng liền như thế lợi hại. kia lớn lên còn phải chờ đem tăng thi đều liệu lý sạch sẽ cũng ném rất một đám nịnh nọt người sau lại trở về tiếu rượu đã sớm nhìn không thấy an dục nôn cùng tiếu phong thân ảnh đương nhiên tiếu rượu cũng không phải ngậm bù hòn người ở ngay nọ buổi tối đoàn xe cắm trại nghỉ ngơi an dục nôn lén lút lôi kéo tiếu phong muốn hoa tiền nguyệt hạ lãng mạn một phen thời điểm tiếu rượu xuất hiện Hơn nữa cả người mang theo miệng vết thương mở to ướt rầm rề mắt to đối với nhà mình mụ mụ kêu đau bộ dáng thật là làm Tiếu Phong đau lòng không thôi. Vì thế lập tức mang Tiếu rượu trở về trị liệu miệng vết thương là trước mặt nhất khẩn cấp, tự nhiên An Dục nôn ngọt ngào kế hoạch cũng lấy thất bại chấm dứt. Liên ở Tiếu Diệu nắm Tiếu Phong tay hồi doanh địa thời điểm, hơi đổi hơn một nửa sườn mặt đối với phía sau chính ảm đạm thần thương An Dục nôn câu môi chính là một nụ cười lạnh. Muốn từ trong tay hắn cướp đi mụ mụ An Dục Nôn còn không phải đối thủ. Cứ như vậy, hai phụ tử hai đấu chi đấu dụng sự kiện vô số kể, thậm chí còn có càng thêm thăng cấp xu thế. Cũng vừa vặn đuổi kịp đoàn xe đi tới chung cũng không có chuyện gì kiện phát sinh, do đó cổ vũ hai người chi gian chiến sự thăng cấp. Liên ở An Dục Nôn, Tiếu Diệu đua đòi dường như dính Tiếu Phong dính cực kỳ nị trang dưới tình huống, Tiếu Phong không thể nhịn được nữa dưới rốt cuộc bạo phát. Một tay một con sách theo hai người trực tiếp ném ra chính mình nghỉ ngơi địa phương, làm cho bọn họ ở bên ngoài mắt to đối đôi mắt nhỏ lẫn nhau chừng cái không ngừng. Liên thừa dịp cái này nhàn rỗi thời gian đoạn, tiếu phong chạy nhanh tiến vào không gian lợi dụng tinh hạch tu luyện khởi chính mình dị năng, tranh thủ có thể dựa vào tinh hạch nhiều chướng cái mới dai. Mà một bên khác tình huống liền không giống tiếu phong bên này như thế náo nhiệt. từ hoa tuyết đan phía trước bị an dục nôn một ngữ nói toạc ra nàng ngữ kế sau vẫn luôn là ở vào dầu dĩ không vui trạng thái hạ liên quan đối mặt khác hai cái nam nhân đều là lạnh lẽo coi thường mang đức quân cùng lý tư phạm hai người từ xuất phát liền bắt đầu cho nhau xem không hợp nhãn tình huống cũng ở hoa tuyết đan đột nhiên chuyển biến hạ sôi nổi đã quên phía trước cựu thị thái độ ngược lại liên kết cùng nhau lấy lòng hoa tuyết đan đồng thời đối an dục nôn cũng nhiều một loại gọi là căm hận ghen ghét cảm xúc Mang đức quân còn hảo thuyết, rốt cuộc hắn lao ba chính là thành phố bê tư lệnh, Quản lý căn cứ tối cao trường quan, ngay cả hoa tuyết đan có thể hôn đến bây giờ chức vị trừ bỏ chính mình bản thân thực lực cường đại ngoại cũng có mang đức quân không ít công lao. Mang tư lệnh để bạt hoa tuyết đan ý tứ cũng là không cần nói cũng biết muốn cho cái này đi theo chính mình phế vật nhi tử tốt nữ nhân ở nắm giữ tương ứng quyền lợi sau. Có thể ở giả như chính mình bất hạnh sau xem tại đây điểm ân huệ thượng có thể chiếu cố một chút mang đức quân. Nhưng Lý Tư phàm tình huống liền khác nhau rất lớn, từ lần trước An Gia truyền đến ám tin thuyết minh An Dục Nôn trộm lẻn vào An Gia thời điểm, hắn bị khẩn cấp triệu hoán đến An Gia giúp người này một tay bắt An Dục Nôn. Trên thực tế hắn cũng làm tới rồi, đem An Dục Nôn lừa đến phòng thí nghiệm chung thừa dịp tân nghiên cứu phát minh đặc hiệu huyễn dược dưới tác dụng một lần là bắt được. Lúc sau An Gia cũng hứa hẹn sẽ làm hắn trở về An Gia lên làm hộ vệ dẫn đầu. Hết thể đều hướng tốt đẹp phương hướng phát triển. Chỉ là, lúc sau lại đột nhiên truyền ra An Dục Nôn chạy thoát tin tức, lúc ấy nghe được tin tức hắn vội vàng từ nữ nhân trên người bỏ dậy đuổi tới hiện trường thời điểm, An Dục Nôn sớm đã không thấy bóng dáng Lúc sau nào đó buổi tối, hắn một cánh tay liền cùng chính mình túi chảo Nếu không phải, chỉ sợ hắn một cái mệnh cũng chưa. Chẳng sợ hắn tình cảnh hiện tại đều là cực kỳ nguy hiểm, nếu hai phương nếu thị phi phải đắc tội một cái nói, kia hắn. Thời gian mọi người ở đây tâm tư không đồng nhất dưới tình huống nhanh chóng trôi đi, khoảng cách đuổi tới quê thị lộ trình cũng là ở dần dần ngắn lại. Hôm nay, tiếu phong vẫn là y đi theo lệ thường trốn rất đã biến thân vì dính người quái hai phụ từ sau, đi tới một chỗ tất cả đều là chủi lủi trạc cây trong rừng cây. Cũng vừa vặn đoàn xe ngừng ở cái này địa phương. Nghe nói mà thế trước vẫn là một cái không nhỏ tự nhiên bảo hộ khu. Cây cối thanh rừng, màu xanh lục dạt rào địa phương hiện tại lại cũng trở nên u ám khô khốc, không có một tia sức sống tồn tại. Kỳ thật tiếu phong phi thường không rõ vì cái gì tang thi vi rút bùng nổ sau, trừ bỏ nhân loại cùng động vật đều ở biến dị tiến hóa trên đường càng chạy càng xa, này đó thực vật trừ bỏ mỗi ngày đều ở không ngừng khô héo ở ngoài cũng không có mặt khác biến hóa. Trước kia xem qua tiểu thuyết chung không phải có thật nhiều động, thực vật biến dị tình tiết sao. Chẳng lẽ là tích lũy đầy đủ, này đó thực vật sanh hóa ở chuẩn bị lại chiêu. Tiếu phong đem tay đặt ở khô khốc trên thân cây hơi hơi dùng sức liền ở thụ trên người rơi xuống một đạo thật sâu trường ấn, từ trường ấn bốn phía lan tràn vô số điều thật nhỏ cái khe không ngừng ra bên ngoài dôi thân. Mất đi quá nhiều hơi nước, khô héo thụ sớm chịu đựng không được một chút rất nhỏ đụng vào. Nếu là thật sự cây cối từng ngày suy sụp đi xuống, chỉ sợ tang thi còn không có bị giải quyết thời điểm địa cầu đã sớm biến thành lại vô màu xanh lục tồn tại tinh cầu. Này có thể so không xuyên qua trước địa cầu hoàn cảnh vấn đề muốn ác liệt nhiều, cũng không chuẩn là ô nhiễm hoàn cảnh cuối cùng kết cục. Không chờ Tiếu Phong cảm hoài xong phía sau truyền đến nhánh cây bị giấm đoạn thanh thúy thanh âm. Thành công khiến cho Tiếu Phong sở hữu lực chú ý, không cấm âm thầm nghi hoặc. Lúc này trừ bỏ nàng còn ai vào đây lại đây. Xoay người vừa thấy, Tiếu Phong không tự giác lông mày bắt đầu nhữ lại. Như thế nào địa phương nào đều có nữ chủ. Người tới đúng là Tiếu Phong xuyên qua đến quyển sách này. Thế giới sau cái thứ nhất nhận thức người, cũng là nguyên nhân dẫn đến chi nhất đem nàng dần dần mang hướng cái này. Cốt chuyện thế giới càng đi càng sâu cho đến Tiếu Phong cũng biến thành thư chung một cái quan trọng nhân vật vô pháp tránh thoát. dãy dua, trốn tránh ý tưởng. Tiếu phong trước kia không ngừng nghĩ tới một lần. Cho dù là ở mạt thế buông xuống về sau, nàng cũng ôm không rảo nhập trong sách nguyên bản cốt truyện bên trong, chỉ là nghĩ tới chính mình mang theo nhi tử trà trộn mạt thế trung tiêu giao tự tại sinh hoạt. Rốt cuộc hoa tuyết đan giống như là thế giới này cây trụ khởi động sở hữu sự kiện, nếu là nàng xảy ra chuyện gì nói, kia cái này thế giới trong sách sẽ biến thành cái dạng gì đâu. Biến mất. Huy diện. Vẫn là trước sau như một. Mặc kệ sẽ có cái dạng nào khả năng tính đều không phải làm nàng bạo hiểm lý do. Chính là đôi khi, sự tình không phải chính mình không nghĩ tham dự liền có thể không cần tham dự. Tiếu phong có thể chịu đựng hoa tuyết đan khó xử chính mình, nhưng sẽ không dung túng nàng tính kế tiếu rượu. Ở L thị thời điểm, hoa tuyết đan đối tiếu rượu độc tâm liếc mắt một cái nhưng biện, đáng tiếc lúc ấy làm nàng chạy trốn. Lúc sau gặp được an Dục nôn tiến hành nhiệm vụ ở S thị Đại Lâu Trùng Thừa dịp than rục nôn đối tiếu rượu ra tay thời điểm, làm vẫn luôn dính ở tiếu phong bên người dâu nam ám sát nàng lại ngộ thương tiếu rượu sau. Tiếu phong trong lòng đối hoa tuyết đan cuối cùng một tia sợ hãi cũng biến mất vô tung vô ảnh. Đi tờ mở nguyên tác, đi tờ mở cốt truyện. Căn cứ chung không thể đối nàng ra tay cũng là ngại với hoa tuyết đan ở thành phố B căn cứ chung thân phận địa vị. Hiện tại ở nàng mang đội đi trước B thị dưới tình huống vẫn là nghẹn khuất không thể động thủ. Có đôi khi sự tình chính là như vậy, không phải xuyên qua đến tiểu thuyết thế giới liền có thể muốn làm gì thì làm. Chính là, tiếu phong có loại dự cảm, chỉ cần chính mình còn ở an dục nôn bên người nói cùng hoa tuyết đan gặp mặt cơ hội phòng trừng cũng sẽ không quá ít, tự nhiên có thể chậm rãi tính các nàng hai người chi gian trướng. Bất quá, nếu là hoa tuyết đan hiện tại không màng tất cả đối chính mình ra tay nói, nàng tiếu phong cũng không phải dễ trọng. Ngươi biết ta hiện tại có bao nhiêu chán ghét, ngươi sao? Lấy hải tử danh nghĩa chẳng biết xấu hổ đi theo nôn bên người, tiếu phong ngươi nữ nhân này thật làm ta ghê tởm. Hoa tuyết đang đứng ở khoảng cách tiếu phong không đủ nửa thước khoảng cách dừng lại, như thế gần khoảng cách làm tiếu phong có thể rõ ràng thấy nàng trong mắt khinh bỉ cùng với căm hận. Ta cũng không có lấy hải tử buộc trụ an dục nôn, không. Phải nói là chính hắn nguyện ý đi theo ta bên người. giống ngươi theo như lời căn bản một chút cũng chưa đoán chúng tiếu phong ở xóa những cái đó cưỡng chế ở chính mình trên người quy tắc sau đối thượng hoa tuyết đan đôi mắt cũng là không hề tránh coi thẳng tắp cùng nàng đối diện trên mặt cười nhẹ nhàng không có khả năng luôn là cỡ nào một cái kiêu ngạo nam nhân hắn không có khả năng sẽ rơi chậm lại thân phận cùng ngươi ở bên nhau hoa tuyết đan nghe nói tiếu phong một phen lời nói sau thanh tú trên mặt ánh mắt càng thêm tàn nhẫn mặc kệ như thế nào ta muốn ngươi rời đi an dùng nôn nếu không lấy ta hiện tại quyền thế hoàn toàn có thể cho ngươi không ra một tiếng biến mất nữ chủ có phải hay không có bệnh a tiếu phong hiện tại đều mau bị hoa tuyết đan chọc cho vui vẻ đây là ở uy hiếp chính mình sao dựa vào cái gì tiếu phong khỏe miệng bứt lên một mạt cười nhạo nhìn hoa tuyết đan giống như là đang nhìn một cái một mình biểu diễn vai hề giống nhau khinh bỉ dựa vào cái gì Tiếu phong khỏe môi treo lên cười lạnh nhìn hoa tuyết đan, thật không biết hoa tuyết đan như thế nào sẽ có như vậy đại tự tin cho rằng như vậy là có thể đe dọa chủ nàng. Chẳng lẽ thật là chính mình dĩ vãng sợ hãi rụt dẹ bộ dáng làm người cảm thấy nàng tiếu phong chính là như vậy mềm yếu dễ khi dễ. Nàng hoa tuyết đan nói cái gì, liền nhất định sẽ nghe theo chỉ huy. Ước chừng là không có dự đoán được tiếu phong dám cùng chính mình sát thanh, hoa tuyết đan đồng tử không cấm cấp tốc co rút lại một chút. lại lần nữa nhìn phía Tiếu Phong ánh mắt bắt đầu trở nên cùng phía trước không lớn giống nhau vẫn là ngươi yêu cầu vật tư tinh hoạch quyền lợi trừ bỏ an dục ngôn ở ngoài bất luận cái gì một người nam nhân chỉ cần ngươi muốn ta đều sẽ giúp ngươi lộng tới tay Tiếu Phong không biết như thế nào hình dung hiện tại tâm tình của mình tổng cảm thấy cùng Hoa Tuyết Đan không ở một cái kinh thượng hai người nói chuyện dâu ông nọ cắm cằm bà kia thật là lao lực Ta không biết trong đầu của ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì, bất quá nếu là thật sự muốn được đến an dục nôn tâm, vậy chính mình chính đại quang minh đứng ở hắn trước mặt, không cần luôn là nghĩ này đó đường ngang ngõ tắt đổ vật Tiếu phong nói xong nhìn hoa tuyết đan mân khẩn mội như cũ một bộ chấp mê bất ngộ bộ dáng không khỏi thở dài, nguyên thư chung không có trọng sinh phía trước hoa tuyết đan là toàn tâm toàn ý ai an dục nôn. Thẳng đến đã trải qua những cái đó phi người cha tấn trọng sinh lúc sau đối quyền lợi khát cầu mới lớn hơn đối với an dục nôn ái. Bất quá, liền tính là như vậy. Thư Trung Hoa Tuyết Đan năm lần bảy lượt buông tha an dục nôn hành vi hiển nhiên vẫn là si tâm muốn mệnh. Loại này lại muốn quyền lợi lại muốn tình yêu ý tưởng không gì đáng trách, nhưng hư liền phá hủy ở Hoa Tuyết Đan yêu an dục nôn cái này nguy hiểm nam nhân. Tiếu phong nôn đến nỗi này, cảm thấy đã cùng Hoa Tuyết Đan không nói chuyện nói nữa. Quyết định của chính mình chính mình tới thừa nhận, nàng lại không phải hoa tuyết đan lão mẹ. Hơn nữa hai người hiện tại quan hệ giống như vẫn là tình địch kẻ thù. Đã có thể ở tiếu phong vừa mới chuẩn bị rời đi thời điểm, hoa tuyết đan không hề dấu hiệu ra tay. Nị mạ Thế nhưng còn tới đột nhiên tập kích. Tiếu phong mấy ngày nay đặc hấn cũng không phải là luyện không, toàn dựa thần kinh phản xạ mà thân thể xuống phía dưới một loan tránh thoát hoa tuyết đan phóng ra lại đây hỏa cầu lúc sau. Trong thân thể dị năng bị nàng tập điều đến trên tay trái, dưới chân dùng sức vừa giống giống như đạn pháo giống nhau hướng hoa tuyết đan cấp tốc vọt qua đi. So với hoa tuyết đan các loại đa dạng xa công dị năng, tiếu phong chỉ có hạng nhất lực lượng dị năng, cũng chỉ có thể tiếp cận nàng phía sau có thể thi triển ra lớn nhất uy lực. Mà hoa tuyết đan cũng không phải ngốc, tự nhiên là biết tiếu phong tính toán. Nhưng khỏe miệng nàng đột nhiên gợi lên một mặt quỷ dị tươi cười. liền đứng ở tại chỗ trốn cũng không né chờ đợi Tiếu Phong công kích. Tiến công Trung Tiếu Phong thấy hoa tuyết đan như thế bình tĩnh bộ dáng, trong lòng tức khắc kinh nghi không thôi. Vì cái gì? Nàng dị năng tuy mới ngũ dai, nhưng toàn lực một kích công kích tới rồi hoa tuyết đan trên người cũng sẽ có cực đại thương tổn tính, vì cái gì nàng sẽ liên tục ngăn chặn đều không đỡ trực tiếp đứng ở tại chỗ bất động. Thực mau trả lời án liền ra tới. Đúng lúc này hai người phía sau tất tất tắc tắc thanh âm không ngừng vang lên. Tiếu phong đình chỉ công kích, đứng ở khoảng cách hoa tuyết đan không đủ năm bước khoảng cách xoay người về phía sau nhìn lại. Mang Đức Quân, Nam Đức Một, An Lưu Đằng, An Dục Nôn chờ một đại sóng người quen một người tiếp một người xuất hiện. Nhìn dáng vẻ này khối khô mục lâm vẫn là cái phong thủy bảo địa, như thế nào mỗi người đều nghĩ tới tới tham một chân. Thừa dịp Tiếu phong quay đầu lại kia trong nháy mắt. Hoa tuyết đan bước chân khẽ rời tiến lên cơ hồ là dán ở tiếu phong bên thai nhẹ nhàng mở miệng, phun ra ấm áp hơi thở không khỏi làm tiếu phong hổ khu chấn động, cả người nổi ra gà ứa ra. Thế nào, nhiều như vậy người ngươi không dám lại động thủ đi. Chính là, còn không ngừng như vậy đâu. Nói xong, hoa tuyết đan thừa dịp tiếu phong thân thể che đậy hạ dùng sức hướng chính mình trên ngực một phách, tức khắc trong miệng phun ra một mồm to máu tươi đem tiếu phong rót vừa vặn. Rồi sau đó biên tới rồi người nhìn đến chính là hoa tuyết đan bị Tiếu Phong giận trụ một trường, ngay sau đó ói mửa máu tươi. Tiếu Phong đều không nhớ rõ hôm nay đây là lần thứ mới bị hoa tuyết đan khí cười, như thế ấu chị vu hoan giá hoạn. Thật đương nàng Tiếu Phong là mềm quả hôm sau. Phía sau đột nhiên toát ra tới một số đông người như hổ rình mồi còn chưa tiếp cận, Tiếu Phong vì thành toàn hoa tuyết đan bị hại vọng tưởng chứng. Phía trước ngưng kết bên trái trên tay dị năng còn chưa bị nàng lui lại thuận đường hơn nữa vài phần tân sinh dị năng, cũng như nàng mong muốn vô vào hoa tuyết đan trên ngực. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy cốt cách đứt gây tiếng vang lên, hoa tuyết đan sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Không ngờ Tiếu Phong dám thật sự ở trước mặt mọi người đối nàng xuống tay, hoa tuyết đan một cái không cẩn thận đã bị Tiếu Phong đánh trúng. Hơn nữa phía trước tự mình hại mình kia một trưởng vì càng thêm chân thật chính là dùng 10 thành 10 sức lực. Lần này Tiếu Phong tàn nhẫn một trưởng càng là làm nàng thương càng thêm thương, nội phủ chấn động. Lớn mật yêu nữ, thế nhưng đối hoa chính ủy ra tay. Tiếu Phong một trưởng vừa mới công kích xong, phía sau vị thuộc hoa tuyết đan một phương một người lục giai dị năng tiểu quan quân, tuổi trẻ tuấn tú trên mặt tràn ngập nồng đậm sắc ý, giận mở to mắt to hung hăng chừng mắt Tiếu Phong, trong tay ngưng tụ ra tảng lớn lục quang ở hắn bên người quấn quanh cái không ngừng. Nàng hiện tại đều thành yêu nữ. Có phải hay không đợi lát nữa còn muốn nhảy ra cái đạo sĩ ra tới trình diễn một hồi hiện trường bản bắt yêu nhơ à? Tiếu phong khinh thường điểm môi, nhìn ngã vào trước người hoa tuyết đan gương mặt kia thật là càng xem càng tới khí, các nàng hai người đời trước nhất định là hoan gia. Nếu không vì cái gì một gặp phải liền các loại xui xẻo sự. Đơn giản hôm nay nàng là muốn trở thành tập kích đại nhân vật yêu nữ, kia không bằng đánh cái thông khoái, còn có thể vất hồi vốn dĩ. Tiếu Phong lại lần nữa ngưng tụ ra dị năng, muốn cấp hoa tuyết đan lại đến một chút. Phía trước hô to xuất khẩu quan quân thấy Tiếu Phong không biết hối cải còn muốn lại lần nữa công kích khi, trong tay ngưng tụ một hệ dị năng rốt cuộc nhịn không được rời tay, biến ảo số tròn trăm căn sắc nhọn một thứ ô minh hướng Tiếu Phong đánh út lại. Má ơi! Này ní mà nếu như bị đâm chúng nói một hai phải bị thứ thành con nhím không thể, Tiếu Phong nhìn sắc bén công kích lại đây một thứ, vừa định muốn né tránh này mũi nhọn khi. Những cái đó một thứ lại đột nhiên ở khoảng cách Tiếu Phong không đến một mét thời điểm đột ngột ngừng ở giữa không trung bất động. Tiếu Phong rỗi danh hướng an dục nôn phương hướng liếc mắt một cái, thấy hắn cười giống chỉ trộm tanh hồ ly giống nhau khi vốn dĩ bị hoa tuyết đan tức giận đến khó chịu tâm tình, lại mạc danh hào lên. Bất quá, nên tôi vẫn là sẽ đến. Có người chống lưng, Tiếu Phong càng là không sợ. Trong tay dị năng lại lần nữa hướng tới hoa tuyết đan ngực chụp đi. Lần này công kích không thể so thượng một lần nhẹ, nếu là bị đánh chúng chỉ sợ trọng thương đều là nhẹ, nghiêm trọng thậm chí sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Không phải thiếu Phong ngon độc, mà là Chiếu hiện tại phát triển hạ hai người chung tất có một người biến mất. Chết bần đạo bất tử hòa thượng, Tiếu Phong không muốn thúc thủ chịu chói. Vậy chỉ có thể đua thượng một phen. Đáng tiếc, thiếu Phong muốn lại bổ đao công kích thất bại. Hoa tuyết đan mắt thấy Tiếu Phong còn muốn lại lần nữa phát động công kích. trên mặt thế nhưng hiện ra một tia mưu kê thực hiện được tươi cười như thế gần khoảng cách hạ dương tay một phen màu tím bột phấn bị nàng ném ném tới tiếu phong trên người tiếu phong đang xem thấy hoa tuyết đan cười vẻ mặt biến thái thời điểm cũng đã biết cái này gian tả gian tả nữ chủ chỉ sợ lại nghĩ đến cái gì hư chiêu đâu lại không dự đoán được thế nhưng là chiều chính mình ném ra một đống hôi chẳng lẽ còn muốn học võ hiệp phim truyền hình tiểu đoạn lấy vôi mê hoặc nàng đôi mắt cứ việc tiếu phong nhanh chóng ngừng thở Dơ tay chặn nhào hướng chính mình mặt tím hôi, nhưng vẫn là chậm một bước, đã có không ít bột phấn tiếp xúc tới rồi nàng làn ra càng là có chút ít bị nàng hút vào trong cơ thể. Ngoa tào. Có thể hay không là A. Tiếu phong bị hoa tuyết đan đảo đánh một bá sau e sợ cho lại bị ném cái gì kỳ quái đồ vật, vội vàng từ hoa tuyết đan bên người rời đi, trốn đến rất xa. Mà hoa tuyết đan sấn lúc này cơ đã sớm bị một đám người bao quanh vây quanh, lại vô xuống tay cơ hội. Tiếu phong tiếp nuối bỏ lỡ một lần tiêu diệt hoa tuyết đan có lợi thời cơ, bất quá lại không có bất luận cái gì để và cảm, ít nhất nàng lần này bằng vào lực lượng của chính mình có thể xúc phạm tới hoa tuyết đan, đây là một cái tốt bắt đầu. Bên này tiếu phong Mỹ, bên kia hoa tuyết đan trung thực người ủng hộ lại đều khó chịu toát ra tới. Mọi người chỉ trích nói còn chưa nói ra, bên này tiếu phong trái tim đau xót, cả người máu bắt đầu kịch liệt sôi trào kích động lên. Chờ đến trong cơ thể động tĩnh bình ổn xuống dưới sau, tiếu phong dị năng cũng đột phá tới rồi lục giai. Nhiều như vậy thiên nỗ lực rốt cuộc có hồi báo. Tiếu phong đều sắp hỉ cực mà khóc, này một thời gian vì thằng giai, nàng đều sắp đem tinh hoạch đường cơm ăn. Thăng lên lục giai dị năng mới xem như bước vào cao thủ ngạch cửa, phía trước ngũ giai dị năng trừ bỏ lực lượng lớn một chút, thân thể tố chất hảo một chút ngoại lại vô mặt khác ưu thế. Mà lần này lục dai sau còn có thể đạt được một cái tân lực lượng hình dị năng chiêu thức. Vốn dĩ liền không sợ đám người kia, hiện tại dị năng thăng cấp càng là có tự tin. Tiếu phong đang muốn theo chân bọn họ thi đấu thời điểm, cổ áo lại đột nhiên bị người xách lên. Lao lực đem đầu xoay một chút, ánh mục đích lại là an rục nôn kia trương bất đắc dĩ mặt. An Dục nôn một cái tay khác ngón cái cùng ngón trỏ lẫn nhau đụng chạm đánh cái thanh thúy văng chỉ. Phía trước bị hoa tuyết đan máu tươi tới một thân tiếu phong phát hiện chính mình trên người vết máu tất cả đều mạc danh biến mất. Lần này ra tới nhưng thật ra nhìn một hồi cho hay, bất quá diễn tuy đẹp, sớm định ra kế hoạch lại là càng vì quan trọng. An dục ngôn nhìn mọi người cười nói một phen giống thật mà là giả nói sau, buông lỏng ra sách theo tiếu phong tay ngược lại lập tức đem nàng ôm lên, liền như vậy đĩnh đạc biến mất ở mọi người trước mắt. Chỉ dư trọng thương ngã xuống đất hoa tuyết đan nhìn hai người biến mất phương hướng, trong mắt thần thái đen tối không rõ. Chỉ bảo trì một lát ngoan bảo bảo hình thái tiếu phong cuối cùng vẫn là trang không nổi nữa, nhẹ nhàng tránh thoát khai an dục ngôn trói buộc sau, tiếu phong hai chân đạp mặt đất, chắp tay sau lưng, đỉnh vẻ mặt ý vị thâm trường biểu tình vây quanh an dục ngôn vòng lấy phân chuồng vòng tới. Thẳng đến vòng đến tiếu phong chính mình đều choáng váng đầu thời điểm, an dục nôn vẫn là kia phó sùng nhịch gương mặt tươi cười bất động như núi. Sức chịu đựng so bất quá An Dục Nôn Tiếu Phong vẫn là nhịn không được trong lòng tò mò, vì cái gì An Dục Nôn sẽ giúp nàng đâu? Dựa vào đối An Dục Nôn nhận thức, hắn cũng không phải là một cái giỏi về trợ giúp người khác người tốt. Cứ việc hai người hiện tại trạng thái ở vào nam nữ bằng hưu ái muội, nhưng An Dục Nôn để lại cho Tiếu Phong ấn tượng quá mức với mắt trái, làm cho hiện tại chỉ cần hắn một làm ra không phù hợp lẽ thường sự tình sau Tiếu Phong tổng muốn nghĩ hoặc, suy đoán cái nửa ngày. Tuy rằng biết như vậy không tốt, nhưng Tiếu Phong vẫn là dừng không được tới. Vì cái gì ngươi sẽ giúp ta? Nhịn xuống không hỏi, đến cuối cùng vẫn là chính mình trong lòng nghẹn khó chịu. Tiếu Phong quyết định thà rằng đem vấn đề này hỏi rõ cũng không muốn lại không ngừng tưởng đông tưởng tây, tưởng cái không ngừng. Không có gì vì cái gì, đơn giản là ta thích. An Dục nôn liền đứng ở Tiếu Phong trước mặt, hắn tóc đen hạ con ngươi lóe toái tinh quang lóa mắt làm người không dám nhìn thẳng. Đoàn xe vì chạy nhanh tới B thì chạy tốc độ không ngừng nhanh hơn, tấn trừ bỏ phi lúc cần thiết liền sẽ không dừng xe. Giang nếu là trong đó có sinh lý nhu cầu cũng là tốc chiến tốc thắng sau lại đuổi theo đoàn xe, đầu đến nỗi không đuổi theo. Vậy chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Phắt! Tiếu phong từ lần trước nhất cử trọng thương hoa thuyết đan sau, quả thực thành toàn quân đội công địch. Đi ra ngoài dạo một vòng đều có thể tiếp thu đến vô số xem thường. Tiếu Phong nhún vai tỏ vẻ đây cũng là từ về phương diện khác thể hiện ra nàng tương đối được hoan nên sao. Dù sao đối với đả thương hoa tuyết đan hành vi, Tiếu Phong một đinh điểm cũng chưa hối hận. Nén giận lâu như vậy, rốt cuộc dương mi thổ khí một phen. Làm cho Tiếu Phong hiện tại nhìn cái gì đều là cực kỳ tốt đẹp, liền kém sau lưng bay ra mấy chỉ tiểu thiên sứ thổi loa tấu khởi mỹ diệu âm nhạc tới phụ trợ ra nàng lúc này thỏa mãn. Đến nỗi những cái đó sau lưng nguyên rùa. chửi rủa gì đó toàn cho là bên thai hong lóng bay múa rồi bỏ, vậy vây đuổi đi đó là. Ở như thế khẩn trương lên đường hạ, khoảng cách tới quê thị cũng là càng thêm gần. Hôm nay chẳng vạng, đuổi một ngày đường đoàn xe phát hiện một chỗ trên bản đồ không có ghi rõ một tòa tiểu huyện thành, tiến đến tìm hiểu trở về hội báo, bên trong còn có người sống tồn tại. Tiểu huyện thành tiên có cao lầu tồn tại, tảng lớn nhà trệ chứng minh cái này địa phương rõ ràng là vừa mới mới vừa phát triển lên không lâu. Tuy rằng không có phát triển lên nhưng từ kia tảng lớn kiến trúc diện tích cũng có thể nhìn ra ban đầu là có không ít người cư trú, nhưng hiện tại trên thực tế cũng liền gần dư lại mấy chục người tồn tại, trong đó thế nhưng một dị năng giả đều không có. Đoàn xe phái người tìm tòi một phen tiểu huyện thành quanh thân hay không tồn tại nguy hiểm, đương được đến an toàn hồi phút sau. Dẫn đầu hoa tuyết đan lập tức đánh nhịp quyết định hôm nay tá túc ở trong tiểu huyện thành. Không biết hoa tuyết đan trên người rốt cuộc có bao nhiêu thứ tốt. Lần trước bị Tiếu Phong một kích đánh xương ngực vỡ vụn nàng ở trở về nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau liền hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở mọi người trước mắt, bất quá từ nàng kia như cũ tái nhợt sắc mặt, phù phiếm bước chân tới xem cũng không phải cái gì thường tổn cũng chưa lưu lại. Tiếu Phong từ trải qua qua trước cái kia ăn thịt người thôn trang sau, đối với còn có thể người thường còn có thể tồn tại địa phương mặc danh có sợ hãi cảm, sợ hãi cái này địa phương cũng là đồng loại tương tàn. Quyết định đêm túc lúc sau, quân đội ngay ngắn trật tự an bài mọi người một người tiếp một người vào ở nhà dân. Chờ đến phiên tiếu phong thời điểm, nhà ở cũng đều phân phối không sai biệt lắm. Nàng cũng chỉ có thể cùng tiểu đội thành viên tách ra cùng nơi này nguyên trụ dân ở cùng một chỗ. Ở An Dục Nôn, tiếu diệu dò hỏi hay không muốn theo chân bọn họ cùng nhau khi. Cứ việc hai người biểu đạt ý tứ cực kỳ nhất trí nhưng tiếu phong vẫn là lắc đầu cự tuyệt. Xem này hai phụ tử biểu tình liền biết chuẩn bị đem theo chân bọn họ phân phối đến một phòng người bắn cho đi ra ngoài. Vẫn là đường thêm phiền, chính mình cùng hai người tách gia trụ còn có thể có thời gian tu luyện. Đến nỗi lúc sau oanh không oanh người, đó chính là bọn họ sự tình. Bất quá, còn Hảo Tiếu Phong bị phân phối địa phương chỉ có một đôi hiền lành mẫu tử. Nữ nhân ước chừng năm chục tuổi bộ dáng, khỏe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt dày đặc. Đối mặt Tiếu Phong thời điểm cực kỳ nhiệt tình. Mà nàng hài tử hoàn toàn tương phản. Không sai biệt lắm một M7 tả hưu thân cao, xuống phía dưới hơi rũ trên mặt lại có cực kỳ không phối hợp lạnh nhạt. Mẫu tử một lạnh một nóng, tiếu phong hiếm khi từng có loại này cùng người xa lạ tiếp xúc cơ hội, có chút chân tay luống cuống không biết muốn như thế nào cùng hai người ở chung. May mà nữ nhân nhìn ra tiếu phong không được tự nhiên, hiền lành trên mặt lộ ra hiểu rõ tươi cười đối với tiếu phong nói. Mỗi tử, ngươi không cần như vậy câu thúc. Nếu hôm nay có thể cùng chúng ta cùng nhau trụ cũng coi như là một hồi duyên phận, ta thác đại một lần, ngươi liền kêu ta dương tỷ đi. Cái này là ta nhi tử, dương dương. Hắn có điểm không thích nói chuyện, mọi tử ngươi nhưng nhiều đảm đương điểm. Ta kêu tiếu phong, dương tỷ ngươi nhi tử lớn lên thật đáng yêu, năm nay bao lớn rồi. Mới 17 tuổi tiểu hài tử, cũng là điểm bối đụng phải hiện giờ thế đạo này, nếu không nhà ta hài nhi học tập thành tích như vậy hảo. đã sớm thi đậu tốt đại học thiếu phong ngay từ đầu câu thúc cùng dương tỷ trò chuyện trò chuyện đảo cũng đánh tan không ít chủ yếu là dương tỷ quá nhiệt tình tự quen thuộc hơn nữa là quan tâm thái một chút cũng không giống như là trải qua quá tàn khốc mạt thế người thường dương tỷ các ngươi bên này từng có tang thi sao ta xem huyện thành người trung gian tồn tốt đẹp cũng không giống lọt vào quá tang thi công kích bộ dáng ai cũng là may mắn Gần mấy năm chúng ta bên này không ít người trẻ tuổi đều đi thành phố lớn chung làm công đi, liền dư lại chúng ta này giúp lão nhược bệnh tản còn ở quê quán này đợi. Tang thi vừa mới xuất hiện thời điểm, khiến cho chúng ta cấp giết chết. Mà chúng ta phía trước vẫn luôn là tự cấp tự túc, tồn hạ không ít lương thực mới có thể chống đỡ chúng ta sống đến bây giờ. Dương Tỉ trên mặt mang theo sống sót sau hai nạn biểu tình vô vô chính mình ngực. đối với chính mình hiện tại có thể như vậy thoải mái tồn tại thật là cảm thấy may mắn kia thật là may mắn dương thị các ngươi cái này địa phương hiện tại cũng coi như được với là cái thế ngoại đảo nguyên chúng ta vừa mới từ bên ngoài chạy tới ngươi không biết bên ngoài tang thi có bao nhiêu hung tàn đúng vậy ta cũng biết hiện tại tang thi quá lợi hại bất quá ta một cái nông dân cũng không gì bao lớn ý tưởng chỉ cần cùng ta nhi tử hảo hảo sống sót liền thành thang thi cái này từ vẫn là Dương Dương nói cho ta đâu. Người trẻ tuổi hiểu được chính là nhiều. Dương tỷ nói nói lại khen khởi con trai của nàng tới, trên mặt đắc ý biểu tình che giấu không được. Tiếu phong lý giải cười cười, đương nàng nói lên tiếu rượu thời điểm chỉ sợ cũng là cái dạng này. Tiếu phong cùng Dương tỷ bên này nói khí thế ngất trời, yên lặng đứng ở một bên Dương Dương lại không rên một tiếng đem đầu rũ càng thêm thấp, dùng chân không được qua lại cọ sát mặt đất. Nặng nghề bộ dáng như là ở bị chịu dày vò. Thấy thiếu niên như vậy bộ dáng, thiếu phong thức thời cùng dương tỷ nói câu đi trước phụ cận bốn phía đi dạo nói. Đi vào nơi này sau còn chưa thế nào đi một chút đâu, vừa lúc sấn cái này công phu dọ thám biết dọ thám biết bốn phía hoàn cảnh như thế nào. Tình đến lúc đó liền trốn chạy đều có thể chạy sai rồi. Từ lần trước ở An Gia mang theo An Dục ngôn thành công chạy thoát sau. Tiếu phong nguyên vẹn ý thức được quen thuộc một cái xa lạ địa phương lộ là cỡ nào quan trọng một việc. Ở cái này tiểu huyện thành phòng trừng còn muốn lại nghỉ ngơi một đêm, không bằng sấn hiện tại có thời gian thăm dò rõ ràng cảnh vật chung quanh. Huyện thành không lớn, trừ bỏ sắp hàng chỉnh tề nhà dân ngoại, mấy cái loại nhỏ siêu thị sớm đã bị mọi người dọn không. Hai phiến đại môn rộng mở liếc mắt một cái là có thể vọng vào bên trong trống rỗng kệ để hàng cùng với trên mặt đất tàn lưu rất rưởi. Tiếu phong một người ở ánh trăng hơi hơi chiếu rọi xuống lắc lư một vòng qua đi, phát hiện cái này địa phương phòng ở không sai biệt lắm đều là giống nhau, trừ bỏ mấy chỗ kho lúa nhà kho lớn một chút ngoại lại vô mặt khắc khắc không giống nhau kiến trúc. Đến nỗi con đường, trừ bỏ chi nhánh tiểu đạo thông hướng các nhà ở ngoại chỉ có một cái đại đạo có thể ra huyện thành, bất quá bên cạnh còn có một cái ít hơn lộ thông hướng về phía bên kia. Xem kia thông hướng đồng rộng lộ. Tiếu Phong cũng không có ăn no căng lại đi bên kia đi lên vừa đi. Rõ ràng chính là rất dài một cái lộ, chờ đi xong có lẽ đều trời đã sáng. Nàng hiện tại đều chỉ là vì làm quen một chút cảnh vật chung quanh, lại không phải chế tác bản đồ. Một hai phải đem mỗi con đường đều đi cái biến. Chờ đến đem cảnh vật chung quanh tất cả đều quen thuộc đại khái sau, Tiếu Phong vừa thấy thời gian cũng đã khuya, cần phải trở về. Tiêu lại xem đi xuống tâm tư. Thanh Thanh thật thật chuẩn bị trở lại chỗ ở tẩy tẩy ngủ. Đạp ánh trăng, Thiếu Phong về tới Dương Tỷ ra. Dương Tỷ cùng nàng nhi tử phòng trừng đã sớm ngủ, Thiếu Phong không có đánh thức bọn họ lặng lẽ vào đối diện phân phối cho nàng một cái khắp phòng, xác định khóa kỹ phía sau cửa trực tiếp vào không gian tiếp tục tu luyện nàng dị năng. Ban ngày lên đường khi có thể nghỉ ngơi, tiến không gian cũng chỉ có thể sấn ban đêm không người chú ý thời điểm mới có thể. Hơn nữa, Ở trong không gian còn có thể luyện tập một ít công kích kỹ xảo, không có thiên tài học tập năng lực cũng chỉ có thể dựa hậu kỳ vất vả luyện tập. Thẳng đến huy đao không dưới ngàn lần sau, tiếu phong lau lau trên đầu không được đi xuống nhỏ dọt mồ hôi. Không có chút nào muốn tẩy đi cả người dơ bẩn ý niệm, ý niệm vừa động thân thể liền ngồi ở hồng liên phía trên, một bên phóng cự lượng tinh hoạch chờ đợi nàng hấp thu luyện hóa. Thừa dịp dị năng hao phí không còn thời điểm tu luyện càng là làm ít công to. Thật là trước kia không nỗ lực, hiện tại liền khổ bức. Bất quá, xem mấy ngày hôm trước dị năng nhanh chóng tăng lên tới lục giai thành quả cũng coi như là đáng giá. Tiếu phong một bên khổ chung mua vui nghĩ, một bên một tay một cái cầm lấy hai khối tinh hạch đặt ở trong lòng bàn tay tinh tế cảm thụ trong đó tinh thuần năng lượng, lại chậm rãi chỉ dẫn năng lượng theo lòng bàn tay tiến vào thân thể dần dần phong phú chính mình dị năng. Ở trong không gian vất vả không có người nhìn đến. An Dục nôn tiểu đội chung cũng chỉ có thể nhìn đến tiếu phong đột chướng dị năng mà trong lòng suy đoán nếu không an Dục nôn, tiếu diệu hai người trong lén lút cho nàng tắc cái gì thứ tốt, một bộ phận người đối đãi tiếu phong ánh mắt cũng trở nên khinh thường, mặt khác cũng có người hâm mộ tiếu phong hảo vận khí. Hoàn toàn sẽ không nghĩ đến tiếu phong lục giai dị năng là nàng chính mình nỗ lực đổi lấy trở về, đêm này hết thể tất cả đều quy kết đến nam nhân, vận khí phương diện. Bất quá, quản hắn đâu. Tiếu phong quyết định tăng cường thực lực của chính mình lại không phải vì bọn họ mà cường đại, chẳng qua là tưởng ở mặt thế chúng có thể tự bảo vệ mình cùng với bảo hộ chính mình người yêu thương. Tu luyện chi lộ dài lâu mà buồn kẻ, một đêm nhanh chóng qua đi. Từ không gian trung ra tới, tuy rằng một đêm không ngủ nhưng bởi vì hấp thụ tinh hoạch năng lượng mang đến dị năng phong phú cảm giác mà hương phấn không hề có buồn ngủ. Tiếu phong thần thái sáng láng mở ra chính mình phòng môn chuẩn bị đi ra ngoài khi vừa lúc gặp phải đồng dạng mở cửa Dương Tỷ. Sớm a Dương Tỷ! Sớm, này mới vừa vài giờ liền dậy. Ăn cơm sao? Dương Tỷ hiển nhiên bị đột nhiên mở cửa Tiếu phong hoảng sợ, ngay sau đó sắc mặt khôi phục mặt sau mang quan tâm hỏi Tiếu phong cơm sáng vấn đề. Không đâu, đang chuẩn bị đi ăn. Dương Tỷ, người muốn hay không cùng nhau? Ha ha, ta liền không đi. Trong nhà tồn lương còn đủ. Hơn nữa ta nhi tử rất sợ người lạ. Tốt, ta đây đi trước. Cùng dương tỷ nói lời tạm biệt sau. Tiếu phong lập tức chiều đoàn xe tối hôm qua thông chi tập hợp địa điểm đi qua. Tiếu rượu cùng an dục luôn vừa vặn bị phân phối tới rồi cùng cái chỗ ở. Cũng không biết tối hôm qua ngủ ngon không tốt. Không cần lại đánh nhau liền cảm ơn trời đất. Chờ đến Tiếu Phong đi đến tập hợp địa điểm sau lại phát hiện ngồi vây quanh thành một vòng mọi người sắc mặt tất cả đều nghiêm túc nhìn chằm chằm bị vây quanh ở trung tâm mố dạng đồ vật không nói gì. An Dục ngôn cùng Tiếu rượu sen lẫn trong mọi người bên trong cũng hiếm khi mặt mang nghiêm túc. Thứ gì? Tiếu Phong tò mò chạy nhanh một đường chạy chậm sau khi đi qua thăm đầu hướng kia trung tâm chỗ bị chịu chú mục địa phương nhìn lại. Thật đúng là cái đặc biệt kỳ quái đồ vật. Tiếu Phong thăm dò nhìn lại. Ánh vào mi mắt chính là một con trên người bị triền đầy dây đằng loại chuột dạng tiểu động vật mềm sụp sụp ngã trên mặt đất, hốc mắt đôi mắt mạc danh không cánh mà bay. Chỉ có tôi om lô thủng chung hai đoá từ ra bên ngoài vươn một đoạn hồng nhạt tiểu hoa cái vùa ở bên ngoài run dày không thôi. Đây là bị thực vật ký sinh sao. Kỳ quái động vật, kỳ quái tiểu hoa. Tiếu phong tả hữu cũng nhìn không ra cái gì môn đạo, từ mặt thế buông xuống về sau. Trên địa cầu động thực vật quả thực đều thay đổi một cái dạng. tư từ, từ, thực vật không phải không có biến gì sao? Kia hiện tại này đóa tiểu hoa là cái quỷ gì? Trang trí vật sao? Tiếu phong mới vừa ở trong lòng cấp này đoá tiểu phấn hoa định ra ngọn nguồn. Có lẽ là này chỉ lao thử nơi nơi tán loạn mà không cẩn thận quải thượng thời điểm. Kia trung tâm châu ngã trên mặt đất lao thử liền động. Đột nhiên đứng lên lao thử lấy một loại đột phá sinh vật cực hạn động tác, thượng thân cùng hạ thân ninh xoay 360 độ. Eo sống chỗ quả thực đều sắp ninh thành một cây thẳng dường như. Loại này cực độ không khoa học động tác qua đi. Láo thử trên dưới cắp mất tự nhiên mở ra hướng về phía mọi người không tiếng động hí một tiếng. Hốc mắt chỗ khai ra tiểu hoa cũng theo này đột nhiên động tác mở ra nụ hoa đái phong cánh hoa. Từ nhụy hoa trung phụt lên ra một cổ hồng nhà tiên hướng mọi người đánh lại. Đóa hoa đột nhiên biến hóa làm mọi người chuẩn bị không kịp, có mấy cái không cẩn thận liền chúng chiêu. Này cổ phân yên hiển nhiên cũng không phải cái gì vô hại chi vật. Những cái đó bị yên phun chung mọi người lập tức bị ăn mòn trên mặt bó lớn bó lớn đi xuống rơi xuống thì thối. Chỉ chốc lát thế nhưng toàn thân huyết nhục đều rất cái sạch sẽ liền dư lại một khối bạch sâm sâm bộ xương khô khung xương vô lực ngã trên mặt đất làm chung quanh bảng quan người không khỏi nghĩ lại mà sợ. Này nỉ mà hảo sắc bén độc a Bị phun chung còn có thể mạng sống. May mà Tiếu Phong bởi vì là sau lại không có quá mức với dựa trước, Tiếu Diệu, An Dục Ngôn chờ cũng sớm tại dị biến đột nhiên sinh ra thời điểm liền rời xa trung tâm điểm, cho nên không có đã chịu nửa điểm thương tổn. Ở Lao Thử hốc mắt trô đóa hoa phun ra phấn yên qua đi, Lao Thử cả người run rẩy một chút lại lần nữa ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Cùng phía trước bất đồng chính là nó cả người truyền mãn dây đằng nhanh chóng lui đi màu xanh lục cho đến biến thành một đống hủ mộc liên quan kia hai đóa phấn hoa cũng khô héo thành một đoàn màu đen. Một cái hỏa hệ dị năng giả chạy nhanh giơ tay phóng thích dị năng, một phen hỏa đem này chỉ kỳ quái lao thử thiêu thành cho tàn. Kỳ dị đoá hoa sự kiện liền ở lão thử bị thiêu vì cho tàn sau mới yên lặng bóc qua đi, chỉ dư ở mọi người trong lòng lưu lại một đại đoàn nghi hoặc. lúc sau Tiếu Phong cùng tiểu đội thành viên ăn một đốn không tồi cơm sáng sau đoàn xe bên kia cũng phái người tới thông chi lại có nửa giờ thời gian liền phải tiếp tục khởi hành sắp lại muốn xuất phát Tiếu Phong nghĩ hay không có thể cho Dương Tỷ mẫu tử hai người lưu lại một ít lương thực nhưng lại sợ này đó lương thực khả năng sẽ trở thành bọn họ phiền thoái. lặng lẽ đưa cho Dương Tỷ hẳn là không có gì sự đi cung an dục nôn Tiếu Diệu nói một tiếng sau Tiếu phong liền hướng Dương Tỷ ra bước nhanh đi qua, Nghị có thể sấn lúc này chạy nhanh đưa đi một ít lương thực. Rốt cuộc tương ngộ chính là duyên phận, Dương Tỷ người cũng thực hảo. Ở mặt thế trung mang theo một cái hài tử, có thể Nghị sẽ có bao nhiêu gian nan. Bên này Tiếu phong chính hướng Dương Tỷ ra phụ cận chạy đến, bên kia đoàn xe lại đột nhiên nhận được trong tiểu huyện thành vài vị cán bộ liên hợp đề cử một người cả người ngăm đen trung niên nam tử. có thể dẫn dắt đoàn xe xuyên qua huyện thành sao gần nói tới bế thị. Mà nguyên nhân cũng là vì đoàn xe tối hôm qua tá túc mà trả giá tuyệt bút lương thực mà cảm tạ, hoa tuyết đan mấy người không nghi ngờ mặt khác, lại nói đây đúng là bọn họ hiện tại yêu cầu. Nếu là có thể tỉnh hạ không ít đường vòng thời gian nói, kia thật đúng là đại thu hoạch. Bất quá, hoa tuyết đan vì phòng có biến vẫn là phái một đội người đi theo trung niên nam tử đi trước do đường. Chờ đến khi trở về hội báo không thành vấn đề mới yên lòng chuẩn bị toàn viên đi tắt chạy tới bê thị. Tiếu phong bên này lại có điểm không lớn thuận lợi, ở gặp được Dương Tỷ cũng cho một đại túi lương thực khi còn hảo hảo, chính là mới vừa đưa ra muốn cùng Dương Tỷ từ biệt sau, Dương Tỷ sắc mặt đột nhiên liền trở nên trắng bệnh không thôi. Tiếu phong nhìn Dương Tỷ không tốt sắc mặt vừa muốn hỏi ra khẩu khi, Dương Tỷ liền đem phía trước tiếp nhận tay lương thực lại tặng trở về, sắc mặt do dự. ấp a ấp đúng như là muốn cùng tiếu phong nói cái gì đó bất quá tới rồi cuối cùng cũng không có nói ra chẳng lẽ dương tỷ có cái gì khó khăn sao tiếu phong nghi hoặc không thôi nhìn dương tỷ giống tránh ôn hoảng loạn lui về trong phòng bước chân không rõ buổi sáng còn hảo hảo vì cái gì hiện tại nhắc tới đến phải đi sau liền biến thành như vậy tiếu phong một hai đầu nghĩ nghĩ sau cũng không để ở trong lòng một chút là dương tỷ thương tâm nàng này liền phải rời khỏi không đành lòng tai kiến Thật là nhiệt tâm đại tỷ A. Xoay người sắp sửa rời đi khi vừa vặn gặp phải ra ngoài trở về Dương Dương. Hắn như cũ cúi đầu, ánh mặt trời chiếu không tới trên mặt chỉ dư tảng lớn bóng ma che đậy mà nhìn không thấy vốn dĩ bộ dáng. Tiếu Phong đang do dự nếu không muốn cùng hắn từ biệt thời điểm. Dương Dương lại đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thẳng Tiếu Phong đôi mắt. Các ngươi phải cẩn thận. Mẫu tử hai cái một cái so một cái kỳ quái. Bị làm đến không hiểu ra sao Tiếu Phong vừa muốn hỏi hỏi cái này lời nói rốt cuộc là có ý tứ gì khi, dương dương lại cũng nhanh chóng vào phòng. Xoay người đóng cửa lại trong nháy mắt kia, Tiếu Phong rõ ràng thấy được hắn trong mắt thương hại. Tập hợp thời gian buông xuống, Tiếu Phong thu hồi trong lòng tò mò chạy nhanh hướng tập hợp địa điểm chạy đi, nếu là đi chậm, liền không đuổi kịp tập hợp. Chờ Tiếu Phong đuổi tới tập hợp địa điểm khi còn có hơn 10 phút chấm không. Tiếu Phong thậm chí còn thấy được không ít tồn tại chấn dân nhóm vẻ mặt nhiệt tình vui vẻ đưa tiễn bọn họ. Rốt cuộc yên lòng nàng chạy nhanh thượng an rụt nôn trong xe ôm nhi tử đánh sẽ ngủ gần. Tối hôm qua tu luyện khi độ cao tập trung thời điểm cảm giác so năm đó thi đại học còn muốn mệt. Từ nơi này xuất phát liền phải thẳng đến quê thị mà đi, mau chóng lại đem dị năng tăng lên cao một ít. Tiếu Diệu tuy rằng không biết nhà mình ngủ ngủ vì sao luôn là như thế mệt nhọc bộ dáng. nhưng vẫn là ngoan ngoãn đương mụ mụ ôm gối thậm chí còn vận dụng tinh thần dị năng cho nàng bỏ thêm một tầng cái chán, đỡ phải bên ngoài sẽ phát ra tiếng vang quấy dày nàng giấc ngủ. Lúc sau, An Dục Nôn cũng lên xe, thấy Tiếu Phong ngủ đến chính thục cũng đánh tan cùng nàng nói chuyện ý niệm. Phân phó tài xế lái xe lúc sau, trong xe tức khắc lâm vào an tĩnh. An Dục Nôn cùng Tiếu Diệu phụ tử hai người một tả một hưu chiếm cứ xe hai bên, đều là đồng dạng chống cằm nhìn ngoài cửa sổ. Hai người trên người tràn ngập cùng loại người sống chớ gần lạnh thấu xương hơi thở. Ở tiếu phong nhìn không thấy thời điểm, hai người luôn luôn đều là như thế. Tiếu phong hiển nhiên là ngày hôm qua mệt muốn chết rồi, ôm tiếu rượu ngủ siêu hương. Bất quá thân thể trọng lượng cũng dần dần hướng tiếu rượu trên người tới sát, cho đến đem tiếu rượu áp đến một cái nho nhỏ góc chung. Khổ bức tiếu rượu tỏ vẻ nhà mình mụ ngủ gần nhất có phải hay không ăn thật tốt quá? Như thế nào như vậy trọng. đột nhiên. Tiếu rượu trên người trọng lượng một nhẹ, nghi hoặc ngẩng đầu lại nhìn đến an Dục nôn ôm lấy tiếu phong bả vai đem nàng nhẹ nhàng đặt ở chính mình trong lòng ngực. Đương nhìn đến tiếu rượu nhìn qua ánh mắt sau không cái tay kia nâng lên dựng thẳng lên ngón trỏ rán ở trên môi hướng tiếu rượu ý bảo không cần ra tiếng. Đồng thời tả lông mày đắc ý hướng tiếu rượu trọ trọ. An Dục nôn như vậy động tác làm tiếu rượu cảm thấy siêu cấp không hài hòa biến yếu, không để ý đến an Dục nôn kỳ hảo hành động. Tiếu Diệu khỏe miệng xuống phía dưới một loan, Nạo kiều lập tức xoay đầu đi không hề xem hắn. An Dục ngôn lại không thèm để ý Tiếu Diệu không tiếng động phản kháng, nếu quyết định tiếp thu Tiếu Phong, kia liên quan hai người hài tử cũng muốn chú ý. Chỉ là, chưa bao giờ cùng Tiểu Hài tử từng có tiếp xúc An Dục ngôn lại có điểm nho nhỏ do dự, nên như thế nào cùng Tiểu Hài tử ở chung đâu. Hơn nữa Tiếu Diệu chỉ sợ sẽ không quên hắn phía trước ở e đại lâu ra tay tàn nhẫn kia chuyện. muốn lấy lòng tiếu rượu phỏng chừng đến phí không ít kính. Bất quá ai làm hắn lúc trước liền thiếu chút nữa giết chết tiếu rượu. Chính đau đầu về sau như thế nào cùng tiếu rượu ở Trung An dục nguồn đột nhiên như là cảm ứng được cái gì, đông nhiên hướng ngoài cửa sổ vừa chuyển, ánh mắt sắc bén dò người. Ngay sau đó tiếu rượu cũng như là cảm nhận được cái gì, không tự giác cũng ngồi ngay ngắn nhìn bốn phía cảnh giới phòng thủ. Vừa vặn lúc này, tài xế xe dần dần chậm lại. Nguyên lai phía trước chiếc xe đều ngừng lại, đổ phía sau chiếc xe vô pháp đi trước. An Dục nôn đem Tiếu Phong cẩn thận rời đi đưa đến Tiếu Diệu bên kia, khai cửa xe chuẩn bị xem xét một chút vừa mới làm hắn cảm giác được nguy hiểm ngọn nguồn rốt cuộc là vật gì. Nhìn theo An Dục nôn rời đi, Tiếu Diệu nhìn hắn bóng dáng chấp trước mắt. Có loại đột nhiên dâng lên không phục ở ngực tích góp. sau một lúc lâu sau Tiếu Diệu rốt cuộc hạ quyết tâm đem Tiếu Phong hoàn tỉnh. Mở to nhập nhèm mắt buồn ngủ tiếu phong đang xem đến nhà mình nhi tử trên mặt quỷ dị mang theo một tia biệt nữ biểu tình đô miệng nhìn chính mình thời điểm, lập tức liền thanh tỉnh. Mặc danh cảm thấy tiếu rượu hảo manh. Cái dạng này chỉ sợ lại là ngạo kiều Mụ mụ, đoàn xe không biết vì sao ngừng lại, ngươi muốn cùng ta cùng đi nhìn xem sao. Hảo A. Đi thôi. Tuy rằng không biết vì sao trong xe an Dục luôn không ở. Bất quá Tiếu rượu còn nhớ rõ kéo nàng cùng đi xem náo nhiệt. Không, là đi tra xét tình huống. Thật không hổ là nàng hảo nhi tử. Mẫu tử hai người xuống xe, đi phía trước đi đến khi gặp được top 5 tốt 3 dị năng giả tại bên người đi qua. Hiển nhiên không ít chiếc xe người cũng nhịn không được tò mò mà xuống xa tiền đi tra xét. Chờ đi đến cuối đệ nhất chiếc dừng lại xa tiền, Tiếu Phong, Tiếu Diệu mẫu tử hai người không cầm những mày Nguyên nhân vô hắn. đệ nhất chiếc xe cũng là không có một bóng người liên quan tài xế đều không thấy một đường đi tới cứ việc đoàn xe dài lâu chính là lại có không ít chiếc xe đều còn có người như thế nào vừa đến trước nhất biên ngược lại một người đều không ở manh mối tới rồi nơi này liền biến mất không có cách nào phán định rốt cuộc là bởi vì sự tình gì làm cho đoàn xe tạm dừng tiếu diệu lại là giống nhớ tới cái gì nhỏ giọng nói câu không ổn tung thiếu phong liền nhanh chóng trở về chạy đến Kết quả trở lại mới bắt đầu mà khi phát hiện trong xe tài xế cũng biến mất không thấy. Tiếu Diệu ở vừa mới xem xét đệ nhất chiếc xe thời điểm đột nhiên liền nghĩ tới ngay từ đầu còn có thể gặp được vài người. Nhưng chờ đến hắn cùng Tiếu Phong đi vào trước nhất biên thời điểm liền hoàn toàn một người đều ngộ không thượng. Hiển nhiên có cái gì ở cố ý hướng dẫn bọn họ. Lại theo thứ tự đi phía trước từng chiếc trong xe nhìn lại đồng dạng đều là không có một bóng người. Xe bốn phía cũng cũng không có mánh liệt dây rủa dấu hiệu. Sao lại thế này? Thế nhưng đoàn xe mọi người đều tập thể mất tích. Lại không phải chụp khủng bố tiểu thuyết, muốn hay không như vậy quỷ dị doa người. Một bên vẫn luôn yên lặng quan sát bốn phía Tiếu Phong lại phát hiện đầu mối mới, trừ bỏ cũng không có dây rủa dấu vết nơi khác thượng lại tàn lưu bộ phận mới mẻ dấu chân, theo phương hướng nhìn lại thế nhưng chỉ hướng bọn họ vừa mới rời đi tiểu huyện thành phương hướng. Tiếu Phong Tiếu diệu mẫu tử hai người kinh ngạc phát hiện mọi người rời đi bước chân thế nhưng không hề hoảng loạn hướng tới các nàng vừa mới rời đi tiểu huyện thành bên kia từng bước lan tràn, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Quang từ nơi này tưởng cũng nghĩ không ra cái kết quả, hai người lập tức quyết định lái xe đi theo bước chân tiếp tục tra xét. Cứ như vậy Tiếu Phong rất là hưng phấn đi theo nhi tử bước lên thăm dò tập thể biến mất chân tướng cuối cùng hồi lôi kéo chung. Không biết vì sao. Hiện tại mẫu tử hai người cái dạng này hình như là hành tẩu ở nguy hiểm cùng kích thích trung đại trinh thắng một chút kéo tơ lột kén đang tìm kiếm chân chính đáp án. Như thế nhiệt huyết hành động đem Tiếu Phong hưng thú hoàn toàn nhắc lên. Tiếu Diệu lại có chút khó hiểu nhìn nhà mình mụ mụ cùng tiêm máu gà hưng phấn biểu tình, tỏ vẻ cùng Tiếu Phong mạch não thật đúng là không giống nhau. Hiện tại thế nhưng hoàn toàn đoán không được Tiếu Phong suy nghĩ cái gì. trách không được nữ nhân tâm, đáy biển Trâm. Cứ như vậy Hai người đi bộ nhanh chóng chạy về tiểu huyện thành. Trở lại trong tiểu huyện thành yên tĩnh khiếp người, từ giữa hoàn toàn tìm không thấy một giờ trước vui vẻ đưa tiễn bọn họ khi náo nhiệt. Tiếu rượu giữ chặt tiếu phong còn tưởng đi phía trước đi bước chân, đứng ở tại chỗ dùng tinh thần dị năng giả quét một lần chung quanh sau, khuôn mặt nhỏ lại bắt đầu càng ngày càng khó coi. Chờ tiếu rượu dò thám biết xong sau, tiếu phong chạy nhanh dò hỏi rốt cuộc là làm sao vậy? Ta tìm được đoàn xe người. Tiếu rượu nói một câu sau, lôi kéo tiếu phong tay do dự một chút vẫn là lựa chọn mang theo nàng cùng đi đoàn xe mọi người hiện tại cư trú địa phương. Nếu là phong tiếu phong một người nói, bảo không chuẩn có thể hay không đã chịu thương tổn. Tiếu phong không biết tiếu rượu lúc này lo lắng, cả người còn đắm chìm ở thăm dò không biết sự vật mới lạ chung. Bởi vì huyện thành không lớn, mà mục tiêu cũng phi thường minh xác, chỉ chốc lát liền ở tiếu rượu chỉ lộ hạ hai người nhanh chóng tới mục đích địa. Đích đến là một tòa thuật nhìn thực bình thường kho lúa kho hàng, bởi vì cùng mặt khác mấy cái kiến trúc kiến ở bên nhau nhìn từ ngoài nhưng thật ra nhìn không ra tới bên trong đến tuột cùng có bao nhiêu đại không gian, bất quá có thể đem đoàn xe người đều tàng đến bên trong nói vậy cũng tiểu không đến chạy đi đâu. Tiếu phong đứng ở kho lúa ngoại nhìn ngang nhìn dọc cái này địa phương cùng phía trước quen thuộc huyện thành khi nhìn đến bộ dáng cũng không có cái gì mặt khác biến hóa. Vẫn là, kho lúa bên trong có trời đất khác. Mà bên cạnh tiếu diệu lực chú ý tập trung vừa muốn phát động dị năng đem đại môn tún khai khi, hai người dưới chân thổ địa lại đột nhiên run rẩy lên, thổ chất thế nhưng trở nên mềm suốt, đem trở tay không kịp hai người trực tiếp nuốt hết. Lúc sau chính là dưới chân không có trọng tâm bắt đầu rơi xuống, đi xuống rơi xuống khi không riêng tầm mắt vẫn luôn đen nhánh vọng không thấy những thứ khác liên quan hòn đất mảnh vụn đều nhắm thẳng lỗ mũi, trong miệng tiến. Tiếu phong chạy nhanh nhắm hai mắt lại toàn thân cuộn tròn ở bên nhau lấy chống cự nhanh chóng rơi xuống khi sở mang đến thương tổn. Còn hảo dị năng giả thân thể so với người bình thường muốn hảo, nếu không này đó hoặc độn hoặc sắc bén hòn đá đã sớm ở trên người lưu lại không đếm được vết thương, bất quá liền tính là không có bị thương, nhưng trên người quần áo cũng đều bị hoa thành từng đạo vải vụn điều. Ước chừng qua năm, 6 phút sau Tiếu phong rốt cuộc đỉnh chỉ tiếp tục xuống phía dưới lạc trạng thái. Đại dưới chân một lần nữa dẫm lên cứng rắn thổ địa sau, tiếu phong hất hất đầu đem trên đầu thổ chấn động rất xuống, đôi mắt thử tính mở một cái khe hở hướng bốn phía nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt như cũ hát cám, tiếu phong từ không gian chung lấy ra đèn tin mở ra sau mới có thể thấy rõ chung quanh cảnh tượng. Hiện tại vị trí vị trí như là ở một chỗ ngầm huyệt động chung. Hướng về phía trước nhìn lại ở rơi xuống xuống dưới cái kia thẳng tắp thông đạo thượng tản ra một chút màu trắng ánh sáng nhạt tỏ rõ đây là liên tiếp mặt đất duy nhất xuất khẩu. Tiếu phong khoa tay múa chân một chút sau phi thường quyết đoán liền từ bỏ bỏ lên trên đi khả năng. giả như nàng là chỉ thần lần nói còn có một kia đi ra ngoài khả năng. Ra không được cũng chỉ có thể tiếp tục đi phía trước đi rồi. Từ không gian chung lấy ra một bộ quần áo mặc tốt, tiếu phong trong tay đèn tin chiếu ra một bó bạch quang chiếu sáng đi tới lộ. Vừa mới rơi xuống đất thời điểm, không có nghe được Tiếu rượu ra tiếng, Tiếu Phong cũng đã biết Tiếu Diệu cùng chính mình cũng không có rất đến cùng vị trí. Chắc là cái này huyệt động còn có khác thông đạo. Huyệt động vách đá đầu Tiếu, Tiếu Phong cẩn thận dán vách tường đi phía trước đi, ai biết có thể hay không tới cái đột nhiên lún gì đó. An toàn đệ nhất. May mà huyệt động cũng không phải đặc biệt đại, Tiếu Phong ở đi rồi một đoạn ngắn lộ sau liền cảm giác được hẹp hỏi không gian bắt đầu dần dần biến đại. Hẳn là nàng đi mau đến huyệt động trung gian bộ vị. Không ngừng cố gắng nhanh hơn bước chân, Tiếu Phong hiện tại cấp bách muốn nhìn thấy một cái thở phì phò người sống xuất hiện. Sau đó, người sống liền thật sự như nàng mong muốn xuất hiện. Cũng không có chút nào muốn trực tiếp cao hứng sông lên đi ý tưởng, cái này đột nhiên toát ra tới người hình thể cao lớn hiển nhiên cũng không phải Tiếu Phong sở nhận thức người quen, chẳng lẽ là phía trước tập thể biến mất người. Cứ việc nàng phía trước vẫn luôn nhắc mãi chạy nhanh tới cái người sống ra tới hảo thêm can đảm, nhưng hiện tại thật sự ra tới. Thiếu phong ngược lại là sợ hãi. Nị mà, còn không bằng vẫn luôn liền nàng một người đợi đâu. Bởi vì huyệt động quá hắc, nhìn không thấy người tới mặt. Thiếu phong cẩn thận cầm đèn tin từ dưới hướng lên trên chậm rãi hướng người này trên người chiếu qua đi, ý đồ nhìn đến hắn mặt có phải hay không nàng nhận thức người, hoặc là tồn tại người. Ngan vạn không cần lại đến một cái huyệt động người như vậy kỳ ba giả thiết xuất hiện nao động pha đại tiếu phong không cấm liên tưởng đến phía trước xem qua một bộ điện ảnh nĩ mã bên trong sau cái nữ nhân chính là bởi vì tìm đường chết hạ huyệt động sau lại gặp gỡ biến dị sinh vật một đám chết kia kêu, kêu thế thảm như vậy tưởng tượng bên trong cảnh tượng thế nhưng cùng nàng hiện tại vị trí hoàn cảnh không sai biệt lắm còn có thể hay không cùng nhau hảo hảo chơi đùa không cần dọa nàng a Người tới bị ánh sáng kích thích giơ tay chặn mặt, nhưng từ an mặc quần áo cùng với hình thể tới xem hẳn là cái nam nhân. Uy, đều đã mau bắt đầu rồi. Ngươi như thế nào còn ở nơi này? Cái kia đèn tin là từ đâu tới? Ngươi cũng dám tư tàng. Người tới tiếng nói thô nặng, hiển nhiên chính là cái nam nhân, ở nghiêng đầu tránh né cường quang sau thế nhưng trong miệng vừa nói lời nói một bên từng bước hướng Tiếu Phong tới gần. Tiếu phong vừa nghe lời này liền biết người này khẳng định không phải đoàn xe người, hơn nữa ý tứ trong lời nói giống như còn có một ít nàng không biết tin tức hôn tạp trong đó. Liền ở nam nhân càng rửa càng gần thời điểm, tiếu phong nắm chặt nắm tay chuẩn bị công kích. Thế nhưng như thế xem thường nàng, thật cho rằng nàng trong nào đều là trang rơm dạ sao. Nam nhân hiện tại biểu hiện ra ngoài thuộc lạc rõ ràng là vì làm nàng thả lỏng lực chú ý, hảo lại một lần là bắt được. Đáng tiếc. Nam nhân chọn sai đối tượng. Lực lượng dị năng Tiếu Phong hiện tại đừng nói là một cái thành niên nam tử, lại đến mấy cái cũng có thể đánh hắn kêu cha gọi mẹ. Bất quá, liền tính là thực lực có thể bảo đảm chính mình an toàn hạ, Tiếu Phong vẫn là có chút tiểu khẩn trương, nếu là nam nhân dị năng cường đại làm sao bây giờ. Rốt cuộc nàng cũng không xem như cái gì cao thủ. Cả ngày bị an dục nôn, Tiếu Diệu đả kích Tiếu Phong đều có chút không tự tin. Liên ở tiếu phong cảnh giới chuẩn bị cấp dần dần tới gần nam nhân một cái làm hắn quên đều quên không được hồi ức khi, biến cố lại sinh. Đột nhiên vang lên một tiếng cục đá cùng đầu tiếp xúc chầm đục, tới gần nam nhân thân thể một cái lắc lư liền thẳng tắp ngã quỵ trên mặt đất, từ này phía sau hiển lộ ra một trương quen thuộc mặt. Dương tỉ Tạp vượng nam nhân đúng là cầm một cục đá lớn vẻ mặt dại ra dương tỉ, ở nàng phía sau còn đứng một người khác, dương dương. Này mẫu tử hai người như thế nào lại ở chỗ này? Này huyệt động nhưng không thể so đại đường cái, tuy tuy tiện tiện là có thể tới cái ngẫu nhiên gặp được hiển nhiên không bình thường. Hơn nữa phía trước hai người mất tự nhiên biểu hiện cùng với đoàn xe tập thể biến mất sở lưu lại manh mối thẳng chỉ huyện thành, Tiếu Phong trong lòng mơ hồ đoán được một ít. Cái này huyện thành khẳng định có quỷ. Tiếu Phong nghĩ đến đây lập tức đem dị năng lại phát ra càng nhiều phòng bị dương tỷ mẫu tử hai người. Vốn dĩ cảm thấy nguyên bản hiền từ hiền lành mặt vào giờ phút này tối tâm huyệt động trung thế nhưng có vẻ giữ tận dị thường, làm nhân tâm rất sợ sợ. Thiếu ra muội tử. Ngươi còn ở nội thật tốt. Ta còn tưởng rằng ngươi cũng bị bắt được. Thả bất luận tiếu phong hiện tại trong lòng nghĩ như thế nào. Dương tỷ tại chỗ ngây người một lát sau hai mắt một lần nữa tràn ngập tức giận ném xuống trong tay dính máu cục đá hướng tiếu phong bên này múa may đôi tay. Dương tỉ một khôi phục bình thường sau. Trên mặt một lần nữa rào rạt khởi nhiệt tâm tươi cười hướng Tiếu Phong chào hỏi, đồng thời cũng mại động hai chân cùng phía trước cái kia bị tạp vượng nam nhân giống nhau muốn hướng Tiếu Phong đi tới. Tuy rằng Dương Tỷ một phen lời nói không có gì vấn đề, nhưng Tiếu Phong không dám dễ dàng như vậy liền tin tưởng nàng. Đê Phong nhìn chằm chằm chính chiều chính mình đi tới Dương Tỷ, dĩ năng nửa điểm không dám thả lỏng. Mẹ, ngươi từ từ. Phía sau Dương Dương đột nhiên ra tiếng, ngăn trở muốn đi tới Dương Tỷ sau. chính hắn ngược lại lướt qua dương tỉ hướng tiếu phong đi tới trầm mặc ít lời mặt tại đây âm trầm trong sơn động càng là có vẻ âm trầm quỷ dị nị ma muốn hay không mẫu tử hai cái tại đây trong sơn động đều như vậy khiếp người a tiếu phong trong lòng khổ bức nghĩ mắt thấy dương dương muốn đi đến chính mình trước người khi nàng đem đèn tin chạy đến mạnh nhất đương nâng lên chiếu vào hắn trên mặt lấy ngừng dương dương, dương tiếp tục đi tới Đột nhiên cường quang chiếu vào dương dương kia trương trắng non trên mặt cơ hồ liền hắn làn ra ở chiếu dọi hạ đều trở nên tinh ánh dịch thấu, chỉ là nhoáng lên chi gian, thiếu phong tựa hồ nhìn thấy gì. Ta cùng ta mẹ cũng không có ác ý. Chẳng qua là nghĩ tới tới cứu các ngươi mà thôi. Người trước bình tĩnh một chút. Dương dương dùng tay ngăn trở ánh sáng cũng nói ra một câu giống như đến nay mới thôi dài nhất nói, làm thành ý hắn dừng lại đi tới bước chân. Hiện tại cái này khoảng cách vừa vặn tốt. Ngươi có thể đem chuyện này ngọn nguồn nói cái rõ ràng, không cần vọng tưởng sấn lúc này công kích ta. Ta dị năng cũng không phải là coi khinh. Tiếu phong nhìn Dương Dương cùng hắn phía sau Dương Tỷ lạnh giọng nói, tại đây huyệt động trung hiện tại chỉ có chính mình một người, không có đồng đội làm phía sau lưng, nàng không tin Dương Tỷ này hai người. Hảo! Ta giải thích cho ngươi nghe, tang Thi vừa mới bùng nổ là lúc, chấn dân nhóm đem cảm nhiễm vi rút người toàn bộ tiêu chết. Lúc sau nơi này ít nhất tồn tại hơn một ngàn người. Bởi vì huyện thành trung lương thực, nguồn nước sung túc, cho nên không có đói khát băn khoăn. Nhưng là này hết thể tất cả đều ở người kia sau khi xuất hiện liền thay đổi. Dương Dương vốn dĩ không có nhiều ít biểu tình mặt đang nói đến người kia thời điểm không tự giác mà túc khẩn mày, vững vàng ngữ điệu cũng bay lên một lần. Lúc sau nhận thấy được chính mình thất thố sau, đốn vài cái mới lại lần nữa mở miệng. Bởi vì người kia thực lực cương đại. cho nên mới vừa vừa xuất hiện liền thống trị toàn bộ huyện thành, lại nhân hắn nhằm chán, do đó làm tồn tại người đầu tiên là cùng tang thi vật lộn lấy tranh thủ người nọ vui vẻ sau dần dần biến thành nhân loại giết hại lẫn nhau. cho nên nơi này hiện tại trừ bỏ hắn nhanh đuốt ngoại sở hữu tráng niên người đều đã chết, chỉ còn lại có chúng ta kéo dài hơi tàn. ở các ngươi còn chưa lại đây mấy ngày hôm trước, người nọ liền sớm đã phân phó chúng ta cần phải muốn đem các ngươi đưa tới nơi đó đi. Người kia là ai? Nơi đó lại là địa phương nào? Tiếu phong trọn trung dương dương trong lời nói quan trọng tin tức hỏi ra tới, thực lực cường đại người. Không phải là cái kia phía trước chặn đường kẻ thần bí đi. Người kia trước nay đều không có ở chúng ta trước mặt lộ ra mặt quá, chúng ta cũng không phát hiện quá hắn thật là tướng bạo. Chỉ biết hắn vẫn luôn ăn mặc một kiện mang mũ đâu màu đen trường bào, mà nơi đó liền ở huyệt động phía trên, cái kia kho lúa bên trong. Tiếu phong nghe nói dương dương một phen lời nói nhiều nhất tin một nửa, nếu là cái kia kẻ thần bí pha dối nói, nhưng thật ra thực sự có vài phần khả năng vây khốn mọi người. Chính là sợ là sợ ở là dương tỉ mẫu tử hai người ở lừa nàng. Đến tột cùng rốt cuộc có nên hay không tin tưởng bọn họ. Rơi xuống huyệt động lại xảo ngộ dương tỉ mẫu tử hai người, đang nghe dương dương giải thích một lần trong đó nguyên do sau, tiếu phong lại còn ở do dự mà hay không phải tin tưởng bọn họ. Rốt cuộc hiện tại bọn họ này giúp chấn dân cũng coi như là đồng loa trí nhất. Ai? Thiếu ra mọi tử, ngươi không cần tưởng quá nhiều. Chúng ta nương hai chủ yếu là bởi vì yếu hại các ngươi như vậy một đại ba người, chúng ta lương tâm bất an a. Lúc này mới vào lúc này ra tới chuẩn bị giải cứu các ngươi, không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này liền đụng tới ngươi. Dương Thị thấy tiếu phong một bộ khẩn trương đề phòng biểu tình. Trên mặt lộ ra lý giải thần sắc vội ở Dương Dương sau khi nói xong hướng về phía Tiếu Phong nói lên, hãy náy biểu tình không giống như là giả vờ. Dương tỷ tạm thời tính ta tin tưởng các ngươi nhưng ngươi lúc sau muốn như thế nào mới có thể cứu ra bọn họ đâu. Tiếu Phong đến lúc này cũng chỉ có thể tin tưởng bọn họ đối chính mình không phải báo lấy ý xấu, tuy không hề căm thù nhưng cũng cẩn thận hỏi ra lúc sau an bài, đồng thời cũng để lại cái tâm nhãn, cũng không có xuất khẩu dò hỏi Tiếu rượu rơi xuống. Chính mình nhi tử năng lực có bao nhiêu cường đại, tiếu phong tự nhiên là rõ ràng. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì, ngược lại là nàng bên này yêu cầu chú ý. Cho nên sẽ không tùy tiện mở miệng đem nàng cùng tiếu rượu đi lạc cấp nói ra. Rốt cuộc phòng người tri tâm không thể vô, hướng hồ dương tỉ mẫu tử hai người phía trước còn xem như mưu hại đồng lõa. Chúng ta thường xuyên tới nơi này tham vía người nọ, cho nên đối cái này huyệt động rất quen thuộc. Phía trước liền tính toán lặng lẽ chạy đến kho lúa chung đem mọi người từ một cái khác xuất khẩu cấp đưa ra đi, hiện tại khen ngược, gặp gỡ ngươi cũng tỉnh chúng ta không ít sự. Dương Dương ở phía trước giải thích một phen sau liền không hề mở miệng, hiện tại đổi thành Dương tỉ hướng Tiếu Phong giải thích. Đoàn xe chung người như thế nào sẽ như vậy thành thật liền thúc thủ chịu chói đâu? Còn có mấy ngàn người như thế nào sẽ tập thể mất tích? Người nọ bắt chúng ta rốt cuộc là chuẩn bị làm gì? Tiếu Phong thừa dịp có biết trong đó ngọn nguồn người ở chạy nhanh đem trong lòng nghi vấn hỏi ra tới. Rốt cuộc đoàn xe tập thể biến mất chính là khiến nàng cùng Tiếu Diệu tách ra rơi xuống huyệt động lúc ban đầu nguyên nhân không có phản kháng là bởi vì người nọ đã sớm ở phía trước lộ mai phục đem phía trước người toàn bộ mang đi. Lúc sau huyện thành trung kia vài tên cán bộ đuổi theo qua đi đối mọi người nói dối đưa bọn họ cũng đều lừa lại đây. Bởi vì người nọ thực lực cường đại dám phản kháng người đều bị giết chết. đến nỗi vì cái gì bắt các ngươi dương tỷ nói nói trên mặt hiện ra một tia chán ghét do dự một lát sau mới tiếp tục đối tiếu phong nói hắn là chuẩn bị đem các ngươi làm thực nghiệm hình như là luyện kia đổ bỏ tiên đan linh dược ta xem người này chính là một bệnh tâm thần phía trước chấn dân nhóm bị bắt giết hại lẫn nhau sau thi thể đều bị làm thành dược hoàn còn cưỡng bức chúng ta nuốt vào nói là kiểm nghiệm hiệu quả kẻ thân bí thế nhưng như thế hung tàn có phải hay không nhì mạ tiểu thuyết xem nhiều mặt thế gần nhất liền cảm thấy chính mình có thể tu chân thành tiên a tiếu phong nghe xong dương tỷ theo như lời nói sau đối cái này gặp qua một mặt kẻ thần bí chỉ có bốn chữ cảm tưởng mẹ nó thiểu năng trí tuệ như vậy a ta xem như không sai biệt lắm đều làm đã hiểu kia hiện tại chúng ta muốn trực tiếp qua đi sao tiếu phong ở rốt cuộc đem sở hữu nghi hoặc cởi bỏ sau đối dương tỷ không hề như vậy mâu thuẫn Rốt cuộc bọn họ cũng coi như là người bị hại trí nhất. Sau khi nghe xong Dương Tỷ nói sau, Tiếu Phong hỏi Dương Tỷ mẫu tử hai người. Có thể nhân lúc còn sớm đem mọi người cứu ra liền chạy nhanh cứu ra đi. Tình đến lúc đó lại có người bất hạnh thành dược liệu. Tới với An Dục Nôn, Tiếu Diệu có thể hay không cũng bị kẻ thần bí bắt cóc. Tiếu Phong trong lòng trăm phần trăm xác định này hai phụ tử tuyệt đối không có bất luận cái gì nguy hiểm, không chuẩn hiện tại chính không biết toa ở đâu chờ xem diễn đâu. Hảo, cùng ta tới. Dương tỉ ở phía trước biên mở đầu. Tiếu phong chạy nhanh đuổi kịp. Phía sau Dương dương yên lặng đi ở cuối cùng. Ba người cứ như vậy ở huyệt động chung không biết đi rồi bao lâu. Tha nhiều ít cái vòng sau cuối cùng là một lần nữa về tới mặt đất. Dương tỉ đầu tiên là cái thứ nhất từ hẹp hẹp một cái cái miệng nhỏ trùng chui đi ra ngoài. Xác nhận không có nguy hiểm sau. Tiếu phong ngay sau đó bỏ đi ra ngoài. Chờ đến Dương dương cuối cùng một cái ra tới sau. Tiếu Phong cũng không sai biệt lắm đem tân đến địa phương nhìn cái biến. Nơi này hiển nhiên chính là phía trước Tiếu Phong cùng Tiếu rượu đang muốn đi vào cái kia kho lúa bên trong, tầng tầng lớp lớp không biết đều đôi chút cái gì tạp vật cái dương, đem to như vậy không gian phân cách thành mấy khối. Tiếu Phong theo này đó che đậy vật khe hở có thể rõ ràng nhìn đến đoàn xe chung người chính đủ rũ cụt đuôi ngồi vây quanh ở bên nhau trầm mặc không nói, xa hơn một chút trên mặt đất bị bát sái tảng lớn màu đỏ vết máu. mấy chỉ rơi xuống cánh tay, đùi lẻ loi nằm trên mặt đất trở nên cứng đờ. Hiển nhiên cái này kho lúa phía trước phát sinh quá một hồi kịch liệt chém giết, đến nỗi ai thắng ai bại, hiện tại vừa xem hiểu ngay. Tiếu phong cẩn thận nhìn một vòng, cũng không có phát hiện an dục nôn, tiếu diệu thân ảnh nhưng thật ra an dục nôn tiểu đội trung nhân viên tề tụ không ném một cái, một đám tất cả đều buồn bã hiểu sự ngồi xổn cùng nhau ở góc tường loại nấm. Tiểu đội này ban nhân, tiếu phong vẫn là phi thường hiểu biết, Một đám khôn khéo cùng quỷ dường như, nếu là đưa bọn họ vây ở chỗ này kẻ thần bí thực lực không cường, đã sớm tạo phản, sao có thể chờ tới bây giờ? Bởi vì không rõ ràng lắm kẻ thần bí có ở đây không nơi này, ba người không dám mạo hiểm trực tiếp qua đi mang mọi người rời đi, chỉ có thể qua ở một chỗ ẩn nấp góc lẳng lặng chờ đợi. Bất quá cái này kho lúa cũng thật đại. Tiếu Phong ngồi sồn góc tường khi không quên lại lần nữa quan sát một chút bốn phía Cảm giác cái này địa phương đều có thể trực tiếp tổ chức buổi biểu diễn. Cất chứa mấy vạn người đều không nói chơi, chỉ là này chỉ là một cái tiểu huyện thành mà thôi. dùng đến lớn như vậy tồn kho lúa kho sao. Loại này nghi hoặc hiện tại hiển nhiên cũng không phải xuất khẩu do hỏi thời điểm. Tiếu phong chỉ có thể đem lòng hiếu kỳ ngạnh sinh sinh giữ chặt chạy nhanh trở về khẩn trương trạng thái, để ngừa có đột phát sự kiện phát sinh. Này nhất đẳng chính là đợi hơn phân nửa tiếng đồng hồ cũng chưa thấy được kẻ thần bí xuất hiện, ba người hai mặt nhìn nhau quyết định không thể còn như vậy chờ đợi. Cần thiết chạy nhanh rời đi mọi người chạy trốn. Đương nhiên, Dương Thị Mẫu Tử hai người hiện tại không thích hợp ra mặt, đoàn xe mọi người chính là bị chấn dân lừa gạt mới lưu lạc đến tận đây. Nếu là hai người mới vừa một lộ diện phòng trừng lập tức phải bị phẫn nộ mọi người loạn đao chém chết. Hết thể chuẩn bị xong. Tiếu phong cũng không dám tùy tiện trực tiếp đi ra ngoài. Chỉ có thể về trước đến chính mình tiểu đội, làm cho bọn họ biết nàng có thể dẫn dắt đại gia đi ra ngoài, lại khẩu nhĩ tương truyền đem tin tức phạm vi lớn khuyết tán đi ra ngoài. Sự tinh tiến triển dị thường thuận lợi, ở biết được có thể đi ra ngoài tin tức sau vốn dĩ tuyệt vọng mọi người ảm đạm hai mắt lại lần nữa sáng lên. Không nghĩ tới thế nhưng có thể ở như vậy tuyệt địa hạ còn có thể chạy đi mọi người ở biết được tin tức sau sôi nổi hướng tiếu phong bên này tới rồi tập hợp. Chỉ là, hoa tuyết đan cùng mấy cái quan quân vì cái gì không ở nơi này. Nghe Dương Tỷ theo như lời, bọn họ hẳn là sớm nhất một đám bị kẻ thần bí bắt tới. Tiếu phong trong lòng suy đoán, có phải hay không hoa tuyết đan xấu số trực tiếp bị kẻ thần bí cấp giết chết. Nhân viên tập hợp dị thường nhanh chóng. Chỉ chốc lát mấy ngàn người toàn bộ đều đã trở về vị trí cũ. Tiếu phong chiếu phía trước Dương Tỷ nói cho nàng, ở một mặt trên vách tường go gõ đánh đánh hậu quả thật tìm ra một cái ám đạo. Đứng ở ám đạo trước, Tiếu phong bí ẩn chiều ly chính mình không xa, một đống tạp hóa trồng chất địa phương nhìn lại, Dương Tỷ mẫu tử hai người liền tránh ở nơi đó, hiện tại có thể tìm ra này chạy trốn lộ toàn lại gần hai người. Nàng phía trước còn hoài nghi quá Dương Tỷ, thật là quá không nên. rốt cuộc hai người vì cứu mọi người chính là gánh vác không ít nguy hiểm đến bây giờ đều còn trộm đạo dấu ở chỗ tối mọi người phía trước tuy nói nghe nói có thể chạy đi nhưng cũng vẫn luôn đem tin đem nghi ôm có vài phần hoài nghi thẳng đến ám đạo xuất hiện ở mọi người trước mắt mới đưa kia vài phần nghi ngờ toàn bộ đánh mất trong đám người mấy cái xúc động thậm chí liền phải lướt qua tiếu phong trực tiếp chui vào ám đạo bên trong bất quá vẫn là có nhân vi phòng có trá yêu cầu tiếu phong cái thứ nhất đi vào Đối này, thiếu Phong tỏ vẻ nhưng thật ra không có gì. Bất quá là cái thứ nhất đi ra ngoài thôi, Dương tỉ mẫu tử hai người vì cứu bọn họ ca nguyện mạo lớn như vậy nguy hiểm, nghĩ đến cũng sẽ không hại nàng. Đang ở Tiếu Phong nghĩ như vậy thời điểm, vốn dĩ tránh ở chỗ tối Dương Dương lại không biết vì sao đột nhiên vọt ra, trong tay cầm một phen sắc bén chủy thủ đối với Tiếu Phong nhanh chóng chém lại đây. Sừng sốt Tiếu Phong tuy rằng không hiểu vì cái gì Dương Dương sẽ vào lúc này đột nhiên công kích nàng, nhưng cũng không muốn thúc thủ chịu trói, lực lượng dị năng phát động liền chờ hắn huy đao tới gần. Kết quả, truy thủ không có rơi xuống Tiếu Phong trên người ngược lại là một cái dùng sức chặt ở nàng phía sau một người trên đầu, máu văng khắp nơi hạ có thể rõ ràng nhìn đến người nọ trong mắt biến mạch lộ ra ngoài làn da xanh trắng tương tiếp thế nhưng còn có không ít địa phương có hư thối xu thế. Người này biến thành tăng thi cái này kho lùa chung trước kia quyển dưỡng quá lớn phê tăng thi cho nên nếu là bị thương nói có rất lớn tỷ lệ biến thành tăng thi đem thiếu phong phía sau tăng thi giết chết sau dương dương cố sức đem tăng thi trên đầu thủy thủ rút về ở này trên người lau sạch vết máu sau mới đối tiếu phong đám người nói dương dương hướng mọi người giải thích song sau đối với cung từ ẩn thân mà hoảng loạn chạy tới dương tỉ hồi lấy một cái làm nàng an tâm ánh mắt thiếu phong tan đi ngưng tụ dị năng Nguyên lai là nàng đa tâm. Tiếu phong sắc mặt mất tự nhiên vừa định cùng dương dương nói cái gì đó khi, nơi xa thật lớn tiếng gió đánh út lại, mọi người không rảnh lo khác tất cả đều quay đầu hoảng sợ nhìn về phía nóc nhà. Chỉ thấy một đạo lam tử tương giao, không được mạo hỏa tình tia chớp lập tức từ nóc nhà rơi xuống hướng tới tiếu phong bên cạnh dương dương trên đầu nhân thể muốn hung hăng đánh xuống. Như thế nào sẽ đột nhiên có tia chớp đánh út lại, chẳng lẽ là kẻ thần bí xuất hiện? Mọi người ở đây tất cả đều sừng sốt, Dương Dương liền phải bị bổ trúng khi phía trước đi theo cùng nhau chạy ra, vẫn luôn đứng ở Dương Dương phía sau Dương Tỷ cắn chặt ngôi, trên mặt đột nhiên lộ ra một mạc quyết tuyệt. Nàng tiến lên một bước dùng sức đẩy Dương Dương một phen, dùng sức to lớn thế nhưng đem Dương Dương đẩy đến năm sáu mệ xa khoảng cách. Mà Dương Tỷ lúc sau lại không kịp né tránh, bị tia chớp bổ trúng. ở như thế cường thế công kích dưới hiển nhiên sống không được. Hết thể tất cả đều phát sinh ở trong chất nhoáng, chờ mọi người phục hồi tinh thần lại nhìn đến chỉ có bị đốt trọi dương Tỷ cùng nằm liệt ngồi dưới đất biểu tình ngốc lăng dương dương. Dương dương nhìn hắn mẫu thân bị đốt trọi, hốc mắt đỏ bừng lại không chịu lưu lại một giọt nước mắt, Hắn tay chân cùng sử dụng bò qua đi, run rẩy đôi tay lại không dám đụng chạm dương tỉ bị phách thảm không nỡ nhìn thân thể. Sợ một cái không cẩn thận, hai người liền sẽ thiên nhân vĩnh cách. Tiếu phong thấy vậy cảnh tượng cũng là hốc mắt đỏ lên. Không đành lòng lại xem đi xuống thời điểm đột nhiên nhớ tới một việc. Cái này dị năng. Tiếu phong bỗng nhiên quay đầu lại, theo tia chấp lại đây quỹ đạo nhìn qua đi. Tiếu phong hướng kia chấp đánh úp lại phương hướng nhìn lại, liền nhìn đến tiếu diệu vẻ mặt kinh ngạc cùng nàng hai hai đối diện. Phía trước đối này đạo thiểm điện mạc danh quen thuộc cảm làm tiếu phong không tự giác liền phỏng đoán công kích người có thể hay không là tiếu diệu, như vậy một đoán dưới thế nhưng thật sự đoán trúng. Nếu là Dương Tỷ mẫu tử hai người là người xấu cũng liền thôi, cố tình hai người đều là vì cứu mọi người mới có thể xuất hiện ở chỗ này. Nhưng Thiếu Diệu cũng không phải cố ý muốn sát Dương Dương, chắc là đã gặp gỡ chịu kẻ thần bí sai xử chân dân. Tiếu! gia, muội tử! Ngươi lại đây! Ta có việc làm ơn ngươi! Bị tiêu chấp bổ chúng Dương Tỷ mắt thấy chỉ có ra khí không có tiến khí, nàng ánh mắt bắt đầu trở nên dại ra. Phí nửa ngày kính mới miễn cưỡng hoạt động một chút cánh tay muốn đem Tiếu Phong kêu gọi lại đây. Tiếu Phong đang nghe thấy Dương Tỷ suy yếu nói chuyện sau chạy nhanh chạy qua đi, ngồi xổm nàng trước người lại không biết nên dùng như thế nào biểu tình đối mặt, dù sao cũng là Tiếu rượu ra tay mới giết nàng. Ta! Cầu ngươi! Chiếu! Chiếu cố! Dương! Dương Tỷ gian nan ngẩng đầu nhìn thẳng Tiếu Phong đôi mắt, đầy mặt cầu xin. Một bàn tay nhân cơ hội kéo lại Tiếu Phong góc áo không chịu buông tay, chỉ là còn chưa chờ nói cho hết lời lại đột nhiên đình chỉ hô hấp. Nhưng Tiếu Phong đã biết nàng lúc sau không nói xuất khẩu nói. Dương Thị là muốn cho chính mình chiếu cố dương dương. Chờ đến Tiếu rượu trầm mặc đi tới khi, Dương Thị vẫn là trợn tròn mắt mặt nhìn Tiếu Phong, kéo lấy nàng góc áo ngón tay cứng đờ. Tiếu Phong thấy vậy, cầm quần áo xe rách sau lại đem áo trên cởi ra cái ở Dương Thị trên người. Che khuất Dương Tỷ không có nhắm lại hai mắt cũng ở nàng trước mặt bảo đảm. Dương Tỷ, ta sẽ chiếu cố Dương Dương. Ta bảo đảm. Nói xong lời nói Tiếu Phong đứng lên sờ sờ Tiếu Diệu đầu nhỏ. Việc này hai phương ai cũng không trách. Tiếu Diệu là bởi vì đã chịu chấn dân như hại mới phát ra dị năng công kích. Mà Dương Tỷ mẫu tử hai người cũng là vì lương tâm bất an mà tiến đến trợ giúp. Cùng kẻ thần bí những cái đó nhanh vốt căn bản là không phải cùng người qua đường. Cho nên cuối cùng đầu sỏ chính là cái kia kẻ thần bí. Nếu là không có hắn, cái gì đều sẽ không phát sinh. Ở mọi người trước mắt, thiếu Phong khó mà nói chút cái gì. Chỉ có thể tỉnh lại lên an bài mọi người ấn chỉnh tự lui lại, ở cuối cùng còn xót lại thiếu Phong, Tiếu Diệu cùng mặt vô biểu tình Dương Dương sau. thiếu Phong sửa sang lại một chút tưởng lời nói đối Dương Dương nói. Dương Dương, đối với Dương tỷ chết. Ta phi thường cảm thấy xin lỗi. Tiếu rượu cũng không phải cố ý muốn đả thương hại ngươi. Nếu nói có cái gì có thể đền bù ngươi, ngươi nói ra. Ta nhất định sẽ làm được. Ngươi muốn ném xuống ta sao? Tiếu Phong vốn định cấp Dương Dương một ít bồi thường, nhưng không ngờ Dương Dương lại đột nhiên nói ra những lời này. Không. Ta hướng Dương Tỷ bảo đảm qua, ta sẽ không ném xuống ngươi. Sau khi nghe xong Tiếu Phong nói sau. Dương Dương mặc không lên tiếng nhìn một lần cuối cùng Dương Tỷ thi thể sau mới dứt khoát quay đầu kiên định nhìn Tiếu Phong, rõ ràng biểu đạt quyết định của chính mình. Hắn muốn cùng Tiếu Phong rời đi, rời đi cái này ghê tẩm huyền thành. Lúc sau ba người vì phòng cùng đại bộ đội lại lần nữa mất đi liên hệ, chạy nhanh chui vào ám đạo đi theo mọi người rời đi. Chờ chui ra ám đạo trở lại mặt đất khi mọi người không dám thả lỏng cảnh giác chạy nhanh hướng phía trước đoàn xe sở dừng xe phương hướng chạy tới. Dọc theo đường đi thuận lợi làm người không thể tin được, chờ Tiêu Phong về tới đoàn xe dừng xe giờ địa phương lại kinh ngạc phát hiện, hoa tuyết đan một chúng quan quân đang ở xa tiền sắc mặt nôn nóng đi tới đi lui. Mà một bên phía trước liền từ trong xe biến mất an dục nôn hiện tại lại nhàn nhã rửa vào xa tiền mỉm cười nhìn Tiêu Phong. An dục nôn không cười còn hảo, như vậy cười càng là làm chính tâm tình bực bội Tiếu Phong hận không thể đau tấu hắn một đốn, như vậy nửa ngày đều đi đâu. Mọi người đang xem đến Hoa Tuyết Đan khi giống như là tìm được rồi người tâm phúc giống nhau, chứ bỏ ngay từ đầu tìm được đại bộ đội kinh hỷ sau tùy theo mà đến lại là đầy mặt tức giận, sôi nổi tiến lên dò hỏi Hoa Tuyết Đan một nhóm người phía trước rốt cuộc là đi nơi nào, sao? Mà phía trước cái kia sử dụng một hệ dị năng quan quân lại thế chầm mặc Hoa Tuyết Đan mở miệng, xưng bọn họ phía trước rời đi là bị huyện thành vài tên cán bộ thỉnh đi tiêu diệt tăng thi. Đến nỗi vì cái gì không có thông chi, là bởi vì lúc ấy tình huống quá khẩn cấp. Như thế giả dối giải thích, mặc kệ bọn họ tin hay không, dù sao Tiếu Phong không tin. Nị mạ, liền tính là đi chợ giúp chân dân, nhưng trở về không có nhìn đến mọi người liền không biết tìm một chút sao. Nếu là không có đụng tới dương tỉ mẫu tử hai người lương tâm phát hiện chạy tới cứu mọi người, có phải hay không phải từ nơi này chờ đợi trước? Hơn nữa... An Dục Nôn tên hỗn đản này rốt cuộc là đi nơi nào? Tiếu Phong một bụng hỏa chính không biết hướng nào giải đâu. Hiển nhiên hiện tại An Dục Nôn người này là tốt nhất nơi chút giận. Tiếu Phong vừa định tiến lên mắng mắng An Dục Nôn thời điểm, vẫn luôn ở bên cạnh Tiếu Diệu lại giơ tay giữ nàng lại một cánh tay. Đại Tiếu Phong quay đầu lại khi Tiếu Diệu hướng nàng lắc lắc đầu. Vốn dĩ Ngộ Sát Dương tỷ liền không phải cái gì sáng giỏi sự tình, Tiếu Diệu mạc danh không nghĩ làm An Dục Nôn biết chuyện này. Lý Giải Nhi tử hiện tại hạ xuống cảm xúc, Tiếu Phong đành phải tắt một khang lửa giận. Ngược lại nhìn về phía vẫn luôn yên lặng đi theo phía sau Dương Dương, không biết đem hắn an bài đến nơi nào mới hảo. Nhưng không có khả năng đem hắn ném xuống, đã đáp ứng rồi Dương Tỷ cuối cùng tâm nguyện, Tiếu Phong sẽ không thất nặc. Do dự luôn mãi, Tiếu Phong vẫn là đem làm Dương Dương gia nhập tiểu đội sự tình cùng An Dục luôn nói. Trung gian tỉnh lược rất một đống sự tình. Tiếu Phong gọn gàng dứt khoát vấn An Dục Nôn có thể hay không đem Dương Dương gia nhập tiểu đội. Nghe vậy, An Dục Nôn liếc liếc mắt một cái Dương Dương mặt sau lại ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Tiếu Phong. Hắn trong mắt tràn ngập chất vấn, cũng không có nói lời nói ý tứ. An Dục Nôn đây là làm sao vậy, như vậy âm Dương quái khí bộ dáng. Dưỡng cả tới. Tiếu Phong không có làm hiểu An Dục Nôn ý tứ, rốt cuộc là có thể hay không làm Dương Dương gia nhập tiểu đội A. Hắn nhưng thật ra nói một câu A. Như thế nào, ngươi coi trọng hắn mặt. Nửa ngày sau, An Dục ngôn rốt cuộc ở Tiếu Phong sắp bùng nổ thời điểm đã mở miệng, chỉ là mới vừa một mở miệng kia nồng đậm toan vị trực tiếp đem Tiếu Phong tức giận cấp rốt cái không còn một mảnh. Nàng không có lý giải sai đi. An Dục ngôn thế nhưng ghen tị. thẳng đến nghe thế câu nói sau, nàng mới biết được. An Dục ngôn là hiểu sai ý. Tiếu Phong không biết hiện tại nên như thế nào hình dung nàng hiện tại tâm tình. Vợ, luôn là ăn an, an Dục nôn giấm nàng hôm nay rốt cuộc cũng có thể hưởng thụ một phen xoay ngược lại là thú, đều hắn nha luôn là loạn trọc đào hoa. Bất quá nghe an Dục nôn như vậy vừa nói, dương dương lớn lên cũng là phi thường không tồi sao. Chứ bỏ tính cách nặng nghề một chút, kia trương Đang yêu hoa hoa mặt thật đúng là phù hợp. Tiếu Phong yêu thích sỏ tạ kén vợ kén chồng xem. Bất quá, kia cũng là trước đây. đều đã quyết định treo ở An Dục Nôn này cây thượng không quay đầu lại, tái kiến dị tư rời nhưng không tốt. An Dục Nôn thấy Tiếu Phong cười vẻ mặt khoe khoang liền biết là chính hắn hiểu sai, vốn dĩ buồn bực tâm tình buông lòng sau, rồi lại bởi vì Tiếu Phong cười ngạnh sinh sinh biến thành vẻ mặt mặt vô biểu tình. Kia phía trước biểu hiện không phải rõ ràng tỏ vẻ chính mình ghen tị sao? Xem một bên Tiếu rượu kia vẻ mặt cười nhạo biểu tình là có thể nhìn ra đáp án An Dục Nôn chỉ có thể tiếp tục buộc một, một khuôn mặt mang theo ưu oán nhìn tiếu phong ai thật là càng tiếp xúc càng cảm thấy an dục ngôn giá hỏa này thật đúng là đáng yêu a tiếu phong thấy an dục ngôn như vậy chạy nhanh cho hắn thuận thuận bao tiến lên giữ chặt hắn đồng hồ đạt chính mình kiên định lập trường sẽ không dao động nhưng thật ra hắn đừng lại ho ngon phân bố quá nhiều tiếu phong như thế cấp an dục ngôn mặt mũi hắn tự nhiên sẽ không lại rối dám đi xuống Vẻ mặt như tắm mình trong gió xuân bộ dáng đi theo tiếu phong hai người ngọt ngào đối diện chọc đến đứng ở bên cạnh tiếu rượu sắc mặt giống như nuốt chỉ rồi bỏ giống nhau ghê tởm, chạy nhanh rời đi này đối tình lữ xa một chút. Đi phía trước thuận đường còn đem dương dương mang đi, bọn họ hai cái chi rằng cũng có một chút sự tình muốn giải quyết. Tiểu huyện thành như thế hố mọi người sự tình hiển nhiên không thể dễ dàng như vậy liền tính, chỉ là đương hoa tuyết đan mang theo mọi người trở lại cái kia kho lúa khi. Nơi đó đại môn rộng mở, bên trong nằm mấy chục cổ thi thể tất cả đều bị khai tràng phá bụng, chết cực kỳ thê thảm. Có người nhìn xuống ghê tởm cẩn thận phân biệt một lần sau phát hiện huyện thành trung nguyên trước chứng kiến sống qua người đều ở chỗ này. trừ bỏ đi theo bọn họ cùng rời đi dương dương ngoại thế nhưng lại không một người tồn tại. Như thế giật mình phát hiện làm vốn định trở về tìm bãi mọi người trong lòng đều rất là không thoải mái. Vốn dĩ liền tính là bọn họ lộn trở lại tới đêm này giúp chấn dân giết cũng sẽ không cảm thấy có cái gì, nhưng hiện tại lại bị người nhanh chân đến trước lúc sau trong lòng khó chịu cảm ở dần dần mở rộng. Huyện thành trung lại vô người sống tồn tại, đoàn xe cũng không có khả năng lãng phí thời gian lại từ nơi này chờ đợi. Cuối cùng từ dương dương cầm cây đuốc vẻ mặt nghiêm nghị nhìn kho lúa đại môn liếc mắt một cái sau, cây đuốc giống như hắn yêu thương giống nhau bị dương dương hung hăng vứt đi ra ngoài. Dương ở kho lúa đã sớm phóng tốt dễ trầm vật thượng. Lửa lớn hừng hực nổi lên, ánh hắn sắc mặt đỏ bừng. Hoàn thành dương dương thỉnh cầu sau, đoàn xe tu chỉnh một phen tiếp tục chuẩn bị lên đường. Bất quá ở đã trải qua như vậy một hồi xui xẻo xong việc, đoàn xe chung mọi người đối lần này về thị hành trình hoàn toàn đã không có ngay từ đầu hưng phấn, nhưng thật ra hy vọng chạy nhanh đêm này xui xẻo nhiệm vụ hoàn thành, về sau không bao giờ tiếp loại này hố tra nhiệm vụ. Nị mạng này hoàn toàn là đang liều mạng A, mà mọi người ở đây bên này thu thập lên đường thời điểm, không tính xa mỗ mà chung một con đang ở kiếm ăn sóc đang ở trên cây cùng một cái rắn độc vật lộn, hai chỉ động vật hiển nhiên đều đã biến dị, đỏ bừng đôi mắt lệ khí mười phần nhìn chằm chằm đối phương. Sóc nghe răng dùng móng vuốt thượng trường ra thật dài gai nhọn góc độ xảo quyệt muốn đâm thủng rắn độc trên đầu cái kia cực đại ưu ác tính, tiến hóa sau bọn họ cường đại đồng thời cũng diễn sinh trí mạng ngược điểm. mà rắn độc lại không có làm sóc như ý, vốn dĩ phản ứng nhanh nhạy nó bình yên vô sự tránh thoát sóc công kích sau. Trên đầu u ác tính bắt đầu không được hướng ra phía ngoài cổ ra một đám màu xanh lục tiểu phao phao, mắt thấy liền phải phá vỡ, nọc độc văng khắp nơi. Hai người đánh nhau chính kịch liệt, trên cây hai đoạn trói mắt màu xanh lục dây đằng chậm dài hướng về chúng nó ruôi thân lại đây, liền ở hai chỉ động vật nhất quyết sinh tử thời khắc mấu chốt, dây đằng đột nhiên phát động công kích. Một bên một cái gắt gao triển tới rồi chúng nó trên người. Đột nhiên xuất hiện kẻ thứ ba rõ ràng đánh vỡ sóc cùng rắn độc vật lộn. Hai chỉ động vật sôi nổi rời đi lực chú ý bắt đầu lôi kéo trên người dây đằng. Chỉ là, tựa hồ đã quá muộn. Một lát sau, trên người bị truyền mãn dây đằng hai chỉ động vật hốc mắt chỗ chậm gì gì trường ra hai đóa hồng nhạt tiểu hoa ở trong gió run lên run lên. Bởi vì không rõ ràng lắm chấn dân phía trước báo cho gần lộ hay không chính xác. Dẫn đầu mấy người quyết định vẫn là không cần mạo hiểm, tiếp tục chiếu ban đầu giả thiết tốt lộ tuyến đi tới. tha răng ổn thỏa điểm, cũng không cần lại ra khác sự tình. Hy vọng có thể mau một ít tới về thị đi. Tục ngữ nói rất đúng, họa vô đơn chí Đoàn xe ở hướng về thị đi tới trên đường lại ra chặng hướng. Ở đi ngang qua một cái sơn động thời điểm từ đỉnh rũ xuống rất nhiều mang theo xúc tua kỳ dị sinh vật. Từ kia kỳ quay đến ghê tẩm diện mạo hiển nhiên nhìn không ra có nửa điểm phía trước quen thuộc động vật bộ dáng. Xúc tua sinh vật xúc tua thượng có cùng bạch thuộc giống nhau giác hút, ở mọi người không chú ý dưới tình huống, chúng nó lặng lẽ dùng giác hút hút lấy chiếc xe sau đó đưa tới cao cao đỉnh khi lại mãnh liệt hướng mọi người nện xuống tới. Tại đây xúc tua sinh vật công kích hạ, hơn phân nửa chiếc xe bị hủy. May mà, đến cuối cùng xúc tua sinh vật bị mọi người công kích cấp đánh chạy. Chính là quay đầu lại nhìn lại kia tổn hại nghiêm trọng chiếc xe, mọi người khoe miệng liền không cấm hướng một bên kéo kéo. Nhiệm vụ lần này nhất định là bị vận đen chi thần cấp nguyên rủa dọc theo đường đi chạm hướng không ngừng quả thực giống như là muốn ngăn lại bọn họ đi trước về thị giống nhau. Đoàn xe chung hơn phân nửa người mất đi chiếc xe sau, miễn cưỡng tế một tệ nhưng thật ra còn có thể thấu tồn tại khai hướng về thị. Nhưng cùng tế xe buýt giống nhau bị tế thành cá mòi đóng hộp tự nhiên không phải mọi người trong lòng suy nghĩ. Nhưng tuy rằng phi thường bài xích như vậy nhưng lại ở quân đội cưỡng chế hạ không thể không tiếp thu chiếc xe bị hủy nhân viên nhờ xe hoặc là thượng khác tiểu đội trong xe tết tế. An dục nôn tiểu đội sớm tại xúc tua sinh vật công kích thời điểm kịp thời làm ra phản kích cho nên thật không có mấy chiếc bị hủy. Nhưng đối với ngoại lai nhân viên muốn tiến vào bọn họ trong xe thời điểm biểu hiện ra cực độ bất mãn. Càng có cực giả trực tiếp đối người tới động thủ. Phụ trách phân phối quan quân ở biết được bên này tình hôm sau, chạy nhanh chạy tới chuẩn bị đối an dục Nôn bọn họ hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, đem này đó thứ đầu cấp lấy ra tới. Nếu không, đoàn xe còn hướng không hướng trước đi rồi. Đáng tiếc, hắn gặp được chính là an dục Nôn, Một cái lười dao giò nem tới, thành công làm quan quân nhắm lại miệng. chờ hết thể tất cả đều chỉnh đốn hảo sau cũng đi qua hơn phân nửa thời gian đoàn xe chạy nhanh nắm chặt thời gian về phía trước lên đường tranh thủ có thể ở trời tối phía trước tìm được một cái thích hợp cắm trại địa điểm chiếc xe rốt cuộc ngừng lại thời điểm tiếu phong cũng từ trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh lại đây làm lơ an dục nôn lu oán đôi mắt nhỏ tiếu phong mấy ngày nay tiến không gian huấn luyện có điểm tàn nhẫn ba ngày lên đường khi luôn là đang ngủ cho nên có mấy ngày không cùng an dục nôn chăng Bất quá hiện tại tăng cường thực lực là chủ, chờ dị năng cấp bậc lên đây không phải có thể tùy ý chơi đùa. Hiện tại nỗ lực là vì về sau có thể lười biếng. Xuống xe sau, tiểu đội các đội viên đã sớm cấp an dục ngôn ba người một người một cái chi hảo lều trại, lại lần nữa làm lơ an dục ngôn dối dám biểu tình, tiếu phong cùng tiếu rượu, dương dương nói một tiếng ngủ ngon sau liền cơm cũng không ăn liền vào liều trại bên trong. Mấy ngày nay lên đường chung, May mà Dương Dương cũng không có ghi hận Tiếu Diệu nộ sát Dương Tỷ chuyện này ngược lại hai người quan hệ từ từ thâm hậu, phỏng chừng là bởi vì hai cái đều vẫn là hài tử cho nên có tiếng nói chung đi. Tiếu Phong ở tiến vào lều trại sau, vì phòng vạn nhất từ không gian chung lấy ra một giường chăn hướng trong tắc một cái đại bút bê vải, làm ra trong chăn có người biểu hiện giả dối. Bất quá An Dục Nôn, Tiếu Diệu chờ người quen sẽ không ở nàng không cho phép dưới tình huống tiến vào. Nhưng thật ra vì phòng ngừa người có tâm lại đây tra xét, cho nên vẫn là muốn làm bộ một vài. Bất quá hiện tại nàng có thể yên tâm trực tiếp tiến vào không gian bên trong, tiếp tục khổ bức tu luyện đi. Mỗi ngày ngày qua ngày tu luyện làm Tiếu Phong giống như trở lại thời cấp 3 mỗi ngày đều ở làm lệnh người bực bội toán học đề, không ngừng dùng công thức đi bộ cuối cùng đáp án. Có lẽ ở người khác trong mắt, thủ đoạn học đề là một kiện có ý tứ sự tình. Nhưng ở Tiếu Phong trong trí nhớ. chỉ có vô tận toàn sảng vây quanh nàng cho nên năm đó nàng tuyển văn khoa không ngừng tu luyện hạ dị năng lấy kinh người thế trưởng thành ở hấp thu xong cuối cùng một khối tinh hạch sau dị năng trưởng thành ước chừng dừng lại ở lục giai trung thượng độ cao bất quá tiếu phong lại hao hết nàng sở hữu tồn kho hơn nữa cũng không thể lại hấp thu tinh hạch tinh hạch bên trong không riêng có năng lượng còn có không ít tạp chất nếu là tích góp nhiều không chuẩn ngày nào đó liền biến tăng thi Rốt cuộc cáo biệt tu luyện nghiệp lớn Tiếu Phong từ hồng liên cánh hoa thượng đứng lên dỗi cái lười sau thắt lưng, tinh thần phấn khởi, một thân nhẹ nhàng ra không gian. Lúc này, trong trời đêm ánh trăng còn ở, toàn bộ doanh địa trung trừ bỏ ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng khò khè tiếng vang ngoại lại vô mặt khác, tại đây đen nhánh thời khắc lại an tĩnh có chút dọa người. Mỗi lần tu luyện xong đều ở vào hưng phấn trạng thái Trung Tiếu Phong ở lều trại trung ngủ không được lại không nghĩ trở lại không gian trung. Đành phải từ lều trại trùng chui ra đi vào bên ngoài hô hấp một chút mới mẻ không khí. Không dám đi quá xa, tiếu phong hùng củ củ khí phép hiên ngang tan sẽ bước sau đem chính mình phấn khởi sức mạnh tản ra thất thất bát bát mới chuẩn bị trở về nắm chặt cuối cùng thời gian đánh cái ngủ gật. Ngày mai nếu là ngủ tiếp thượng cả ngày, an Dục ngôn không được càng thêm giống cái oán phụ. Chỉ là, vừa muốn trở về khi phía trước không xa một cái thổ bao ngồi một cái quen thuộc người đưa lưng về phía nàng. trước người còn bày không ít ngọn nến ở hắn quanh thân vây quanh cái vòng tròn an dục nôn bản thân làn da liền bạch đôi mắt thâm thúy tại đây hắc cám ánh đến phụ trợ hạ càng là xinh đẹp vớt đi tính cách không nói hắn diện mạo có chút thiên hướng ưu nhã quý công tử tinh xảo tiền đề là đường bại lộ bản tính tiếu phong chính là biết rõ cái này khoác da dê sói sám chân chính ác liệt tính cách cho nên nói người bên ngoài vẫn là phi thường có lựa gạt tính Bất quá An Dục Nôn như thế nào cũng đại buổi tối không ngủ được, chẳng lẽ là ở chỗ này làm cái gì thần bí nghi thức? Nhìn đến An Dục Nôn cũng ở chỗ này, Tiếu Phong ngược lại không nghĩ đi trở về. Nhỏ giọng đi lên trước muốn dọa một cái hắn khi, lại đã sớm bị An Dục Nôn khám phá này mục đích. Một bàn tay từ phía sau đem Tiếu Phong dùng sức một túm, ở Tiếu Phong nhỏ giọng kinh hô một tiếng sau An Dục Nôn hơi đổi thân đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Ánh nến đông đưa, bốn mắt nhìn nhau là lúc hai người trong mắt kỳ diệu chỉ có đối phương tồn tại an dục nôn đôi mắt lượng so lúc này trong trời đêm ngôi sao còn muốn long lánh nay lóa mắt ánh sáng làm tiếu phong không cấm trầm mê ở trong đó không có cách nào chạy thoát có lẽ là hoàn cảnh không khí quá hảo có lẽ là nàng trước mắt người này là an dục nôn hai người từ hôn môi đến thâm nhập chờ đến vượng vượng hồ hồ ngồi trên xe sau tiếu phong mới xấu hổ đến mặt da đỏ bừng không dám nhìn thẳng an dục nôn đôi mắt nị mạ Ngày hôm qua thật là bị quỷ mê tâm hồn, mà một bên tiếu rượu tắc đầy mặt hồ nghi nhìn một cái né tránh, một cái vẻ mặt thỏa mãn hai người, rõ ràng có cái gì hắn không biết sự tình ở sau lưng đã xảy ra. Cứ việc tiếu rượu biểu hiện ra mãnh liệt lòng hiếu học, nhưng tiếu phong vẫn là cố ý xem nhẹ quay lại mà nghiêm trang ngồi thẳng thân thể nhìn chằm chằm phía trước lái xe tài xế địa trung hải kiểu tóc, khắc khổ nghiên cứu vì sao như thế tuổi trẻ liền sắp đầu chọc. Cũng may Tiếu Diệu không phải một cái đánh vỡ lầu Niêu hỏi đến đến người, thấy Tiếu Phong không muốn trả lời đảo cũng không hề tại đây chuyện thượng nghi hoặc. Cái này làm cho vẫn luôn giả ý nghiên cứu đầu chọc lý luận Tiếu Phong lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo nhà nàng Tiếu Diệu không phải một cái lòng hiếu kỳ bạo liều tiểu hài tử. Chiếc xe còn ở nhanh chóng chạy chung, ngủ một giấc sau Tiếu Phong cảm thấy chính mình tinh lực dư thừa quả thực đều nghĩ ra đi theo Tang Thi đánh một trận. Vừa vặn lúc này, Thật đúng là xuất hiện một đại sóng tang thi chặn đường. Tiếu Phong có đôi khi thật đúng là hoài nghi chính mình có phải hay không bị thế giới này sở nguyên rủa. Như thế nào tốt sự tình không có nhiều ít, ngược lại là các loại xui xẻo sự tình một kiện một kiện tiếp theo tới. Mỗi lần nàng hy vọng chuyện tốt không một kiện thực hiện, không tốt sự tình tùy ý suy nghĩ một chút lại tất cả đều thực hiện. Thật! Vẫn đen đại sư Tiếu Phong ở toàn viên xuống xe đánh tang thi kêu gọi hạ cũng đi theo dừng xe đi xuống. Đối với này phê đáng thương tiểu tang thi chuẩn bị thử xem chính mình tu luyện lâu như vậy thành quả, so với phía trước hay không có tiến bộ. Đáp án tự nhiên là lộ rõ. Trước kia chạm vào cũng không dám chạm vào tang thi hiện tại như là một đám gà con không hề uy hiếp, tiếu phong cảm giác thậm chí nàng có thể thực nhẹ nhàng liền đem này sóng tang thi toàn bộ xử lý. Đương nhiên, trong đó trộn lẫn một chút hơi nước, xử lý toàn bộ có chút khoát lác, nhưng xử lý một nửa vẫn là có khả năng tính. cảm tạ chính mình trước một thời gian vất vả tu luyện, cảm tạ chính mình tranh đua thăng dài dị năng. Lâm vào hành hạ đến chết tang thi toan sảng khoái cảm trung, tiếu phong không có để ý chính mình bị tang thi vết máu, thịt nát làm dơ quần áo, ngược lại là có chút đắm chìm tại đây loại giết chóc trung vô pháp tự kềm chế. Loại này nắm giữ cường đại thực lực cảm giác chính là sảng. tang thi cấp bậc cũng không có đặc biệt cao, chỉ là chiếm số lượng nhiều ưu thế. Bất quá ở mọi người nỗ lực hạ đã sắp đem này giúp tang thi toàn bộ xử lý. Chỉ là bên này mọi người ra sức sắt tang thi, bên kia dừng lại chiếc xe lại đã xảy ra chuyện. Đồng dạng đi theo xuống xe sắt tang thi dương dương ở cầm lấy trường đao chém rất một con tang thi đầu sau. Bởi vì khoảng cách chiếc xe gần nhất, đương nhìn đến đột nhiên xuất hiện lợn rừng khi không cấm chửi nhỏ một câu, lúc sau chạy nhanh thông chi mọi người. Đột nhiên vụt ra này đầu biến dị lợn rừng mở to đỏ bừng đôi mắt. Cùng ăn kích thích tố giống nhau ít nhất lớn gấp 10 lần có thừa thân thể ở đoàn xe chiếc xe phía trên qua lại dẫm đến chính hăng hái, đại bộ phận bị này chân dấm đến nát như xe hiển nhiên không thể lại khai. Biến dị lợn rừng đột nhiên xuất hiện cũng dấm hư xe này nhất cử động làm bên này mọi người liền tang thi đều không rảnh lo quảng, chạy nhanh chạy vội qua đi muốn ngăn cản này đầu heo lần thứ hai phá hư chiếc xe. Đáng tiếc, ở đêm tang thi cùng biến dị lợn rừng đều giết chết sau. Đoàn xe, chiếc xe bị dẫm hơn phân nửa đều báo hỏng, gần dư lại mấy chục chiếc xe hoàn hảo không tổn hao gì. An Dục Nôn tiểu đội xe thật không có cái gì trở ngại, may mắn ở biến dị lợn rừng dẫm xe thời điểm. An Dục Nôn liền đem tinh thần dị năng hóa thành vòng bảo hộ bao lại phía chính mình chiếc xe, vì An Dục Nôn cơ trí điểm một Đoàn xe, chiếc xe bị hủy hơn phân nửa, cho nên lại đi phía trước lên đường nói. Nhiều như vậy người vô pháp đồng thời đuổi tới bế thị. kia khởi điểm định ra người tốt hải kế hoạch liền không có biện pháp thực thi Bất quá cũng may khoảng cách vê thị không có nhiều ít lộ trình Nếu là dựa hai chân đi bộ nói hơn một tuần khẳng định có thể tới Chính là nhiều ít muốn vất vả điểm Khổ bức mọi người lại muốn bởi vì đi ra ngoài nhiệm vụ lần này mà trong lòng mắng nhiếc chính mình Mẹ nó tuyển cái gì nhiệm vụ không tốt, một hai phải tuyển nhiệm vụ này Hiện tại ngốc bước đi Vừa lòng đi Bất luận mọi người trong lòng như thế nào tưởng, đoàn xe dẫn đầu vài vị quan quân lập tức thương nghị quyết định hảo kế tiếp liền phải dùng hai chân đi đến quê thị. Vì biểu công bằng, những cái đó chiếc xe không có bị hủy cũng muốn thu hồi tới đi theo mọi người cùng đi bộ. Xe không hư cũng muốn đi theo đi bộ A. Tiếu phong là sẽ không thừa nhận lần này hố cha nhiệm vụ là bởi vì chính mình tham gia mới đưa đến biến thành như vậy, khẳng định là nhiệm vụ này chú định nhiều tai nạn. từ từ. Nàng không thể lại suy nghĩ, nếu không lại muốn mộng tưởng trở thành sự thật. Bất quá, hiển nhiên là chậm. Ở mọi người chiếc xe tẫn hủy dưới tình huống, hoa tuyết đan đám người lập tức hạ quyết định, toàn viên đi bộ đến quê thị. Tuy rằng đi bộ nghe rất khổ bức, nhưng cũng may nơi này khoảng cách quê thị cũng không tính đặc biệt xa xôi. Nếu là muốn đi bộ đi lên một tháng, kia mới càng thêm khổ bức. Bất quá hiển nhiên lần này quê thị hành trình nhiệm vụ, chú định sẽ không thuận lợi tiến hành đi xuống. Ở chiếc xe bị hủy sau, mọi người lại nên đón một lần đại kinh hỉ. Cái này kinh hỉ cũng không phải là truyền thống ý nghĩa thượng kinh hỉ mà là đối với đoàn xe suy thần bám vào người một cái càng thêm chuẩn xác thuyết minh. Mọi người dưới chân mặt đất bắt đầu đại biên độ chấn động lên, không phải cái loại này tiểu đánh tiểu nhau chấn động mà là chấn liền người đều sắp quỳ dạp trên mặt đất. Mọi người dưới chân đường cao tốc ở mãnh liệt chấn động hạ không khỏi làm mọi người không chịu không chế quăng ngã thành một mảnh. Hiếm khi có người còn có thể đủ nhàn nhã đứng. Đương nhiên nào đó đặc thù người ngoại trừ. Trừ bỏ hoa tuyết đan bị đám người vây quanh ở trung tâm, tự nhiên quăng ngã không ở ngoài. Giống an dục ngôn loại này kẻ tài cao gan cũng lớn cũng không ở số ít. Hắn liền như vậy thẳng tắp đứng ở tại chỗ, chung quanh mãnh liệt lay động chấn động cùng không tồn tại dường như, một chút cũng không có quá nhiều đến hắn. tiếu phong lúc này liền phi thường cơ trí kéo lại an Dục nôn cánh tay để ngừa té ngã trên đất mà ra khiếu đến nỗi tiếu rượu tiếu phong có thể nói nàng bị nhi tử ghét bỏ sao vốn dĩ động đất sơ khởi khi cái thứ nhất nghĩ đến chính là tiếu rượu nhưng lại bị hắn cao lánh tỏ vẻ cũng không cần ngược lại xoay người cùng dương dương hai người hảo lệ hưu hảo cơ hữu thế nhưng liền hắn lão mẹ cũng không để ý thật là có cơ hữu đã quên lương tiếu phong trong lòng chua xót dị thường Vốn dĩ dính chính mình dính lợi hại Tiếu Diệu hiện giờ cũng trưởng thành A. Liên ở Tiếu Phong giữ chặt An Dục ngôn cánh tay khi, An Dục ngôn thân thể khẽ run lên. Từ phía trước ban đêm thân mật một lần lúc sau, Tiếu Phong đối với hắn luôn là một bộ tránh né thái độ. Hôm nay trận này động đất nhưng thật ra tới phi thường kịp thời. Túi đầu nhìn nỗ lực ở chấn động trung bảo trì cân bằng Tiếu Phong, An Dục ngôn câu môi hơi hơi mỉm cười, không màng Tiếu Phong phản đối trực tiếp vươn một cái tay khác đem nàng ôm vào trong lòng. Sương mặt cách vật liệu may mặc lại đều có thể cảm nhận được theo hô hấp, hán ngực quy luật rung động. Đột nhiên thân mật gần sát an Dục ngôn ngực tiếu phong theo bản năng đồi tay vòng lấy hắn eo, chốc mùi đánh út lại lánh mùi hương, thế nhưng ở như thế khẩn trương dưới tình huống bình tĩnh nàng bất an tâm tình. Khớp xương rõ ràng bàn tay ở tiếu phong sau lưng chậm rãi vô nhẹ, tiếu phong gần sát an Dục ngôn ngực Hữu nhị thậm chí có thể nghe được hắn một chút lại một chút tim đập Giờ này khắc này... Tiếu Phong còn có điểm đột nhiên tiểu cảm khái thế nhưng chẳng phân biệt trường hợp xuất hiện. Giao tưởng phía trước gan Dục ngôn nhưng không giống hiện tại như vậy chi kỷ, ấm lánh, chuyên chế tắc vì đại danh từ hắn ở lúc ban đầu cũng là làm Tiếu Phong vọng mà lui bước, chính là theo trời xuôi đất khiến ở hai người đã trải qua nhiều chuyện như vậy sau, rõ ràng chi gian quan hệ gần một đi nhanh. Hơn nữa làm Tiếu Phong càng thêm rõ ràng nhận thức gan Dục Nôn Ở bị hắn thân cận lúc sau. An Dục nôn hướng Tiếu Phong triển lãm một cái hoàn chỉnh hắn. Làm nũng bán manh cùng với Tổng hội biết Tiếu Phong suy nghĩ cái gì do đó bày ra ra chi kỷ. Đối với Tiếu Diệu cũng là ở tích cực tu bổ vết rách. Hết thể tựa hồ đều ở hướng tốt đẹp phương hướng phát triển. Không biết về sau hai người sẽ có như thế nào kết cục, bất quá nắm chắc hiện tại mới là quan trọng nhất. Nhưng là, Tiếu Diệu bên này vậy yêu cầu An Dục nôn nhiều hơn nỗ lực. Tiếu Phong cũng không phải một cái sẽ không xem sắc mặt người. Ở mấy ngày gần đây, An Dục Nôn cùng Tiếu Diệu hai người chiến đấu không hề thăng cấp mà luôn là ở xấu hổ ở trung khi, Tiếu Phong liền minh bạch. An Dục Nôn ở dần dần hiểu biết, quen thuộc Tiếu Diệu, vì đền bù trước kia sai. Bất quá, phía trước ở e đại lâu kia chuyện. Nói vậy dựa vào Tiếu Diệu cá tính cũng là sẽ không dễ dàng tha thứ An Dục Nôn. Nhưng là, đây cũng là một cái tốt bắt đầu. Tiếu phong phi thường chờ mong có thể nhìn đến về sau bọn họ một nhà ba người có thể hài hòa ở chung. Liên ở Tiếu phong tưởng đông tưởng tây thời điểm, động đất đã sớm đình chỉ. Mặc danh nhận thấy được đông đảo nóng bỏng tầm mắt đầu coi ở chính mình trên người khi, Tiếu phong hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía bốn phía. Một đống người đều là vẻ mặt ta hiểu được biểu tình vi diệu nhìn nàng cùng an Dục ngôn hai người, ngay cả Tiếu diệu đều là một bộ hai người thật là đủ rồi bộ dáng nhìn bên này. Tiếu phong mặt già đỏ lên, như vậy chú mục cảm giác thật đúng là làm người thẹn thùng. Chạy nhanh đẩy ra an Dục nôn, tiếu phong mục mặt làm ra vẻ mặt vô dục vô cầu thánh tăng biểu tình đối mặt mọi người trêu ghẹo ánh mắt, bình tĩnh dị thường. Chính là ở tú ân ái. Không phục các ngươi cũng tới. Hiển nhiên lần này động đất cũng không có mang đến cái gì hư kết quả, nếu không ở đây mọi người liền sẽ không như vậy nhàn nhã vây xem. Chỉ huy mọi người tiếp tục về phía trước lên đường khi. Hoa tuyết đan không bị người phát hiện bí ẩn nhìn quét liếc mắt một cái tiếu phong, trong lòng ghen ghét giống quả cầu tuyết giống nhau càng lăn càng lớn. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì nàng tiếu phong sẽ có tốt như vậy mệnh. Hoa tuyết đan hận chung mang theo không cam lòng điên cuồng ghen ghét tiếu phong, hiện tại nàng thoạt nhìn thực lực cường đại, nắm giữ quyền thế bộ dáng, chính là này hết thảy đều là thành lập ở nàng trọng sinh trở về cơ sở phía trên. Đời trước người khác cũng không dám tưởng tượng sự tình nàng đều trải qua quá, không phải nói khổ tận cam lai sao? Vì cái gì còn sẽ xuất hiện một cái Tiếu Phong tới cấp đi nàng sợ ái? Bất quá, Tiếu Phong cũng cũng chỉ có thể ở ngay lúc này đã ý. Hoa Tuyết đan trong mắt hiện lên một tia ân ngoan, liền chờ lúc sau sắp sửa phát sinh thú vị sự tình. Mọi người còn chưa về phía trước đi rồi quá xa, lộ phía trước lại đột nhiên gian trảo ra tảng lớn màu xanh lục. Giống như thụ hải giống nhau tầng tầng lớp lớp hướng bọn họ bên này rũ lại đây. Cái gì ngoạn ý? Mọi người không cấm dừng lại bước chân mặt mang nghi hoặc nhìn về phía trước. Màu xanh lục đi tới phi thường nhanh chóng, chỉ chốc lát liền sắp tới mọi người trước mặt. Đồng thời cũng làm mọi người thấy rõ ràng màu xanh lục tướng mạo sắc có. Thế nhưng là một đám động vật trên người rậm rạp quấn quanh màu xanh lục dây đằng, kia quen thuộc. Lệnh người trong lòng run sợ từ hốc mắt chung sông ra hồng nhạt tiểu hoa nhiều đếm không xuể trộn lẫn ở đông đảo màu xanh lục chi gian. Nịm ạ. Thế nhưng là phía trước ở huyện thành chung gặp được cái kia có thể phun ra phấn yên cường hiệu ăn mòn kỳ dị đóa hoa. Hoa tuyết đan nhanh chóng làm tốt lâm thời kế hoạch, mệnh lệnh mọi người đem dễ châm vật ở chung quanh đẩy thành một vòng sau, bậc lửa thành một cái đại hình quyển lửa phòng bị này đó ký sinh ở động vật trên người dây đằng đột nhiên tiến công. Hỏa hệ dị năng giả cũng không ngừng dục sinh dị năng đem lớn lớn bé bé hỏa cầu ném hướng bốn phía, dùng để xua đuổi này đó sinh vật. Hiệu quả là phi thường rõ ràng, bị kỳ dị đóa hoa ký sinh các con vật như cũ tàn lưu sợ hỏa bản năng, không dám đột phá quyển lửa phòng tuyến chỉ có thể đối làm thành một vòng mọi người không kiên nhẫn không tiếng động hí, quay chung quanh cháy vòng qua lại đi cái không ngừng. Tiếu phong đối với hồng nhạt tiểu hoa ký ức chính là dị thường khắc sâu. Hiện giờ tại như vậy nhiều phấn hoa vây quanh hạ cũng là cảm giác toan sản dị thường. Xem ra lần trước gặp được cái này kỳ dị đóa hoa không phải ngẫu nhiên, hiện tại vây quanh bọn họ này giúp động vật lớn lớn bé bé thêm lên lại có mấy và nhiều, chắc là phạm vi ngàn dặm trong vòng động vật đều bị này dây đằng ký sinh. trách không được mà thế buông xuống sau, sinh vật tất cả đều phát sinh dị biến, duy độc thực vật cái gì biến hóa đều không có. Nguyên lai like là hướng về phương diện khác tiến hóa. Hiện tại có quyền lửa bảo hộ mọi người, này giúp bị dây đẳng ký sinh động vật vô pháp công kích, nhưng có thể thiêu đốt nguồn năng lượng chúng có tiêu hao hầu như không còn một ngày. Đến lúc đó, bọn họ muốn như thế nào làm? Còn chưa chờ mọi người phát sầu lúc sau làm sao bây giờ, quay chung quanh ở bốn phía ký sinh sinh vật không biết vì sao bắt đầu có tổ chức tính đi bước một về phía sau thối lui, kia trường ra hồng nhạt đoá hoa, chống chân hốc mắt xem mọi người đều là tâm ma không thôi. Đột nhiên về phía sau bỏ chạy động vật làm chính ở vào quyển lửa trung bị vây công mọi người nghi hoặc không thôi, không phải nói động vật nhẫn mại đều đặc biệt hảo sao. Như thế nào mới này một hồi liền lựa chọn từ bỏ. Hiển nhiên cũng không phải ký sinh động vật đại nào chịu, ngay sau đó mọi người liền biết này rốt cuộc là vì sao. Quyển lửa chung mọi người dưới chân đột nhiên lại mãnh liệt bắt đầu chấn động, bất quá lần này so với thượng một lần động tĩnh muốn lớn hơn, mặt đất đều bị chấn ra từng điều thật lớn khe hở. Có mấy người không cẩn thận dưới tình huống, chỉ dư một tiếng thê lương kêu to vang lên sau, ngay sau đó liền biến mất ở khe hở bên trong. Ngoa tào hào ni mạ thâm khe hở. Tiếu phong dưới chân luyện chuyển nhẹ nhàng tránh thoát từng điều đột nhiên vỡ ra khe hở, phía trước một cái ở nàng phía trước người liền không hề dấu hiệu trực tiếp rứt vào khe hở chung liền thanh nhâm cũng chưa chuyển đi lên liền như vậy biến mất vô tung vô ảnh. Cho nên phải cẩn thận, cẩn thận, lại cẩn thận. Cũng may động đất chỉ là chấn như vậy một lát, chờ chấn động đỉnh chỉ sau phía trước đôi khởi quyển lửa đã sớm bị chấn diệt, mọi người dưới chân thổ địa cũng bị chấn khe hở mọc lan tràn. Thật! Nhiều thai nạn nhiệm vụ chi lữ, mọi người chung không ít đều đã bắt đầu đánh lên lui trông lớn. Lúc này mới vừa đến nào a, Liền quê thị đại môn cũng chưa tiến đâu, cũng đã gặp được nhiều như vậy xui xẻo sự. Nếu là thật đến quê thị còn không được trực tiếp toàn quân bị diệt a. Tiếu Phong rốt cuộc có thể dừng lại vẫn luôn không ngừng nhảy lên động tác, cái khe xuất hiện đột nhiên, nàng cần thiết muốn nhắc tới 100% tinh thần tới tránh né này đó nuốt người khe hở. Tránh né cái khe khi Tiếu Phong không quên hướng Tiếu Diệu, dương dương hai người phương hướng nhìn vài lần, Tiếu Diệu liền không cần phải nói. Nhẹ nhàng cùng như giống trên đất bằng giống nhau tự nhiên, nhưng thật ra Dương Dương bình tĩnh biểu hiện làm nàng xem trọng liếc mắt một cái. Nguyên bản cho rằng Dương Dương ở không có bất luận cái gì dị năng dưới tình huống khẳng định sẽ yêu cầu người khác trợ giúp. Ai ngờ hắn cũng là cái tính tình ngoan cố, ở đây dị năng giả đều có rơi vào cái khe trùng. Dương Dương một người bình thường lại kiên trì tới rồi cuối cùng. Vừa muốn vì Dương Dương điểm cái tán tiếu phong lại đột nhiên phát hiện, mọi người dưới chân cái khe trùng cất giấu một chút màu xanh lục ở lặng lẽ di động. Ký sinh dây đằng ở các người dưới chân. Tiếu phong hô to một câu chạy nhanh nhắc nhở mọi người chú ý dưới chân khi, dây đằng cũng phát động công kích, cuốn lấy không ít người mắt cá chân sau trực tiếp mạnh mẽ kéo hạ cái khe. Con hảo, tuyệt đại bộ phận người đều phản ứng nhanh nhạy tránh thoát dây đằng công kích. Chính là lại còn có một bộ phận người kêu thảm ké dứt đến cái khe bên trong. Bởi vì đống lớn dây đằng từ dưới nền đất xuất hiện, làm cho ngay từ đầu chỉ là phân cách thành từng khối cái khe trực tiếp bị liên tiếp mở rộng thành một cái thật lớn hô sâu. Ở vào hố sâu bên cạnh tiếu phong hướng bên trong vừa thấy, tức khắc kinh hại không thôi. Trong hố sâu biến là ký sinh dây đằng, không ít hồng nhạt đóa hoa ở có người rớt vào hố sâu sau phun ra từng luồn phấn yên đem người ăn mòn. Phía trước rơi xuống người tất cả đều chỉ còn lại có từng khối bạch sâm sâm bộ xương ở một đống lục phấn nhan sắc bên trong tăng thêm lệnh nhân tâm kinh khủng bố trắng Lúc này trong hố sâu phấn yên thế nhưng theo cái khe mở rộng mà tràn ngập dần dần lên cao hướng mặt đất bay tới. Cùng lúc đó, màu xanh lục dây đằng cũng không cam lòng lạc hậu theo hố sâu vách đá lại muốn lại lần nữa ngóc đầu trở lại. Nị mạ thật nhiều kỳ dị đoá hoa. phần yên mù mịt dâng lên là lúc bạn màu xanh lục dây đằng cùng hướng trên mặt đất mọi người đánh út lại, giống như tử thần khủng bố thanh nhâm ở triệu hoán mọi người cùng rơi vào trong địa ngục hưởng thụ thống khổ. Như thế đại quy mô công kích, mọi người ở đây đều là luống cuống tay chân chuẩn bị tránh né là lúc. Trong đám người hỏa hệ dị năng giả nhưng thật ra bắt đầu đại triển thần uy. Đem kêu một đám ngưng kết ra tới hỏa cầu ném xuống hố sâu sau, lập tức chặn đứng không được bay lên phấn yên thậm chí đem nó thiêu đốt đến nửa. Trong đó nhất lóa mắt thuộc tiếu diệu việc nhân đức không ngừng ai, thật lớn hỏa cầu mỗi khi ném xuống sở kéo thật lớn sung lượng không ngừng là phấn yên. Liên quan đem không ít dây đằng đều bị thiêu tẫn hủy. Nhưng này đó công kích cũng chỉ là hơi chút cản trở một chút ký sinh thực vật tiến công tốc độ. Đến không hết dây đẳng cùng phấn yên vẫn là tiếp tục quẩn quận không ngừng từ trong hố sâu xuất hiện, như là như thế nào đánh đều đánh không xong. Không ít dây đẳng không riêng từ trong hố sâu đột phá. Thậm chí còn dùng phân tán chiến thuật từ một ít nhỏ bé khe hở chung vườn câu lấy người đùi liền hướng trong hố sâu túng đi. Có dây đẳng câu không được người liền ngược hướng sử dụng cự lực đem người đẩy hạ hố sâu. Đoàn xe chung không ít người đều trúng chiêu, tiêu thảm rơi xuống hố sâu bên trong hóa thành từng khối bạch cốt. Còn như vậy đi xuống rõ ràng không được, Tiếu Phong nhìn cùng dây đằng chính ra sức đấu tranh mọi người không khỏi từ trong lòng hiện lên cái này ý niệm, hiện tại không nên lại tiếp tục chiến đấu, mà là hẳn là sớm rời đi cái này biến là ký sinh dây đằng địa phương quỷ quái. Mà khi Tiếu Phong ngẩng đầu hướng hoa tuyết đan nhìn lại thời điểm, vừa vặn nhìn đến nàng đối với chính mình, khoe miệng xả ra một mặt nụ cười giả tạo, ngay sau đó khôi phục bình thường sau tiếp tục chỉ huy mọi người diệt sát ký sinh dây đằng. Hào đi! Rời đi hiển nhiên không có khả năng, tiếu phong khổ bước tiếp tục cầm lấy đại đao cuồng bạo chém đứt một ít đã rôi thân đến trên mặt đất dây đằng. Chém chém lại phát hiện khoảng cách đám người pha xa dương dương một cái không cẩn thận đã bị một con thô tráng đằng mạn cuốn lấy cánh tay, cậy mạnh tương tún tiếp theo cái lảo đảo suýt nữa té ngã. Tiếu phong vẫn luôn là phân ra một tia lực chú ý quan sát đến dương dương. Sợ hắn cái này không có chút nào dị năng người thường sẽ bị dây đằng túm hạ hố sâu do đó không có tính mạng, này sẽ quả nhiên nhìn đến nàng không muốn nhìn đến hình ảnh. Tiếu phong vội vàng chạy đến dương dương bên người nâng đao đem chuyển đến trên người hắn dây đằng một đao chém đứt. dây đằng mặt vỡ trô bắn ra tảng lớn màu xanh lục chất lòng thẳng tắp phun hai người vẻ mặt. Phi! Con hào không có độc. Tiếu phong phun ra không cẩn thận chui vào trong miệng mang theo toan xú vị chất lòng sau. vươn một bàn tay giữ chặt dương dương cánh tay đem hắn túm đến chính mình bên người một khác chỉ lấy đại đao tay hoành ở hai người trước người phòng bị chung quanh khả năng đột phát nguy hiểm bởi vì sợ dương dương sẽ lại xảy ra chuyện tiếu phong vẫn luôn đem hắn khống chế được không vượt qua chính mình nửa bước khoảng cách sau dương dương không thể không bên người dựa gần Tiêu phong tương đối kỳ quái chính là tiếu phong trên người trải rộng vết máu thịt nát dây đằng chất lỏng từ từ các loại kỳ quái hương vị Dương dương xoang mũi chung lại có thể rõ ràng chuẩn sắc phân biệt ra cùng chi bất đồng. Trên người nàng dễ ngửi mùi hương thoang thoảng. Có chút thiên hương trái cây mùi hương thoang thoảng, rồi lại sẽ không làm người cảm thấy ngọt nghị người. Dương dương ngâng lên lánh đạ mắt thấy một chút đang ở chuyên tâm phòng cố bốn phía tiếu phong, đem về điểm này thình lình sẽ ra ý tưởng cưỡng chế ấn đi xuống. Cứ như vậy, hai người cẩn thận đường về chuẩn bị hướng trong đám người tới gần. Chính là... Ngay sau đó Tiếu Phong trước mắt một trận mơ hồ, đại não bắt đầu hỗn độn lên, đột nhiên nàng thần trí như là bị quăn vào phòng tối trung do đó vô pháp tránh thoát kia vô biên hắc ám. Chờ đến lại lần nữa thanh tình sau, Tiếu Phong phát hiện chính mình không thể hiểu được thế nhưng đứng ở hố sâu bên cạnh, tay trái còn gắt gao túm vẻ mặt hoảng sợ dương dương. Đây là tình huống như thế nào? Hai người liền lớn như vậy đỉnh đạc đứng ở hố sâu trước. Chỉ cần Tiếu Phong lại về phía trước đi lên như vậy một bước liền sẽ trực tiếp rơi xuống đến hố sâu bên trong, đầu hướng ký sinh thực vật nhiệt tình ôm ấp. May mà, Tiếu Phong ở như thế nguy cơ là lúc tỉnh táo lại. Không biết chính mình rốt cuộc là làm sao vậy, chẳng lẽ là bị ký sinh thực vật cấp thao túng. Chính là trên người cũng không có phát hiện có dây đằng bóng dáng A. Vừa định chạy nhanh từ hố sâu bên cạnh rời đi khi, không khéo lần thứ ba động đất lại chấn lên. đời trước nhất định là làm quá nhiều thiếu đạo đức sự cho nên đời này mới như thế xui xẻo tiếu phong dưới chân sở chạm thổ địa cũng tại đây đột nhiên động đất trung bị chân sụp đổ chỉ chờ tiếu phong dương dương hai người khổ bức nhìn nhau sau thân thể thẳng tắp xuống phía dưới rơi đi lập tức liền phải thuận theo sức hút của trái đất đầu hướng đại địa mâu thân ôm ốc. bất quá điện ảnh tiểu thuyết chung vai chính không phải mua đến thời khắc nguy hiểm tổng hội xuất hiện tân truyền cơ tiếu phong lần này cũng đụng phải Rơi xuống không đến mấy mét khoảng cách liền một tay bắt được một khối ra bên ngoài đột ra cục đá, một cái tay khác cũng gắt gao bắt lấy dương dương không có bông tay. Ha ha ha! Ngay cả Diêm Vương cũng không dám thu nàng Tiếu Phong. Bởi vì Tiếu Phong là lực lượng dị năng, đối với một tay treo còn mang thêm một người gì đó hoàn toàn chính là chút lòng thành, chẳng qua đối với như thế nào đi lên lại bắt đầu phát sầu. Trực tiếp nhảy đi lên cái loại này như bức kỹ năng hiển nhiên Tiếu Phong cũng không có thắp sáng. hiện tại cũng cũng chỉ có thể vẫn duy trì treo trạng thái chờ đợi người khác cứu viện. Mà bên này, tiếu diệu đi theo rất nhiều hỏa hệ dị năng giả phóng xong hỏa cầu sau, rồi danh xoay người vừa thấy tiếu phong cùng dương dương đều biến mất. Bất quá lại tìm được bị hoa tuyết đan, an lưu đẳng quấn lấy an dục nôn chính vẻ mặt không kiên nhận theo chân bọn họ đang nói chút cái gì. Mụ mụ đi đâu? Nơi này liền lớn như vậy địa phương, lại tàng cũng tàng không đến chạy đi đâu. chẳng lẽ? Tiếu Diệu bất chấp bên cạnh mọi người còn muốn hắn lại phóng thích hỏa cầu tiêu diệt ký sinh dây đằng thỉnh cầu, chạy nhanh nhanh chóng vọt tới hố sâu bên cạnh hướng bên trong nhìn lại. Quả nhiên, thấy được chính khổ bức treo Tiếu Phong cùng Dương Dương hai người đều là vẻ mặt trứng đau nhìn mặt trên phát ngốc. Tiếu Diệu bất đắc dĩ chịu chịu khoe miệng, vừa muốn phóng thích tinh thần dị năng đem hai người lộng đi lên. Phía sau lại đột nhiên vươn một đoạn cùng khác dây đằng phong cách rõ ràng không giống nhau màu tím dây đằng nhanh chóng quấn quanh ở tiếu rượu trên người, cho đến triển thành một cái màu tím đại kén. Thế nhưng liền chút nào sức phản kháng đều không có, tiếu rượu đã bị dây đằng gắt gao quấn quanh trong đó. Mà còn ở trong hố sâu treo tiếu phong thấy tiếu rượu nguy hiểm, bắt lấy hòn đá tay một cái dùng sức. Hòn đá lập tức bị tiếu phong mạnh mẽ tay kính niết trải rộng vết rách. Tiếu phong lại không có tâm tư chú ý bắt lấy hòn đá đã nguy ngập nguy cơ chỉ là nhìn bị dây đằng triển thành một vòng tiếu rượu không có động tĩnh mà trong lòng bắt đầu nôn nóng lên an dục nôn dưới tình thế cấp bách tiếu phong cũng chỉ có thể lớn tiếng hô một tiếng an dục nôn tên hy vọng hắn có thể nghe được mau chóng chạy tới lại bất quá tới lão bà ngươi cùng hài tử liền đều chơi xong rồi bên này đang cùng hoa tuyết đan an lưu đằng cãi cỏ an dục nôn nhĩ tiêm vừa động Đang nghe đến Tiếu Phong kêu gọi chính mình thanh âm sau không có lại cùng hai người dây dưa đi xuống, chân dài vừa động, vóc người nhanh chóng hướng tới thanh âm phát ra địa phương chạy đi. Trên mặt lại mang theo chưa bao giờ xuất hiện quá nôn nóng, thanh âm vang lên địa phương chính là ở hố sâu bên trong. Kịp thời đuổi tới hố sâu bên cạnh An Dục ngôn lập tức liếc mắt một cái liền thấy được treo Tiếu Phong, dương dương hai người cùng với vòng thành một cái vòng tròn lớn vòng màu tím dây đằng. Hắn ánh mắt căng thẳng. liền phải phát động dị năng đem tiếu phong hai người tốn đi lên ra nơi này còn hảo ngươi mau cứu tiếu Diệu. hắn bị kia màu tím dây đằng chiền ở bên trong ngươi mau cứu hắn tiếu phong thanh âm mang theo khóc nước nở hướng an dục nôn hô to xuất khẩu cảm xúc thượng kích động làm cho trong tay hòn đá thượng cái khe càng thêm gia tăng mở rộng cơm miệng các ngươi hai cái ta đều phải cứu an dục nôn hướng tiếu phong nhìn qua ánh mắt kiên định Không dám lại trì hoãn đi xuống lập tức phát động dị năng. Một bên lợi dụng cắn nuốt dị năng đem màu tím dây đằng cắn nuốt, một bên dùng tinh thần dị năng gắn vào tiếu phong cùng dương dương trên người chuẩn bị đem hai người kéo lên. Dây đằng như nguyện bị cắn nuốt không còn một mảnh, lộ ra bên trong hôn mê tiếu rượu, đầy người dính đầy màu tím dịch này, đã không có dây đằng trói buộc sau hắn cả người vô lực nằm ngã trên mặt đất. Nhưng tiếu phong bên này mới vừa bị an dục nôn tinh thần dị năng sở cháo đến sau lại đột nhiên sinh ra sự tình. Bởi vì tiếu phong thế nhưng nổi tại không trung đột nhiên phát động nàng lục giai tân được đến lực lượng kỹ năng, hóa lực thành khí, có thể đột phá lực lượng dị năng cận chiến đoạn bản ngược lại từ bàn tay trung sinh ra dòng khí công kích nơi xa dị năng chiêu số, hướng về phía an dục nôn hung hăng đánh qua đi. Vô ý bị tiếu phong đánh trúng ngực. An Dục nôn lảo đảo một chút quỳ một gối ngã trên mặt đất một ngụm máu tươi nhân thể phun ra, vài giờ linh tinh vết máu bắn tới rồi đang đứng ở phía dưới tiếu phong trên người. Nhưng gắn vào tiếu phong trên người dị năng lại không có bởi vì bị thương mà có nửa điểm giao động. Vừa mới công kích xong an Dục nôn tiếu phong mê mang đôi mắt nhanh chóng hoàn hồn, nàng có chút nghi hoặc nhìn nhìn ngồi xổm trên mặt đất an Dục nôn. Vừa mới đã xảy ra cái gì? Như thế nào đầu như vậy đau? Hơn nữa vì cái gì an dục ngôn muốn như vậy nhìn nàng. Tiếu rượu. Tiếu rượu thế nào? Tiếu phong rời đi tầm mắt đang xem đến tiếu rượu hoàn hảo không tổn hao gì nằm trên mặt đất khi vẫn luôn dẫn theo tâm rốt cuộc thả đi xuống. Chính là nhìn quét dưới lại mạc danh thấy được đứng ở tiếu rượu cách đó không xa hoa tuyết đan sắc mặt âm ngoan hướng nàng một câu khoe miệng, trên dưới môi nhẹ nhàng đụng chạm hạ không tiếng động đối nàng nói ra ba chữ. Đi tìm chết đi. nị mạ Tự nhiên tới rồi loại này thời điểm còn không quên nguyền rủa nàng. Tiếu Phong giận dữ, vừa định phản kích thời điểm. Đại não lại là đau xót, vốn dĩ linh động hai mắt lại một lần mất đi thần thái. Ngay sau đó biểu tình dại ra Tiếu Phong nhìn chầm chầm mọi người, trên mặt cứng đờ con cong khỏe miệng hướng bọn họ cười sau thế nhưng không hề dấu hiệu hung hăng vung lên quyền đánh nát trên người bị gây tinh thần dị năng. Dị năng dễ nát, phi bính ra từng điểm ánh sáng trắng trôi đi ở trong không khí. Ngay sau đó trong chớp mắt liền rơi xuống hố sâu bên trong, biến mất ở mọi người trước mắt. Bị tiếu phong nhất cử đánh chúng an dục Nôn không có dự đoán được tiếu phong thế nhưng chính mình đánh nát dị năng. Ở hơi hơi sửng sốt vài giây sau ở ngực truyền đến một trận cảm giác đau đớn bừng tỉnh hắn sau. An dục Nôn quyết đoán móc ra chính mình sùng vật, bạch ma hồ ly, không chút nào mềm lòng trực tiếp ném xuống hố sâu bên trong. Tiếu phong nhất định sẽ không có việc gì. An dục Nôn an ủi chính mình. Phút mấy hơi thở ổn định chính mình thương thế sau, tinh thần dị năng phát động đem thế xỉu trên mặt đất tiếu rượu treo không hiện lên bay đến phía chính mình. Ở ôm chặt tiếu rượu sau, an dục ngôn lại lần nữa hướng trong hố sâu thật dài nhìn thoáng qua. Ngay sau đó liền không hề lưu luyến đứng lên, ôm tiếu rượu rời đi. Tiếu phong chỉ cảm thấy chính mình đầu giống như ngay sau đó liền phải tạc nước đau đớn dị thường, cũng may không có chịu đựng bao lâu. này cổ mãnh liệt đau ý thế nhưng đem nàng ngạnh sinh sinh tra tân thức tỉnh mở to mắt lọt vào trong tầm mắt đó là một mảnh màu trắng tràn ngập ở nàng tầm mắt bên trong chính mình là tới rồi thiên đường sao Tiếu Phong có chút bi thương nghĩ đến không nghĩ tới chính mình thế nhưng đã chết về sau có thể lên thiên đường may mà đương lúc sau dương dương trên cao nhìn xuống nhìn nằm trên mặt đất đang ở tiến hành nhân sinh tổng kết nàng khi kia một bộ xem nốc tử biểu tình Làm Tiếu Phong nhanh chóng đem thăng lên thiên đường này một ý niệm hoàn toàn ném xuống Từ trên mặt đất chậm rãi ngồi dậy, Tiếu Phong nhìn bốn phía Này mãn nhãn màu trắng thế nhưng là một cái đại hình năng lượng cháo Ước chừng năm sáu mẹ lớn nhỏ bao lại hai người để ngừa bị ký sinh thực vật cùng phấn yên sở xâm nhập Chỉ là, này ngoạn ý là từ đâu tới Tiếu Phong đem nghi hoặc ném cho dương dương sau Được đến hắn một nhún vai tỏ vẻ đồng dạng không biết Lúc sau khôi phục một ít thể năng hai người thương lượng một chút luôn là đãi tại đây màu trắng năng lượng cháo bên trong cũng không phải sự, đến chạy nhanh đi ra ngoài cùng đại bộ đội tập hợp. ngàn vạn đừng không đợi bọn họ. Đoàn xe liền xuất phát đi về thị. Năng lượng cháo không có thương tổn tính, tựa như xuyên qua thủy mảnh giống nhau hai người phi thường nhẹ nhàng liền lướt qua năng lượng cháo đi ra ngoài. Bên ngoài cũng không có trong tưởng tượng trải rộng ký sinh thực vật. trừ bỏ vài quạm chuỗi lủi khô thủ cùng cằn côi thổ địa ngoại lại không có vật gì khác. Hơn nữa nơi này vùng đất bằng phẳng thấy thế nào cũng không giống như là ở vào hố sâu bên trong. Sao lại thế này? Rõ ràng hai người rơi xuống xuống dưới khi là từ trong hố sâu rơi xuống, hiện tại hẳn là ở tảng lớn dây đằng cùng phấn yên chung dày vò mới là nhất hợp lý phát triển. Tưởng tượng đến từ trong hố sâu rơi xuống thời điểm. Tiếu phong lúc này mới nhớ tới phía trước ngắm đến hoa tuyết đan đối chính mình nói đi tìm chết đi khi biểu tình. Tổng cảm thấy là nàng ở phá dối. Như vậy tưởng tượng, tiếu phong nhưng thật ra nhớ tới phía trước trọng thương hoa tuyết đan khi bị nàng ném vẻ mặt màu tím bột phấn. Lúc ấy còn may mắn không phải cái gì độc dược, thủy dung đồ vật. Ai ngờ này bột phấn uy lực như thế to lớn. Nịm mạ. lần đầu tiên đại nao đau xót khi rõ ràng tiếu phong tưởng chính là chạy nhanh đến mọi người trước người. Nhưng lại thanh tỉnh sau lại chạy tới hố sâu bên cạnh. Lần thứ hai là muốn cứu Tiếu Diệu lại công kích An Dục Nôn. Lần thứ ba rõ ràng là muốn đi lên, lại mạc danh buông lỏng tay ra. Mỗi lần đều là trong óc tưởng chút cái gì, thân thể lại tất cả đều ngược hướng chấp hành. Khẳng định là hoa tuyết đan kiêu màu tím bột phấn ở phà dối. Tiếu Phong ở trong lòng lại cấp hoa tuyết đan tiểu sổ sách thượng nhớ một bút, nhà. Chờ nàng đi lên. Một hai phải làm hoa tuyết đan nhìn một cái hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Đối với từ Dương Dương nơi đó nghe nói chính mình công kích An Dục Nôn, hơn nữa còn phải tay tin tức, Tiếu Phong trầm mặc không nói. Hy vọng đến lúc đó, An Dục Nôn có thể nghe chính mình giải thích. Tiếu Phong đối nơi đây một mực không biết, cũng may bên người Dương Dương là nơi đây bản thổ cư dân, biết nơi này thế nhưng ở vào huyện thành nhất bên cạnh. Không màng khoảng cách tê thị khoảng cách lại gần ước chừng một phần ba lộ trình. Ai có thể nói cho Tiếu Phong, vì cái gì từ một cái hố rơi xuống ngược lại càng chạy mau đến vệ thị. Nếu đều đã mau đến vệ thị, Tiếu Phong đánh mất muốn đi tìm An Dục Nôn, Tiếu Diệu sẽ cùng ý niệm, vẫn là cùng dương dương hai người nhanh lên tới vệ thị chờ đoàn xe mọi người đi. Liên ở hai người mới vừa nhấc chân phải đi thời điểm, từ một cây khô trên cây nhanh chóng nhảy tiếp theo đoàn bạch quang thẳng đến Tiếu Phong ngực đánh út lại. Tiếu Phong phản ứng nhanh chóng bắt được này đoàn bạch quang. Tập trung nhìn vào thế nhưng là an dục nôn dưỡng Bạch Hồ Ly. Chẳng lẽ an dục nôn ở phụ cận? Tiếu Phong kinh hỷ tả hữu nhìn quanh, muốn tìm ra người nào đó thân ảnh. Ôm ấp chung Bạch Hồ Ly lại như là biết Tiếu Phong ý tưởng giống nhau, nâng lên tuyết trắng móng vuốt đẻ đẻ Tiếu Phong mu bàn tay cũng đối nàng nhân tính hóa lắc lắc đầu. Nhìn đến Bạch Hồ như vậy, Tiếu Phong che lại trong lòng một chút thất vọng sau lại lần nữa tỉnh lại lên. Hiện tại quan trọng nhất chính là chạy nhanh đuổi tới vế thị. Bất quá, Bạch Hồ mới vừa vừa xuất hiện, tiêu màu trắng năng lượng cháo liền biến mất vô tung vô ảnh, có phải hay không này chỉ Hồ Ly phát ra năng lượng cháo bảo hộ hai người thuận đường còn đem bọn họ chuyển rời đến nơi này đâu. Tiếu phong một lóng tay ban đầu năng lượng cháo tồn tại địa phương hướng Bạch Hồ điễu môi ý bảo sau, được đến Bạch Hồ gật đầu. Như vậy hết thể liền đều có thể thuyết phục. An Dục ngôn không có tới, nhưng hắn đem Bạch Hồ đưa lại đây bảo hộ các nàng. Như vậy tưởng tượng Tiếu Phong tức khắc hệ vài tinh thần chính là rung lên, muốn cùng đại bộ đội sẽ cùng ý tưởng càng thêm mánh liệt. Cũng không biết Tiếu Diệu từ kia dây đằng chung sau khi tỉnh lại có hay không di chứng. Cứ như vậy, ở Tiếu Phong từ không gian chung móc ra một chiếc ô tô sau hai người một hồ bước lên đơn độc đi hướng về thị lộ trình. Có dương dương cái này bản đồ sống tồn tại, bọn họ nhưng thật ra sẽ không có lạc đường phiền não Chỉ là phía trước đi theo đoàn xe thật không có cảm thấy cái gì. Này vừa mới rời đi đoàn xe liền đụng phải không ít chạy nạn người hướng bọn họ dập đầu xin giúp đỡ. Bọn họ hiện tại chạy này quốc lộ là khoảng cách phê thị gần nhất lộ trình, chính là kêu một đám hướng bọn họ ăn xin cầu xin mọi người nghiêm trọng trở ngại đi tới tốc độ. Giống nhau đều là thấy bọn họ lái xe lại đây, trực tiếp liền ở quốc lộ thượng nằm thành một loạt do đó ngăn lại bọn họ đi tới phương hướng, chờ xe dừng lại sau rồi lại đều sôi nổi bỏ dậy hướng tiếu phong. Dương dương hai người khẩn cầu đồ ăn, nguồn nước. Tiếu Phong am hiểu sâu chỉ cần một lòng mềm cho người đầu tiên, vậy sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba. Như vậy vô cùng tận dưới không ngừng tuần hoàn, không bằng ngay từ đầu liền không cho. Đồ ăn nàng là có không ít, nhưng hoài bích có tội đạo lý Tiếu Phong vẫn là hiểu. Lấy không có đồ ăn vì từ hoàn toàn tống cổ không được đói khát mọi người, đến cuối cùng Tiếu Phong không thể không vận dụng nàng lực lượng dị năng. Ở đem một cây ống thép dễ dàng bẻ gây sau, kia giúp mặt dày mày dạn chính là không đi mọi người cũng đều xám xịt đi rồi. Cho nên nói đe dọa hành vi này, đôi khi vẫn là phi thường dùng được. Không phải tiếu phong tâm điện ngạnh, mà là này dọc theo đường đi nhìn đến lấy oán trả ơn sự tình thật sự là quá nhiều. liền lấy trước một ngày phát sinh sự tình tới nói, mặt thế buông xuống sau, tuy rằng rất nhiều người biến thành tang thi nhưng vẫn là có không ít người có thể chạy thoát tang thi răng nhọn. Ma Tiếu Phong, dương dương hai người ở lái xe khai hướng về thị khi trên đường gặp được vẻ mặt tiểu thụy đồng dạng lái xe lên đường mọi người cũng không ít. Nhưng kêu bởi vì mềm lòng liền dừng xe tái người kết quả là cái gì đâu. Đồ ăn bị đoạn, người bị đuổi xuống xe. Trở thành quốc lộ dân chạy nạn trí nhất. Tiếu Phong ở nhìn thấy chuyện như vậy sau không ngừng nhắc nhở chính mình. Đồng tình tâm không cần tràn lan. Dưới tình huống như vậy đầu tiên muốn bảo đảm chính mình an toàn mới là chính yếu. Tiếu Phong tuy rằng có lực lượng cường đại dị năng, nhưng cũng không phải lấy một địch trăm nhu nhân, người thường chẳng sợ lại vô năng, tới thượng như vậy một đống. Dung biển người đôi cũng có thể đem Tiếu Phong đôi chết. Cũng may hiện tại gặp được đều là top 5 top 3 người, cũng không có đại nhóm người chặn đường cướp bóc sự tình phát sinh. Như vậy lái xe đi đi rừng rừng tốc độ có thể nói quy tốc. còn không bằng xuống xe dùng đi đổi hướng về thị. Như vậy quyết định về sau, hai người dứt khoát tìm một chỗ không ai địa phương đem xe thu lên, thay đổi một thân cũ nát quần áo sau lại ở trên mặt lau mấy cái thổ. Nguyên bản thoải mái thanh tân sạch sẽ bề ngoài lập tức biến thành chạy nạn dân chạy nạn. Hết thể đều là vì lên đường, tiếu phong nhưng thật ra không có cảm giác được có cái gì không tốt. Ngược lại là dương dương vẻ mặt ghét bỏ nhìn trên người phá mảnh vải nhữ chặt hai hàng lông mày. Khó chịu bộ dáng xem bên cạnh yên lặng nhìn trộm tiếu phong một nhạc Đều làm được đổi trang loại trình độ này hai người Quả nhiên lại lần nữa nhấc chân lên đường khi Gặp được người đều là vẻ mặt đờ đẫn nhìn hai người liếc mắt một cái sau liền rời đi Không hề có muốn đi lên chào hỏi ý niệm Thành công Hai người thừa dịp không có người chú ý bọn họ Chạy nhanh ra tốc hướng về thị chạy đến Lên đường chung, thiếu phong còn ở cảng khái Dương Dương như vậy một cái 17 tuổi bình thường Nam Hải tử thể lực thế nhưng như thế hảo, đuổi như vậy nửa ngày lộ đều không có há mồm kêu câu mệt. Cuối cùng vẫn là ở Tiếu Phong sợ mệt chết Dương Dương, do đó mở miệng nói câu nghỉ ngơi khi mới đem còn tưởng lên đường Dương Dương cấp nói thành thành thật thật ngồi xuống nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi khi, Tiếu Phong săn sóc từ không gian lấy ra thủy cùng đồ ăn đưa cho Dương Dương, theo lý thuyết 17, 8 tuổi tiểu Nam Hải đúng là trưởng thân thể thời điểm. An hẳn là cũng sẽ đặc biệt nhiều. Dương dương nhưng thật ra hoàn toàn tương phản, An còn không có tiếu phong nhiều đâu. Khẳng định là dị năng cùng bậc tăng lên. Tiếu phong là sẽ không thừa nhận chính mình là cái thùng cơm. Hết thể đều là bởi vì dị năng sai. Đứng lại. Cướp bóc. Hai người mới vừa dừng lại muốn nghỉ ngơi một hồi thời điểm. Phía sau cách đó không xa lại đột nhiên vang lên một đạo khàn khàn. Thô lệ tiếng nói giống như phá la giống nhau hướng tiếu phong. Dương dương hai người hô. Tiếu Phong hoàn hồn vừa thấy, thế nhưng là bảy tám cái ăn mặc lôi thôi. sắc mặt dơ bẩn đều nhìn không ra tướng mạo sẵn con nam tử hoặc đề hoặc kháng cầm vũ khí, như hổ rình ngồi một bên nhìn chằm chằm hai người một bên chiều nơi này đã đi tới. Bọn họ đây là gặp gỡ chặn đường cướp bóc sao. Đã thật lâu không có động qua tay Tiếu Phong giật giật ngón tay, này giúp không có mắt hôm nay cũng dám phạm đến trên đồ mình, cũng coi như là đi đến đầu. Liên ở Tiếu Phong vừa muốn đi giáo huấn này giúp cướp bóc người khi, vẫn luôn đãi tại bên người không có ra tiếng Dương Dương lại đầu cũng không hồi dỗi tay ngăn cản nàng, một đôi sắc bén đôi mắt nhìn chằm chằm mấy người, phảng phất thấy được mỹ vị con mồi giống nhau. Tiếu Phong bị Dương Dương đè lại không có động tác, thẳng đến này bang nhân lại đây khi. Nàng ở mấy người trên người qua lại nhìn cái cẩn thận lại cũng không có phát hiện có thể có cái gì có thể cho Dương Dương cảm thấy hứng thú. Dẫn đầu một đại hán đang tới gần Tiếu Phong, dương dương hai người sau, trong tay đại đao ở giữa không trung đầu tiên là trời cái đa dạng. Ngay sau đó mới bắt đầu đối với hai người hung hăng uy hiếp làm cho bọn họ giao ra đồ ăn. Trong đó một cái thấp bé nam nhân lại ở dẫn đầu hướng Tiếu Phong, dương dương hai người thảo muốn đồ ăn thời điểm bí ẩn nhìn thoáng qua dáng người bạo lều Tiếu Phong, trong mắt sắc dục nùng liệt. Tiếu Phong nhìn xuống muốn xử lý nhóm người này người ý tưởng. Nghiêng đầu đi dùng ánh mắt dò hỏi Dương Dương rốt cuộc là muốn làm cái gì. Này liếc mắt một cái nhìn lại thế nhưng nhìn đến Dương Dương trong mắt chính hướng ra phía ngoài hơi hơi tản ra hồng quang. Là nàng nhìn lầm rồi sao? Tiếu phong xoa xoa đôi mắt, lúc sau lại xem qua đi thời điểm liền thấy Dương Dương trong ánh mắt màu đen thuần khiết. Khẳng định là phía trước đã trải qua như vậy nhiều sự tình, nàng đều xuất hiện ảo giác. Tiếu phong đem vừa mới phán đoán kia một màn nhanh chóng vứt bỏ. Hiện tại tương đối cấp chính là như thế nào đuổi đi này băng nhân, nhưng Dương Dương ý tứ lại là muốn lưu trữ này băng nhân. Không biết đến tuột cùng có tác dụng gì. Tiếu Phong, Dương Dương hai người ở nghỉ ngơi là lúc gặp gỡ một đám quần áo tả tơi, cầm đại đau người, hơn nữa vẫn là mục đích mình xác chính là tới cướp bóc hai người. Các ngươi nhanh lên đem trong tay đồ ăn dao ra đây. Đại gia còn khả năng tha các ngươi một cái đường sống, nếu không. Hắc hắc. Lao đại. Nơi này còn có cái đàn bà đâu. Phía trước cái kia dùng háo sắc ánh mắt nhìn Tiếu Phong nam nhân ở dẫn đầu đại hán nói chuyện sau, chạy nhanh theo sau bổ sung thượng. Đúng đúng đúng. Đem đồ ăn cùng nữ nhân lưu lại, nam nhân chạy nhanh lăn. Tiếu Phong tỏ vẻ, thật đúng là đã lâu đều không có gặp phải dám cướp bóc chính mình người. Đối với này bang nhân nếu là hôm nay không giáo huấn một chút nói, cũng không biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Bang vào nàng cậy mạnh. có thể dễ như trở bàn tay đem này giúp người thường cấp lược đảo. Vậy không cần từ nơi này lại nghe bọn hắn lại nhảy dài dòng nói cái không để yên. Chỉ là, ở Tiếu Phong vừa mới chuẩn bị muốn đau tấu nhất bang này nhóm người thời điểm, một bên Dương Dương lại kéo lại Tiếu Phong góc áo Tiểu Biên Độ hướng nàng lắc lắc đầu, ý bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy. Này, chúng ta chỉ là đi ngang qua, chỉ đem đồ ăn dao ra tới có thể chứ. Dương Dương mở miệng. Chỉ là nói ra nói lại biến thành khàn khàn thô lệ thanh âm, cùng hắn nguyên bản tiếng nói hoàn toàn không khớp hảo. Hơn nữa lời trong lời ngoài hiển lộ ra mềm yếu làm cướp bóc gác bá khịt mũi coi thường. Tiếu phong từ trước đến nay liền bội phục có nhiều loại kỹ năng người. Đặc biệt là dương dương loại này có thể tùy ý cắt tiếng nói hữu dụng kỹ năng. Suy nghĩ một chút, nếu là nàng cũng có thể có được tùy ý cắt tiếng nói bản lĩnh. Có thể làm không ít sự tình đâu. Đứng núi chịu sao chính là biến thành an dục nôn tiếng nói đi trêu cợt hoa tuyết đan đi. Ít nói vô nghĩa. Đồ ăn chúng ta muốn, nữ nhân cũng muốn. Lại vô nghĩa liền hỏi đại gia ta cây đao này có đồng ý hay không. Dẫn đầu đại hán đối dương dương chết đã đến nơi còn ở có kệ mặc cả hành vi thập phần bất mãn, không kiên nhẫn cầm lấy trong tay đại đao thẳng chỉ vào dương dương, sắc mặt âm ngoan uy hiếp. Thân đao bị sử dụng đã trở nên gồ ghề lồi lõm. Từ những cái đó ao hám hố động chung còn có thể nhìn đến tàn lưu không ít màu đỏ đen khô cạn vết máu, lưới dao thượng cũng có không ít băng khẩu. Xem này đao cũng biết này băng nhân ngày thường đều đang làm những gì nghề, phỏng chừng giết hại không ít người. Này! lão bà của ta là không gian dị năng giả, các ngươi! Các ngươi nếu là đem chúng ta hai cái thế nào, các ngươi khẳng định sẽ hối hận. Dương Dương sắc mặt hoảng loạn hướng về phía mấy người nói. nhưng hai chân lại ở này hung ác nhìn chăm chú hạ bắt đầu run bần bật Khi nào nàng tiếu phong biến thành dương dương lão bà? Tiếu phong cưỡng chế trong lòng kinh ngạc, trên mặt vẫn duy trì mặt vô biểu tình. Nếu không phải nàng nhận thức dương dương nói, đã sớm một quyền đánh rơi xuống. Cái gì? Không gian dị năng giả, ha ha ha, hôm nay chúng ta mấy cái thật đúng là nhặt được bảo. Mang về không chừng sẽ cho chúng ta nhiều ít thần thạch tưởng thường đâu. mấy người nghe được dương dương không cẩn thận để lộ ra tới tin tức tức khắc nét mặt biểu lộ kinh hỷ biểu tình giống nhìn chậu trâu đau giống nhau nhìn chằm chằm tiếu phong ánh mắt càng thêm nóng bỏng hắc hắc vậy ngươi liền vô dụng vẫn là chết ở chỗ này đi dẫn đầu đại hán nhìn tiếu phong ánh mắt vừa chuyển lại xem dương dương liền giống như xem người chết giống nhau hờ hững trong tay đại đao cũng bị hắn hơi hơi giơ lên liền phải cấp dương dương cuối cùng một kích đưa hắn đến hoàng tuyền bên trong đi đưa tin Tiếu Phong thấy vậy ánh mắt lạnh lùng, trong chớp mắt phi thân chắn dương dương trước người. Nàng đáp ứng quá dương tỉ, bảo đảm dương dương bình yên vô sự. Cho nên không cho phép dương dương ở chính mình trước mặt đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Đại hán vừa thấy Tiếu Phong chủ động đứng ở dương dương trước người, bảo hộ ý muốn mười phần bộ dáng. Nhưng thật ra không hảo lại đối dương dương xuống tay. Nam nhân tùy tiện chết như thế nào đều có thể, nữ nhân cái này không gian dị năng giả chính là cái kim mật đáp. Nếu là xuất hiện một tia lông tơ thương tổn đều là cực đại tổn thất. Mỹ nữ, như vậy mềm hóa đáng giá ngươi như vậy bảo hộ hắn sao? Ngươi nếu là cùng chúng ta trở về, nhiều ít nam nhân tùy tiện ngươi chọn lựa. Thật sự không được. Hắc hắc hắc, ngươi xem ta thành không. Nhìn dẫn đầu đại hán dơ bẩn, dâu riêng xồm sang mặt, tiếu phong mạc danh cảm thấy nàng hiện tại liền cùng ăn xong một chăm chỉ rồi bỏ ghê tởm. Không được. Chứ bỏ hắn ta ai cũng không cần. Tiếu phong kiên trinh không du hướng về phía dẫn đầu đại hắn kêu, nếu dương dương muốn diễn đi xuống, kia nàng tiếu phong cũng liền liệu mình bồi quân tử bồi hắn diễn thượng một hồi. Đối, lão bà của ta chỉ yêu ta một người, các ngươi là chia rẽ không được chúng ta. Bị dọa trốn đến tiếu phong phía sau dương dương, đang nghe thấy tiếu phong lời này sau cũng không cam lòng yếu thế lập tức nhảy ra bổ sung chính mình tồn tại cảm. Hai người ở phía trước cũng đã hơi làm cải trang giả dạng. không riêng tóc giống ổ gà liền quần áo cũng đều đổi thành pha bố, nhưng thiếu phong vóc người cao gầy, phát dục thành thục chẳng sợ chặn mặt lại cũng ngăn không được nàng dẫn người chú ý dáng người. Cho nên chẳng sợ mặt không được, có như vậy một cái hảo dáng người cũng có thể miễn cưỡng tiến vào mỹ nữ hàng ngũ. Trái lại dương dương, cái đầu không cao, dáng người nhỏ gầy bộ dáng sống thoát thoát là cái trạch nam cùng điểu ti, hiện giờ lại còn có thể tìm được dáng người tốt như vậy. Trung trinh như một lao bà thật là ông trời mắt bị mù. Chặn đường cướp bóc mấy người rơi vào đường cùng chỉ có thể liên quan dương dương cùng nhau đem hai người cùng mang về chính mình lãnh địa bên trong, từ mặt thế buông xuống, tang thi hoành hành sau, các nơi may mắn còn tồn tại mọi người không riêng thành lập lớn lớn bé bé căn cứ ngoại, còn có không ít đám người đoàn thể thành lập phạm vi nhỏ lại lánh địa. Căn cứ chung nửa công khai dưới chế độ ít nhất còn có thể có vài phần công chính trật tự. ở lãnh địa lại là không hề cố kỵ tùy ý hành sự. Đoàn thể trung dẫn đầu người ngồi trên thổ hoàng đế bảo tọa nắm giữ lãnh địa trung mọi người sinh sắt quyền to. Tiếu phong ở mới vừa vừa tiến vào này cái gọi là lãnh địa trung, không khỏi nhăn lại cái mũi, ngay sau đó liền bị trước mắt cảnh tượng làm cho sợ ngây người. Nói là lãnh địa, kỳ thật chính là dùng đầu gỗ hàng rào làm thành một cái vòng tròn lớn vòng, trừ bỏ trung gian có mấy sở nhà ở ngoại. địa phương khác tất cả đều là phô mấy miếng vải rách lộ thiên sinh hoạt không ít người trong đó ăn uống tiêu tiểu đều ở cái này vòng chung mọi người cùng rác rưởi phế vật sinh hoạt ở bên nhau lãnh địa chung không ít nữ nhân trần chuồng, ánh mắt dại ra ngồi thành một vòng trên người trải rộng xanh tím vết thương nói vậy ở chỗ này tồn tại cũng là bị chịu tra tấn liếc mắt một cái nhìn lại Nơi này trừ bỏ nữ nhân cùng thanh tráng niên nam tử ngoại thế nhưng không có một cái tiểu hài tử cùng lao nhân tồn tại. Bất quá kỳ quái chính là lãnh địa chung quanh có rất nhiều lớn lớn bé bé hố động, không biết là dùng làm gì. Tiếu phong bởi vì quan sát bốn phía mà tạm dừng một chút, lập tức bị phía sau người không kiên nhẫn đẩy một phen. Chán ghét trừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái, tiếu phong không rõ vì cái gì chính mình muốn ở chỗ này chịu này phân tội. Rõ ràng lúc trước chỉ cần đem này mấy người lược đảo là được, nếu là cái dạng này lời nói, nàng cùng Dương Dương hai người chỉ sợ đều đã ở lên đường. Mà không phải giống như bây giờ thâm nhập địch nhân vụ. Nghĩ đến đây, Tiếu Phong không tự giác ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Dương Dương. Lại phát hiện hắn chính vẻ mặt nghiêm túc nhìn lãnh địa chung kia cận tồn mấy gian nhà ở, trong mắt thế nhưng bốc cháy lên cực đại vui sướng. Đứa nhỏ này đừng lại bị sợ hãi. Tường Đông tưởng Tây thời điểm. hai người đã bị mang nhập kia cận tồn nhà ở bên trong lọt vào trong tầm mắt chính là vài món đơn giản gia cụ bài trí một chương tùy ý khâu trên giường gỗ nằm một cái thân thể mập mạp nam nhân chính đầy mặt mê muội trong tay cầm ống hút hút một ít màu đỏ bột phấn hút đến hải khi thân thể còn bắt đầu ngăn không được run rẩy run rẩy lên nay thật đúng là như là mạt thế trước hấp độc xì ke bất quá nhân ra đó là màu trắng bột phấn đến nơi đây liền thăng cấp thành màu đỏ như vậy, Tiếu Phong, Dương Dương cùng với áp giải bọn họ đến nơi đây mấy người hiện trường quan sát một phen mập mạp hấp độc của hải biểu diễn tú, rốt cuộc ở mập mạp hưởng thụ xong cực hạn khoái cảm sau chầm chậm mở bị thịt mỡ tê thành một khe hở nhỏ đôi mắt nhìn về phía mọi người. Nhìn qua ánh mắt ở Dương Dương trên người tạm dừng vài giây sau mới từ từ thu hồi. Thông thả ung dung đem trong tay phấn hồng tinh tế phân ra mấy tiểu đôi sau, mập mạp phân biệt hướng lên trên mặt phun ra mấy khẩu nước miếng. Rồi tay đem bột phấn xoa thành mấy cái màu đỏ tiểu hoàn sau mười bố thi giống nhau ném cho tiêu phong, dương dương phía sau mấy người. Mà kêu mấy người không chê mập mạp nước miếng ghê tởm, ngược lại là cao hứng phân chấn tiến lên kết quá màu đỏ tiểu hoàn, bất chấp lại trở thượng mấy khắc. Trực tiếp ngựa đầu đem tiểu hoàn dầm một tiếng nuốt đi xuống. Tiếp theo liền giống như mập mạp như vậy hưởng thụ biểu tình phảng phất phiêu phiêu dục tiên bộ dáng lặp lại xuất hiện ở mấy người trên mặt. Bọn họ biểu tình sảng khoái như là rơi vào thiên quốc. Một bên xem hoàn toàn trình tiếu phong lại ghê tởm chỉ nghĩ phun, không muốn lại xem mọi người sống mơ mơ màng màng nhan nghệ biểu tình. Nàng ở vừa chuyển đầu dưới thế nhưng phát hiện liên quan bên người dương dương thế nhưng cũng đầy mặt khát vọng nhìn chằm chằm mập mạp trong tay dư lại màu đỏ bột phấn thẳng nuốt nước miếng. Thiên A. Thế giới này rốt cuộc là làm sao vậy? Như thế nào một đám đối kia màu đỏ bột phấn đều như vậy si mê? Liền Dương Dương không có chặn qua, chỉ dựa vào xem đã bị thứ này cấp mê hoặc. Cũng may Dương Dương chỉ là trong nháy mắt mới có như vậy biểu tình, theo sau liền khôi phục bình thường. Đồng thời nhíu chặt lông mày hướng Tiếu Phong nhìn qua, hiển nhiên là ở nghi hoặc phía trước Tiếu Phong kỳ quái ánh mắt. Tiếu Phong tại đây loại trường hợp cũng không dám nói lời nói, chỉ có thể hướng về phía Dương Dương lắc lắc đầu. Không biết vì sao, mấy ngày nay cùng Dương Dương tiếp xúc, tổng cảm thấy hắn có điểm kỳ quái. Một hồi làm nhảm muốn mệnh, một hồi lại là trầm mặc ít lời. ở hai loại trạng thái trung qua lại biến ảo không chừng, chẳng lẽ là dương tỷ chết? cấp dương dương mang đến cực đại bị thương, màu đỏ bột phấn sở liên tục không lâu sau, mọi người chỉ chốc lát liền từ nó tác dụng trung tỉnh táo lại, chỉ là kêu bí ẩn ngắm hướng mập mạp trong tay màu đỏ bột phấn ánh mắt lại càng thêm khát vọng. như là uy thực song nuôi trong nhà sủng vật giống nhau, mập mạp vung tay lên đem mọi người uống lui, trong phòng liền dư lại tiêu phong. Dương Dương cùng hắn ba người. Này mập mạp sẽ không sợ nàng cùng Dương Dương giết chết hắn sao. Thế nhưng như thế gan lớn theo chân bọn họ hai cái ở chung ở cùng cái trong phòng, chứ không nói cái khác. liền mập mạp kia trầm trọng thân thể ngay cả lên đều cố hết sức, chắc là muốn chạy đều chạy không được. Bất quá sự ra khác thường tất là yêu, này mập mạp khẳng định có cái gì đòn sát thủ. Thiếu phong vừa thấy mập mạp như thế hành vi. Nhưng thật ra không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có thể để cao cảnh giác để ngừa có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Mập mạp bọn người đi rồi lúc sau, đột nhiên không thể hiểu được đối với Tiếu Phong nói một câu. Đem người nam nhân cho ta đi. A, Tiếu Phong đang nghe đến mập mạp những lời này thời điểm có chút một bức, đột nhiên đây là có ý tứ gì a? Nàng nam nhân, nàng cũng không biết ở đâu đâu. Bất quá, ngay sau đó Tiếu Phong liền phản ứng lại đây. Phía trước nàng cùng Dương Dương hai người đối gặp gỡ kia đám người nói dối là phu thê. Nói vậy không biết khi nào kêu bang nhân liền cùng này mập mạp hội báo đi. Đó chính là muốn Dương Dương. Tiếu Phong quay đầu lại nhìn giống nhau Dương Dương, quả nhiên thấy hắn xanh mét một khuôn mặt, trên trán đều có thể nhìn đến gân xanh thẳng nhảy. Ngươi một nam, muốn ta nam nhân làm gì? Tiếu Phong thấy Dương Dương sắc mặt không vui, chạy nhanh muốn đem này thiên bốc quá. Làm bộ phẫn nộ truy vấn mập mạp thảo muốn dương dương rốt cuộc là phải làm chút cái gì. Hơn nữa nàng trong lòng cũng là phi thường tò mò vấn đề này. Trên người hắn có loại làm ta cảm giác được phi thường quen thuộc hương vị, giống như ăn rất ngon bộ dáng. Mập mạp trả lời Tiếu Phong nói, kia trương mập mạp mặt lại chuyển hướng dương dương phương hướng, gợi lên khỏe môi. Thậm chí còn vươn đỏ tươi đầu lưới thêm một chút thượng môi. Vì cái gì, mập mạp mỗi câu nói đều là như vậy biến thái. Thiếu phong chấn động rất xuống cả người nổi da gà, nhìn mập mạp hướng về phía dương dương cười kia trương sắc hệ tràn đầy mặt thật là không biết nên nói chút cái gì, chỉ có thể từ đáy lòng vì bị định vị vì ăn rất ngon dương dương bi ai một chút. Bất quá liền tính dương dương ăn rất ngon, cũng sẽ không làm mập mạp thực hiện được. Thiếu phong vì dương dương trinh tiết, A phi. Sinh mệnh an toàn cũng sẽ không làm mập mạp đối hắn có bất luận cái gì thương tổn. Vừa vặn nàng tân dị nàng chiêu số trừ bỏ ở thần trí không rõ khi đối an dục nôn ra tay sau không còn có một cái có thể cho nàng luyện tập. Hiện tại khét ngược, xem mập mạp kia thân da dày thịt béo, một bộ kháng đánh bộ dáng, nhưng thật ra cái kiểm nghiệm kỹ năng hiệu quả tốt nhất thí nghiệm phẩm. Nóng lòng tốc chiến tốc thắng hảo chạy đến vê thị cùng mọi người hội hợp tiếu phong không muốn lại từ cái này phá địa phương lãng phí thời gian, có thời gian này còn không bằng đi lên đường. Tiếu phong ánh mắt sắc bén nhìn chầm chằm mập mạp, lực lượng dị năng ngưng tụ bên trái trong tay hóa thành một đoàn dòng khí đem nàng tay háo thổi bay lên. Tiếu phong này không phải lần đầu tiên đối người ra tay, cho nên không hề yêu cầu cái gì tâm lý xây dựng, dù sao giết đều là nên giết đồ vật. Không chế được trong tay ngưng tụ tốt dị năng, nàng bước nhanh xông lên phía trước. Tuy rằng là sấn an dục nôn không có phòng bị hạ mới có thể trí này bị thương. Nhưng lại là uy lực thật lớn chiêu số công kích đến mập mạp trên người thế nhưng như châu đất xuống biển nửa điểm hiệu quả đều không có. Ở tiêu phong giật mình chính mình công kích thế nhưng không có hiệu quả khi, liền thấy mập mạp vẻ mặt xem ngốc tử biểu tình nhìn tiêu phong. Biểu đạt khinh bỉ ý vị mười phần. Lâm vào dị năng công kích đối mập mạp không có hiệu quả khiếp sợ chung, tiêu phong không có phản ứng lại đây đã bị mập mạp nhẹ nhàng bâng cơ khẽ nhất tay một cái, liền bị hắn đánh bay. lực đạo to lớn thế nhưng làm tiếu phong phế phủ cuộn cuộn suýt nữa hộp máu Thẳng đến té ngã trên mặt đất thuận thế phun ra một ngụm hỗn loạn vết máu nước miếng sau tiếu phong mới miễn cưỡng dùng một bàn tay chống mặt đất chi khởi nửa người trên có chút hoảng sợ nhìn về phía mập mạp vì cái gì này rõ ràng là nàng chiêu thức liên ở vừa mới mập mạp không có tiếp xúc liền đem nàng đánh bay kia nhất chiêu Rõ ràng chính là phía trước dùng ở mập mạp trên người kia chiêu hóa lực vì khí dị năng chiêu số, hiện tại lại bị hắn dùng ra phản xạ tới rồi chính mình trên người. Chẳng lẽ cái này mập mạp sẽ phục chế dị năng giả chiêu thức? Không chờ Tiếu Phong nghĩ ra cái nguyên cớ, mập mạp lại một lần ra tay. Chẳng qua lần này cũng không phải đối với Tiếu Phong ra tay, mà là từ hắn phía sau vươn mấy cái màu xanh lục dây đằng giống như cánh tay giống nhau chuẩn xác cuốn lấy dương dương tứ chi. cẩn thận quan sát nói sẽ phát hiện cái này dây đằng chính là đem tiêu phong dương dương hai người bước đến cùng mọi người phân tán đầu sỏ gây tội ký sinh dây đằng bị dây đằng giam cầm trụ hành động dương dương nhưng thật ra không có quá nhiều dãy ruộng phi thường thuận theo bị dây đằng kéo dài tới mập mạp trước người mập mạp lại một lần liếm liếm môi đối với dương dương hắn luôn là có thể cảm thấy một loại mạc danh lực hấp dẫn ở đốc xúc chính mình mau rớt ăn luôn hắn đem hắn hóa thành chính mình thân thể một bộ phận bị màu đỏ cục đá cải tạo trong thân thể sở yêu cầu năng lượng từng ngày càng thêm nhiều nhưng hắn thuộc hạ này giúp phế vật mỗi lần mang về tới đều là chút cái gì rác rưởi năng lượng liên điên cái không đủ nhét cái răng chờ ăn xong cái này cảm giác ăn rất ngon năng lượng sau lại đem cái kia năng lượng cường đại nữ nhân ăn luôn phòng chừng tháng này liền không cần lại đói bụng không cần đói bụng còn có thể hút thần thạch suy nghĩ một chút đều là mỹ diệu dị thường như là biểu đạt mập mạp trong lòng suy nghĩ Hán miệng liền ở tiêu phong, dương dương hai người không dám tin tưởng dưới ánh mắt bắt đầu càng trương càng lớn, thẳng đến trương đến một cái sinh vật vô pháp đạt tới lớn nhỏ sau mới đình chỉ xuống dưới. Thật! Buồn máu mồm to! Bởi vì miệng độ cao biến hình hạ, kia vốn dĩ liền tiểu nhân đáng thương đôi mắt hiện tại cũng hoàn toàn nhìn không thấy, chỉ còn lại có kia buồn máu mồm to hướng về phía trước mặt dương dương thở ra từng đợt khó nghe mùi hôi. mập mạp đột nhiên trương đại miệng hiển nhiên chính là muốn đem dương dương thật sự một nuốt mà xuống phía trước theo như lời dương dương ăn rất ngon bộ dáng thế nhưng là thật sự muốn đem hắn cấp ăn mập mạp cũng không có nói dỡn nị mạ, mập mạp rốt cuộc còn có phải hay không người thế nhưng có thể đem miệng trương như thế đại hơn nữa hắn hiện tại còn tưởng đem dương dương ăn luôn dương dương nguy hiểm Liên ở tiếu phong không màng mập mạp có thể bỏ qua dị năng kỳ dị năng lực mà tưởng xông lên phía trước giải cứu dương dương khi Lại thấy được đưa lưng về phía nàng đứng ở mập mạp trước người dương dương tứ chi thượng nguyên bản sở quấn quanh dây đằng tất cả đều lặng lẽ duỗi khai Cùng loại sợ hai giống nhau lui trở lại mập mạp phía sau Thời gian như vậy tạm dừng vài giây Mà lúc sau mập mạp há mồm đến biến hình gương mặt kia thượng thế nhưng hiện ra vẻ mặt khủng hoảng biểu tình Ngay sau đó Tiếu Phong liền nhìn đến Dương Dương tay trái tốn ra hắn đặt ở eo sườn truy thủ, không màng ghê tởm liên thủ mang truy thủ lập tức hướng mập mạp trong miệng rôi đi vào. Ngay sau đó cánh tay không chế truy thủ thay đổi phương hướng, mũi lao chiều thượng chát xuyên mập mạp đại não. Lúc sau chờ Dương Dương thu hồi tay sau, mập mạp còn duy trì trên mặt hoảng sợ biểu tình, ánh mắt tan rã ngã quỵ ở trên giường không có hơi thở. Cái kia dị năng không có hiệu quả. Còn có thể phục chế dị năng kỳ quái mập mạp cứ như vậy dễ dàng đã chết. Tiếu Phong có chút giật mình, Dương Dương cái này người thường thế nhưng có thể đem mập mạp giết chết, đồng thời rồi lại có điểm minh bạch vì cái gì Dương Dương có thể giết mập mạp. Rõ ràng cái này mập mạp đối dị năng giả có trời sinh khắc chế năng lực, mà Dương Dương lại không phải dị năng giả. Đem mập mạp giải quyết xong sau, Tiếu Phong tiến lên vươn muốn tay muốn lôi kéo Dương Dương chạy nhanh từ cái này tà môn địa phương rời đi khi. lại bị Dương Dương túi đầu một cái né tránh cấp tránh đi sao lại thế này mập mạp không đều là đã chết sao Tiếu Phong khó hiểu nhìn về phía Dương Dương lại không được đến bất luận cái gì giải thích chỉ thấy Dương Dương lập tức về phía trước không chút nào ôn nhu đem mập mạp thi thể từ trên giường tún xuống dưới kia mau mấy trăm cân thân thể làm Dương Dương phí không ít sức lực mới thành công đem này cùng giường tách ra không có mập mạp thân thể vướng bận sau Dương Dương nâng lên tay gõ gõ ván giường, đang nghe đến rông ruột thanh âm sau mới dùng truy thủ một đao đao đem ván giường tạc khai. Tiếu Phong đã sớm ở Dương Dương tạc đánh ván giường khi liền đứng ở hắn bên cạnh, đầy mặt lo lắng nhìn Dương Dương này một loạt động tác, sợ hắn là bị mập mạp buồn máu mồm to kích thích. Cũng may ván giường là thuộc về tùy tiện tìm mấy khối cũ tấm ván gỗ đắp thành, ở truy thủ vài cái tạc đánh sau liền phá khai rồi một cái đại lỗ thủng. Dương Dương duỗi tay đem lỗ thủng phá càng thêm đại. Lúc này mới làm bên trong đồ vật hiện ra ở hai người trước mắt. Mấy trăm khối lớn lớn bé bé màu đỏ cục đá bị chỉnh tề mã ở bên trong, đỏ tươi nhan sắc tỏ rõ này đó chính là này lãnh địa người trong hút lấy thực màu đỏ bột phấn nguyên thân. nay màu đỏ cục đá ở vào giường dương trong bóng tối, thế nhưng tản ra mãnh liệt hồng quang đem hát gám toàn bộ chiêu tán, ngược lại bị này tảng lớn hồng quang sở thay thế. Phát hiện này đôi màu đỏ cục đá dương dương đầy mặt hương phấn nắm lên một khối màu đỏ cục đá đặt ở trước mặt thật sâu hít một hơi, kia một bộ thỏa mãn bộ dáng giống như là được đến toàn bộ thế giới. Một bên tiếu phong lại hồ nghi nhìn dương dương, không biết hắn này nhất cử động có phải hay không bị quỷ bám vào người. Này đó màu đỏ cục đá, ngươi đoán là cái gì? Thật vất vả từ màu đỏ cục đá hấp dẫn chung tránh thoát dương dương đang ngắm đến bên cạnh tiếu phong vẻ mặt khó hiểu biểu tình khi. Nghiêng đầu hướng nàng cử cử chính mình trong tay cục đá, ý bảo làm Tiếu Phong đoán thượng một đoán. Không phải ma túy sao. Ha ha, cũng không phải Nga. Cái này cục đá chính là cái thứ tốt, còn nhớ rõ mặt thế trước có cái dạng nào dấu hiệu sao. Ngươi là nói TV Trung bá báo ngàn năm khó gặp mưa sao băng. Đúng vậy. Cái này chính là kia chàng mưa sao băng trung sở rơi xuống thiên thạch, thiên ngoại tới vật tạo. Tiếu Phong nghe được Dương Dương nói đến này màu đỏ cục đá thế nhưng là mưa sao băng xa suốt xuống dưới thiên thạch khi không khỏi tò mò tiến lên vài bước, cũng cầm lấy một cục đá tinh tế đoan trang một phen. Lật qua tới điều qua đi, nhìn này khối màu đỏ cục đá cùng khác cục đá cũng không có gì bất đồng. Tiếu Phong từ bỏ lại hướng trên tảng đá nhìn ra cái đến tột cùng ý tưởng, ngược lại lại tò mò dò hỏi khởi vì sao Dương Dương sẽ biết này màu đỏ cục đá là thiên thạch. Phía trước ở huyện thành chung người kia đã từng lấy ra tới quá một khối lần đó ta rõ ràng thấy. Chính là loại này màu đỏ cục đá. Nói lên huyện thành, hiển nhiên lại gợi lên dương dương một ít không tốt hồi ức. Tiếu phong thấy hắn sắc mặt không tốt, chạy nhanh kéo ra cái này để tài. Kia đến tuột cùng có tác dụng gì đâu. Đối với dị năng giả tới nói thật không có cái gì tác dụng, chủ yếu là người thường ăn này đó thiên thạch sau sẽ sinh ra các loại bất đồng dị năng. Tiếu Phong nghe song dương dương đối với này thiên thạch giới thiệu sau, mới hiểu được này thiên thạch vài phần chỗ tốt. Đang muốn lại mở miệng là lúc, bên chân lại bị một cái màu xanh lục dây đằng hung hăng một lặc Lập tức ngồi xổm thân đem dây đằng xả đoạn, Tiếu Phong vén lên ống quần liền thấy chính mình mắt cá chân chỗ hiện lên một vòng xương đỏ. Này ngoạn ý thế nhưng còn chưa có chết. Tiếu Phong theo đánh út lại dây đằng phương hướng nhìn lại, liền thấy ném xuống đất mặt chiều mà nằm bò mập mạp thi thể thượng. Trên lưng mấy chỗ chưa khép lại miệng vết thương trung vươn mấy cái ở giữa không trung lắc lư dây đẳng như là dài quá đôi mắt giống nhau lập tức hướng Tiếu Phong, hai người đánh út lại. Nhưng vào lúc này, sớm bị Tiếu Phong ném đến không gian trung bạch hồ ly lại không biết vì sao thế nhưng có thể tùy ý ra không gian, không chờ Tiếu Phong có điều ngăn trở liền trực tiếp tiến lên một cái mánh phát dùng miệng ngậm khởi một đoạn dây đẳng hung hăng cắn đi xuống. Tiếu Phong cùng Dương Dương hai người ở lãnh địa chung giải quyết mập mạp đoàn người sau tiếp tục về phía trước lên đường. Lộ trình nhằm chán, Tiếu Phong nghiêng đầu liếc tới rồi lúc này ở Dương Dương trong lòng ngực Bạch Hồ Ly chính lộ ra cái đầu cùng móng bước trung phủng một đoạn còn ở vặn vẹo màu xanh lục dây đằng làm đấu tranh chung, sắc nhọn hàm răng ở dây đằng mặt trên để lại không ít dấu răng. Phòng trưng Bạch Hồ Ly là đem dây đằng trở thành nghiến răng đổng. Phía trước ở Tiếu Phong. Dương dương hai người phát hiện dấu ở giường dương trung màu đỏ thiên thạch khi, bạch hồ ly một lời không hợp liền từ không gian Chung nhảy ra tới thời điểm chính là dọa tiếu phong một cú sốc, nàng còn không biết chính mình không gian khi nào có thể không chịu khống chế liền ra bên ngoài đưa ra vật còn sống. Cũng may bạch hồ ly từ không gian Chung ra tới, sở hữu tâm tư tất cả đều nhào vào dây đằng phía trên. Lúc sau tiếu phong bẻ hạ không ít dây đằng lấy này dụ hoặc bạch hồ ly. Làm cho nó lại lần nữa trở lại không gian bên trong. Nếu không dọc theo đường đi mang chỉ hồ ly hành tẩu, kia thật đúng là thấy được. Bạch hồ ly lúc ấy chính là phi thường sảng khoái liền vào không gian bên trong, chỉ là đi vào mau. Ra tới lại càng mau. Thừa dịp tiếu phong một cái không chú ý, bạch hồ ly lại chui ra tới. Rơi vào đường cùng chỉ có thể cho phép nó giấu ở dương dương trong lòng lực, không thể tùy tiện chạy ra. phía trước lãnh địa trung ở dương dương mãnh liệt yêu cầu hạ tiếu phong đem giường thần trung sở cất giấu màu đỏ cục đá toàn bộ trang tới rồi không gian lúc sau hai người một hồ mới tiếp tục bước lên đi hướng về thị lộ trình trên đường tiếu phong đem phát sinh này hết thể hơn nữa bên cạnh dương dương bổ sung sau không sai biệt lắm đem này tiền căn hậu quả cấp luật thuận đầu tiên mà thế trước sở bá báo ngàn năm mưa sao băng không riêng chợt lóe mà qua còn để lại không ít vật kỷ niệm Cũng chính là lần này ráng xuống thiên thạch trùng hợp ở tiểu huyện thành trung quanh, liền ở vừa mới rời đi kia chỗ lãnh địa phụ cận. Thiên thạch có một ít đặc thù tác dụng. Người thường ăn về sau sẽ sinh ra dị năng, mà kia tập kích đoàn xe ký sinh dây đằng cũng là đã chịu thiên thạch ảnh hưởng mới có thể phát sinh biến dị. Ở mập mạp sau khi chết ép hỏi lãnh địa chung những người khác khi, lại đến ra một cái khủng bố kết luận. Hút màu đỏ thiên thạch sau yêu cầu thu lấy đại lượng năng lượng. Nếu là năng lượng không đủ thân thể sở yêu cầu số lượng tắc sẽ bị cắn nuốt tự thân sinh mệnh cho đến nhanh chóng tử vong. Đến nỗi hấp thu tinh hoạch năng lượng. Lãnh địa chung mọi người tỏ vẻ từ màu đỏ bột phấn chung đạt được dị năng chỉ đối dị năng giả hữu hiệu, gặp phải tăng thi vẫn là làm theo chết thực thảm. Như vậy dưới tình huống căn bản vô pháp đại lượng thu hoạch tinh hoạch, chỉ có thể từ nhân loại phương diện này xuống tay. Mà thông qua hút màu đỏ thiên thạch mà sinh ra dị năng người. Thông thường được xưng là biến dị giả. Cùng dị năng giả tương đồng rồi lại bất đồng, có cùng dị năng giả giống nhau năng lực lại chỉ có thể công kích nhân loại, ngược lại đối những cái đó biến dị sinh vật cùng tăng thi lại bất lực. Má mà hút màu đỏ thiên thạch mà thu hoạch đến năng lực phần lớn đều cùng chính thống dị năng giả dị năng bất đồng, đều là một ít tương đối đặc thủ, quỷ dị dị năng. Tựa như mập mạp bằng vào hấp thu thương tổn cùng dị năng bắn ngược dị năng không chế, màu đỏ thiên thạch cũng bị hắn toàn bộ giấu đi Đến nỗi có thể biến hình miệng cùng sau lưng trường ra tới dây đằng là từ đâu được đến. Vậy không có người đã biết. Ở trước nay lãnh địa mọi người trong miệng được đến hữu dụng tin tức sau, Tiếu Phong cũng không có lòng dạ đàn bà thả chạy này giúp ác bá. Rốt cuộc buông tha bọn họ còn sẽ lại có càng nhiều người bị hại xuất hiện. Tiếu Phong, Dương Dương đem sở hữu làm ác người toàn bộ giết chết, cũng liên quan mập mạp thi thể tại đây lãnh địa Trung chống trải địa phương một phen hỏa đều thiêu cái sạch sẽ sau. xoay người nhìn lại kia giúp biểu tình giải ra nữ nhân như cũ không hề sở động ngồi sổn ngồi ở tại chỗ thấy vậy thiếu phong lắc lắc đầu nàng hiện tại cũng không có thời gian kia tới một cái cái cứu vớt các nàng mấu chốt vẫn là muốn dựa vào chính mình chủ động phản kháng tránh thoát này bất công vận mệnh lấy ra một ít đồ ăn nguồn nước chờ vật tư đặt ở mập mạp cái kia trong phòng hy vọng này đó nữ nhân có thể nhanh chóng khôi phục bình thường có đôi khi thiếu phong suy nghĩ Vì cái gì mà thế một buông xuống, tránh ở âm ú chỗ tội ác liền chính đại quang minh ngoài đầu. Không hề hãy nay thương tổn nhỏ yếu, nhân tính sớm bị quên, mọi người lẫn nhau thương tổn. Rõ ràng nguy hiếp lớn nhất là tăng thi. Tiếu phong trong lòng định rồi định, chạy nhanh đuổi đi trong lòng màu xám tư tưởng. Không nhất định là tội ác chính đại quang minh, mà là không hề trật tự thế giới làm hắc ám phóng đại hóa. Mà ngăn lại này phân tội ác còn lại là chạy nhanh xóa này ghê tẩm tang thi virus, một lần nữa khôi phục mặt thế trước trật tự xã hội. Như vậy lần này Vệ thị hành trình liền phải nghiêm khắc đối đãi. Rốt cuộc Vệ thị chính là virus đầu phát mà, nếu là có thể từ giữa được đến một ít có quan hệ tang thi virus tư liệu vậy có thể theo phương hướng nghiên cứu, phá giải tang thi virus. Do đó trùng kiến nhân loại gia viên. Từ lãnh địa trung gia tới lại lần nữa hướng về Vệ thị lên đường hai người. lúc này nhưng thật ra thuận lợi nhiều không biết là vận đen toàn bộ qua đi vẫn là vận khí biến hảo trong lúc thế nhưng không có gặp được bất luận cái gì phiền thoái như vậy thuận lợi dưới tình huống ngay cả tốc độ đều tăng lên không ít thông qua mấy ngày nay ở chung dương dương ở tiếu phong trong mắt nặng nề ít lời hình tượng nhưng thật ra bị hoàn toàn điên đảo lúc trước là ai nói đứa nhỏ này quái gở trừ bỏ ngay từ đầu tiếp xúc trầm mặc ít lời Từ cùng nàng cùng nhau ngã xuống hố sâu sau trừ bỏ có đặc biệt chuyện khẩn cấp ngoại nì mà chính là một làm nhảm, cả ngày ở Tiếu Phong bên thai ong ong nói cái không ngừng. Tỷ như hiện tại, Tiếu Phong từ lúc trong không gian lấy ra cái gì đồ ăn đưa cho Dương Dương Khi, hắn Tổng hội cầm đồ ăn khoa trường kinh ngạc cảm thán một tiếng, như là trước nay đều không có kiến thức quá loại đồ vật này giống nhau. Mà này đồ ăn cũng gần làm mì ăn liền mà thôi. Mặt thế vừa tới 6 tháng cũng không đến mức liền mì ăn liền cũng chưa ăn qua đi. Rốt cuộc trước kia cũng không phải là mặt thế, mì ăn liền thứ này bình thường nơi nào đều có. Lúc sau chính là một đốn đầy nhịp điệu biểu đạt đối với hắn sở không có kiến thức quá đồ vật, một phen lớn lên Tiếu Phong đều không nghĩ lại nghe đi xuống nói nói xong, Tiếu Phong đã trong lòng hỏng mất không thôi. Hiện tại Tiếu Phong đã đầy đủ cảm nhận được tôn ngộ không đối mặt đường tăng khi cảm giác vô lực, thiếu niên. Ngươi vẫn là chạy nhanh biến trở về nguyên lai cái kia trầm mặc ngươi đi. Ít nhất trầm mặc thời điểm không có nhiều như vậy nói. Bạch Hồ Ly gần nhất vẫn luôn đều ở dương dương trong lòng ngược qua, đi theo dương dương quan hệ cấp tốc bay lên, một người một hồ thường xuyên thần thần thao thao Công Tiếu Phong không biết đang làm những gì. Bạch Hồ Ly lại không thể biến thành nữ. Lại nói Tiếu Phong đã sớm quan sát qua, rõ ràng chính là chỉ công Hồ Ly. Biến cũng nên biến thành cái nam. Chẳng lẽ nói Dương Dương muốn cùng hồ ly tới một hồi vượt qua chủng tộc Nam Nam luyến ái sao? Bị bài xích bên ngoài Tiếu Phong trong lòng lén lút phỏng đoán một người một hồ ngầm khẳng định có chút không thể nói sự tình, cần thiết muốn đang âm thầm tiến hành, nói vậy cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hôm nay, hai người ở đuổi nửa ngày lộ trình sau rốt cuộc ở một chỗ cái bóng sần núi chỗ dừng lại chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, trong lúc Tiếu Phong từ không gian chung lấy ra thủy cùng đồ ăn. Cùng Dương Dương ngồi ở cùng nhau chuẩn bị ăn vài thứ bổ sung một chút thể lực. Lên đường vất vả thêm thái Dương phơi nắng hạ, Dương Dương trên trán tràn đầy tất cả đều là hãn. hắn lại không hề phát hiện tiếp nhận tiếu phong trong tay đồ ăn trầm mặc ăn, nay sẽ không biết lại ở chịu cái gì điên rồi, từ làm nhảm chuyển biến lánh khốc thiếu niên. Chắc là hôm nay quá mệt mỏi đi, cho nên mới không có một lời không hợp liền biến thân. Dương Dương làn da bạch tạm hơn nữa hơi hiện non nớt hoa hoa mặt. Thoạt nhìn tựa như một cái đáng yêu đại sọ tạ. Có loại muốn cho người hung hăng nhịu lận hắn một phen cảm giác. Tiếu phong nhìn xuống ngao ngoe rụt dịch tay, từ không gian chung lấy ra một cái khăn lông thừa dịp dương dương đang ở ăn cái gì thời điểm giơ tay giúp hắn lau đi trên đầu mồ hôi. Thật không biết chờ tiếu rượu trưởng thành có phải hay không cũng là cái dạng này đáng yêu. Ân, bằng vào nàng nhi tử nhan giá trị, khẳng định thịnh hành muôn vàn thiếu nữ. Dương dương lại ở tiếu phong rỗi tay giúp hắn lau mồ hôi thời điểm sửng sốt, cảm giác được tiếu phong ngón tay độ ấm dừng lại ở trên đầu của hắn lại giống bàn ủi giống nhau cực nóng. Ngẩng đầu hướng tiếu phong bên kia nhìn lại, được đến lại là nàng ôn nhu tươi cười. Dương dương ngẩn ra, ngay sau đó tiếp tục túi đầu ăn cái gì. Hai người nghỉ ngơi một lát sau tiếp tục lên đường, khoảng cách quê thị khoảng cách là càng ngày càng gần, như vậy cùng đoàn xe hội hợp thời điểm cũng là không xa. Ở hung hăng liệu lý một bắt muốn cường đoạt hai người ra hòa sau, tiêu phong, dương dương hai người đã chạy tới quê thị bên ngoài, một chỗ thôn trang nhỏ chung chỉ cần lại đi phía trước đi lên mấy cái giờ, là có thể đủ tới quê thị. Không hổ là vùng duyên hải thành thị. Thôn trang nhỏ chung cũng là kiến ở bờ biển, cách cao dọa người phòng hộ lan xuống phía dưới nhìn lại, đầu tiên là nhìn đến bờ cắt bờ biển, sau đó mới là giống như xanh thẳm đá quý một mảnh vô vọng bắt ngát biển rộng. Chẳng qua mặt thế trước ở trên mặt biển bay tới bay lui hải điểu hiện tại đều không thấy, chỉ dư sóng biển theo phong từng luồng hướng tới bờ biển trục tới. Gió biển hàm ướt hương vị tràn ngập toàn bộ thôn trang nhỏ chung, tiêu phong, dương dương hai người ở tiến vào thôn trang khi vì phòng bị người ngộ nhận là người xấu, cũng không có tùy tiện trực tiếp xuất hiện ở thôn trang mà là lặng lẽ đem thôn trang hiện trạng nhìn cai biến. Rốt cuộc mấy ngày nay lên đường chung cho hai người đông đảo khó quên giáo hấn. Mà trong đó một cái chính là không cần đem chính mình tùy tiện bại lộ bên ngoài. Thực đáng tiếc, thôn Trang Trung cũng không có người sống tồn tại. Không có người ở, vậy không cần lại lén lút đi xuống. Hai người hiện ra thân hình bắt đầu ở cái này bờ biển thôn Trang Trung thu thập sở yêu cầu tin tức. Đi dạo cái biến sau hai người phát hiện thôn Trang phòng ốc bên trong không có một chút lương thực tồn tại, cho dù là biến chất cũng biến mất cái vô tung vô ảnh. Mà trong phòng lưu có mới mẻ ấn ký ám chỉ có người ở bọn họ đi vào nơi này phía trước cũng đã nhanh chân đến trước. Siêu tập như vậy sạch sẽ, như là châu chấu quá cảnh giống nhau. Cảm giác như là đại quy mô tổ chức gần nhất đã tới nơi này. Đại quy mô tổ chức, đoàn xe liền tính là trong đó một cái tương đối phù hợp điều kiện đối tượng. Điểm này suy đoán ở hai người cha xét trong lúc nhìn đến trên bàn lưu lại một cái thật sâu an tự dấu vết liền bị chứng thực, an tự. Cũng trùng hợp là Tiếu Phong sở quen thuộc cái kia an tự. Loại này bừa bãi viết thủ pháp rõ ràng chính là người nào đó lưu lại. Bọn họ thế nhưng trước chính mình một bước chạy đến. Xem ra đoàn xe thật sự lại đây Vệ thị. nhịn xuống trong lòng kích động, Tiếu Phong hiện tại hận không thể tốn Dương Dương chạy nhanh chạy đến Vệ thị bên trong. Hảo cùng đại gia hội hợp. Bên cạnh Dương Dương lại không bằng Tiếu Phong giống nhau kích động. hắn chậm rãi nghiêng đầu nhìn thoáng qua vui mừng lộ rõ trên nét mặt Tiếu Phong. Trong mắt quang mang lập lẻ, lập tức liền phải đạt tới A. Tuy rằng đối với mau chóng lên đường đến vê thị ý nguyện mãnh liệt, nhưng cũng không chịu nổi trời tối càng mau. Ban đêm lên đường đủ loại tệ đoan thực mau khiến cho Tiếu Phong từ bỏ tiếp tục lên đường loại này không thực tế ý tưởng, ngược lại thành thành thật thật chuẩn bị từ nhỏ thôn trang trung vượt qua một đêm, chờ hừng đông lại lên đường. Bất quá hiển nhiên đối với có thể mau chóng cùng mọi người hội hợp hưng phấn tâm tình làm Tiếu Phong vô tâm giấc ngủ. Tắm song sau ở trên giường lần qua lộn lại ngủ không được, lúc sau nàng quyết định muốn đi ra ngoài lưu một vòng tiêu hao một chút chính mình kích động. Lúc này bên ngoài bóng đêm chính đủng, ánh trăng cũng chỉ thoáng lộ ra cái biên rác. Hiện tại vị trí địa phương đúng là bờ biển thôn trang nhỏ chung, tiếu phong đột nhiên phi thường muốn đi bờ biển đi lên một vòng. Đến nỗi nguy không nguy hiểm vấn đề, bằng vào tiếu phong hiện tại năng lực hẳn là có thể đối phó đột phát chẳng hướng, huống chi hôm nay nàng cao hứng. ân. cao hứng thời điểm chính là tùy hứng nói đi là đi tiếu phong lúc này đã lướt qua hàng rào đi tới trên bờ cát dưới ánh trăng bờ biển có chút tối tăm vì thế tiếu phong từ không gian chung lấy ra một cây màu xanh lục gậy huỳnh quang đánh chứ về sau tản mát ra mảnh liệt lục quang chiếu sáng nàng chung quanh đồng thời cũng đem rộng thùng thình màu trắng áo ngủ thượng mạ lên tràn đầy một tầng huỳnh lục vượt qua lan can đập lên trên bờ cắt thắp sáng bốn phía sau Tiếu phong cởi giày đi ở trên bờ cắt cảm thụ được ban đêm biển rộng mị lực, tuy rằng hiện tại không phải ban ngày, nhưng ở ban đêm bờ biển cũng là có khác một phen phong vị. Tiếu phong dùng chân sẹt qua mặt nước lưu lại từng vòng vắn nước chậm rãi nộn nhạo mở ra, ôn nhu gió biển đem nàng áo ngủ thổi bay lên, liên quan bởi vì tắm rửa sau con ướt mà tản ra tóc dài tại đây tịch mịch cảnh tượng chung cũng là theo hướng gió sau bay múa. Loại này thiên địa chung chỉ dư lại nàng một người cảm giác, Thật đúng là tức cô tịch lại sảng khoái. Tiếu phong đang nhìn rộng lớn vô biên biển rộng trung quần cuộn bạo sóng nước lóng lánh phản qua khi, cảm giác tâm tình của mình đều như nhau lúc này biển rộng thần bí màu lam mà dần dần trầm ổn xuống dưới. Chờ ở quê thị cùng mọi người hội hợp sau, nhất định phải hướng an Dục nôn xin lỗi. Dù sao cũng là nàng ra tay mới có thể bị thương an Dục nôn, tiếu phong không nghĩ làm chuyện này trở thành hai người chi gian khoảng cách. Đang suy nghĩ nghiêm túc khi... Tiếu phong đột nhiên nhận thấy được có hạt cắt lẫn nhau cọ sát thanh ở nàng phía sau văng lên. Thứ gì? Thật là tới nơi nào đều không cho người hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Tiếu phong nhận mệnh xoay người. Cũng không ngẩng đầu xem đến tột cùng là thứ gì. Trong tay dị năng ngưng tụ liền phải cấp dám can đảm tới gần nàng đổ vật một cái khó quên hồi ức khi chém ra đi tay lại ngoài ý muốn bị ngăn cản xuống dưới. Có thể rõ ràng cảm nhận được có chỉ tay chặt chẽ mà nắm lấy cổ tay của nàng. tiếu phong cũng không có quá mức với kinh hoàng thất thố rốt cuộc có thể có này động tác hiển nhiên là một cái tư tưởng hoàn hảo không có bị đánh mất vì rút cảm những người nếu là tang thi đã sớm gặm thượng một ngụm đến nỗi vì cái gì có thể tiếp được nàng cái này lục giai lực lượng dị năng giả một kích tiếu phong ngẩng đầu lên nương gậy huỳnh quang quang mang thấy được người tới dương dương thế nhưng là dương dương tiếu phong giật mình nhìn hắn Có chút không hiểu được vì cái gì một người bình thường có thể tiếp được nàng một kích. Hơn nữa đã trễ thế này còn không đi ngủ. Chẳng lẽ là nàng dị năng thoái hóa? Tự nhiên không phải Tiếu Phong dị năng thoái hóa. Dương Dương ở Tiếu Phong nhìn đến chính mình sau buông lỏng ra nắm chặt tay, ngược lại đôi mắt nhìn Tiếu Phong hướng nàng giải thích một chút. Ta thông qua hút một ít màu đỏ bột phấn, gần nhất cảm giác được có dị năng muốn xuất hiện. Bởi vì Dương Dương kiên trì hút thiên thạch. Tiếu phong không có cách nào thay đổi hắn ý tưởng, chỉ có thể làm chính hắn quyết định. Dù sao nàng nơi này gần nhất lại tích góp không ít tinh hoạch, Dương Dương hẳn là sẽ không có cái gì trở ngại. Rốt cuộc hắn luôn là vì người thường thân phận mà tự ti, hiện tại có này một cơ hội cũng là không tồi. Đáp ứng Dương Tỷ phải hảo hảo chiếu cô Dương Dương, hiện tại cũng coi như là một chút đối với Dương Dương bồi thường. Dương Dương loại này giải thích nhưng thật ra hợp lý thực. Tiếu Phong đang nghe đến Dương Dương sau khi giải thích bừng tỉnh đại ngộ. Lại nhìn về phía hắn thời điểm lại bị Dương Dương ở giữa đêm khuya tỏa sáng đôi mắt khiếp sợ, giống như lang phát hiện con mồi giống nhau bức thiết ánh mắt làm Tiếu Phong tức khắc cả người không được tự nhiên muốn tránh đi. Loại này ánh mắt. Tiếu Phong đã từng ở an Dục ngôn trong mắt nhìn đến quá. Cũng may Dương Dương cũng không có nhìn chằm chằm Tiếu Phong xem thật lâu. Ở giải thích song sau, hắn duỗi tay kéo qua Tiếu Phong tay. đem kia căn màu xanh lục gậy hình quang dùng sức ném hướng về phía trong biển. Duy nhất rõ ràng ánh sáng cũng đã biến mất, tối tăm trong bóng đêm Tiếu Phong nhìn không thấy Dương Dương biểu tình. Tiếu Phong có chút không hiểu Dương Dương vì cái gì sẽ làm như vậy. Tiếp theo, Dương Dương liền lôi kéo Tiếu Phong tay hướng trong biển đi đến. Đậu má! Không phải là tưởng lôi kéo nàng Tuấn Tình đi. Tiếu Phong trong lòng hoảng sợ nghĩ lúc sau đi vào biển rộng chung khả năng sẽ phát sinh sự tình. cùng tồn tại mã quyết định ở Dương Dương ngớ ngẩn thời điểm chạy nhanh đem hắn bẻ trở lại. Mạng nhỏ quan trọng nhất ta. Cũng may, liền ở hai người hướng trong biển đi rồi một tiểu tiện ở mực nước tới phần eo khi, Dương Dương liền ngừng lại. Hai người hai mặt tương khuy nhìn đối phương, một cái trên mặt mang theo định liệu trước, một cái rõ ràng đã ở vào mộng bức trạng thái. Nhưng tại đây tối tăm thời điểm hiển nhiên hai người cũng không thể nhìn đến đối phương biểu tình. Tuận tình là không có khả năng. Nhưng là thiếu niên, ngươi sẽ không sợ trong nước sẽ có cái gì kỳ quái đồ vật xuất hiện sao? Rốt cuộc tăng thi, biến dị động vật, ký sinh dây đẳng từ từ loại này kỳ quái đồ vật đều xuất hiện, hiện tại nếu là từ trong biển ra tới một đầu khủng long, thiếu phong đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Ở trong nước bị thủy vây quanh cảm giác luôn là mang theo một loại mạc danh khủng hoàng cảm, thiếu phong nắm chặt dương dương tay, nghĩ chạy nhanh từ này trong biển đi ra ngoài trở lại bờ biển. Lúc sau dương dương lại chấn ăn nhéo nhéo tiếu phong tay, lấy kỳ nàng thả lỏng, ngay sau đó không biết từ trên người móc ra cái gì, ở hai người bên người rơi một vòng. Như là kích phát cái gì cấm chế thiết trí giống nhau, sâu thảm biển rộng chung bắt đầu từ vài giờ mắt sáng lam quang chậm dại sáng lên, theo sóng biển trầm chậm phù phù ở hai người bên người tụ tập sau đó yên lặng tản ra ánh sáng. Ngay sau đó, theo càng ngày càng nhiều lam quang sáng lên, Hai người sở chạm hải vực cơ hồ bị Lam Quang chiếu dọi giống như ban ngày. Tiếu phong kinh hỉ tại đây phiến điểm điểm Lam Quang tụ tập bên trong nhìn về phía dương dương, lại ở Lam Quang bên trong nhìn đến trên mặt hắn treo ôn nhu tươi cười, bị ánh lượng mặt mạc danh xoáy khí phi thường. Loại này tươi cười bất đồng với dĩ vãng hoan thoát cùng trầm mặc, gần là thuần túy ôn nhu. Thậm chí tiếu phong cảm thấy dương dương dơ lên sủng nịch tươi cười đang nhìn chính mình. Nhất định là nàng tự mình đa tỉnh. dương dương mới bao lớn hài tử chính mình liền như vậy ô loạn tưởng dương dương thật sự thật xinh đẹp này đó lam quang là cái gì tiếu phong nhẫn mại không được trong lòng đối này ánh sáng thích này đó rổ quang lóe giống như đá quý giống nhau toai quang xinh đẹp làm người không rời mắt được nàng đối giờ này khắc này cảnh sắp tự đáy lòng phát ra tán thưởng là sứa sáng lên sứa Loại này sứa ở ban đêm quấy nhiều đến chúng nó thời điểm liền sẽ phát ra quang mang dọa đi địch nhân. Dương Dương vươn tay phải ở trong nước một hoa, lại nâng lên tới khi trong lòng bàn tay liền nhiều một con đáng yêu sứa con ở trong tay chợt lóe chợt lóe phát ra quang. Dương Dương nhìn về phía Tiếu Phong, ý bảo đem sứa đưa cho nàng. Tiếu Phong thò lại gần tò mò tiếp được, nhìn sứa kia trong suốt thân thể khi vẫn là cảm thấy sinh vật đôi khi thật là thần kỳ. Tinh tế quan sát sau khi thấy trong tay sứa thế nhưng không hề dãy ruộng, Tiếu Phong chạy nhanh đem nó một lần nữa thả lại trong nước. Chờ phiêu phù ở mặt biển thượng chỉ chốc lát sau, nó liền một lần nữa sáng lên quang mang biến mất ở đông đảo làm quang bên trong. Tiếu Phong. Ta thích cùng ngươi ở bên nhau cảm giác, hy vọng về sau có thể không cần tách ra. Tiếu Phong còn duy trì phóng sinh sứa không lưng động tác, đang nghe đến Dương Dương nói sau thân thể hơi hơi cứng đờ. Ngay sau đó lập tức khôi phục bình thường sau, nàng xoay người nhìn Dương Dương trên mặt kiên định nghiêm túc biểu tình, trái tim nhảy lên tần suất thế nhưng đột nhiên nhanh hơn. Ngay sau đó, Tiếu Phong tự rêu ở trong lòng yên lặng mắng chính mình, như thế nào liền một thiếu niên đều không bông tha. Không chuẩn là hắn nhớ tới Dương Tỷ, Dù sao đều là muốn mang theo Dương Dương, Tiếu Phong ở hơi rũ đi xuống đầu nâng lên tới lại lần nữa nhìn về phía hắn thời điểm, đồng dạng cũng kiên định gật đầu. Nàng là sẽ không thất tín với Dương Tỷ. Dương Dương đang xem đến Tiếu Phong sau khi gật đầu, trên mặt Tươi cười ra tăng thế nhưng lộ ra ngày thường đều không có nhìn đến quá hai cái nhợt nhạt má lún đồng tiền nghịch ngợm hiển lộ ra tới, làm người không khỏi vì này đáng yêu Tươi cười mà mê muội. Ngươi phải nhớ kỹ đêm nay theo như lời quá nói. Tối hôm qua hưng phấn vô miên hiển nhiên đến lưu lại chút cái gì. Nay từ sáng sớm thượng lên Tiếu Phong hốc mắt phía dưới treo lên hai cái đại đại quần thâm mắt là có thể nhìn ra. Nàng dùng sức dối cái lười eo, khít sâu một ngụm mới mẻ không khí. Tân một ngày, ta tới rồi. Rửa mặt một phen sau, Tiếu Phong tiến đến kêu Dương Dương rời giường Cũng không biết đêm qua trở về như vậy vãn, Dương Dương có thể hay không hiện tại còn không có rời giường Nếu là thật không rời giường nói, Tiếu Phong còn có thể có lý do giáo huấn ngủ nướng hải tử. Bởi vì nàng liền bởi vì ngủ nướng không thiếu bị tiếu rượu nói. Hôm nay rốt cuộc phong thủy thay phiên xoay, cũng làm nàng có thể dương mi thổ khí một phen. Bất quá, đáng tiếc chính là Dương Dương đã sớm rời giường, thậm chí ở tiếu phong lại đây thời điểm liền ở phòng trước gặp thần chạy trở về Dương Dương. Ở Dương Dương khó hiểu ánh mắt hạ, tiếu phong cảm giác chính mình hiện tại cũng không muốn nói gì. Chỉ là thông trí hắn, nên khởi hành. Cùng Dương Dương hai người chuẩn bị xong. tiếu phong trong lòng dự tính hôm nay là có thể đạt tới ngày tưởng đêm tưởng pê thị nhiều tai nạn lưu trình rốt cuộc muốn kết thúc còn sót lại điểm này lộ trình tiếu phong dương dương hai người không muốn lại cải trang giả dạng đi xuống vẫn là ở ăn mặc sạch sẽ ngăn nắp quần áo khi cả người mới tinh thần lên hơn nữa nếu là đuổi tới pê thị cùng mọi người hội hợp sau nếu là cái này lôi thôi dạng ở tử không chừng đến bị người như thế nào chê cười đâu Vì thế đổi hồi bình thường trang phục hai người ở một đường lái xe chạy như điên hạ, không biết là bởi vì tốc độ xe quá nhanh vẫn là khoảng cách pê thị càng gần, tồn tại người liền càng ít. Nay dọc theo đường đi thế nhưng không còn có người chặn đường. Thuận lợi làm người không thể tin được. Một đường lái xe chạy như điên giới ngạnh sinh sinh đem sở cần lộ trình để nhanh một nửa, quả nhiên không riêng gì người tiềm lực vô hạn liên quan xe cũng là đồng dạng. Vào pê thị cao tốc gan kiểm khẩu sau. Liên đại biểu cho chân chính tiến vào quê thị Tiếu phong hướng về bốn phía cẩn thận nhìn cái biến Nơi này chính là lần này nhiều thai nạn lữ trình trung sở muốn tới đạt địa phương Hơn nữa cũng là nguyên thư chung quan trọng cốt chuyện mới bắt đầu nơi Rốt cuộc, quê thị tranh đoạt chiến văn chương liền phải bắt đầu rồi Tiến vào quê thị lúc sau Tiếu phong, dương dương hai người thương thảo một chút cái nào địa phương là đoàn xe có khả năng nhất đi Quân đội bảo mật thi thố làm không tồi Này phía trước không có tiết lộ bất luận cái gì một chút về thị hành trình tin tức. Nghĩ tới nghĩ lui, nhiệm vụ lần này chủ yếu mục đích là về thị nghiên cứu cơ cấu đồ vật. Nói vậy quân đội sở coi trọng vẫn là nghiên cứu khoa học thành quả. Vậy đi về thị lớn nhất nghiên cứu khoa học đại lâu, khẳng định có thể gặp được đoàn xe mọi người. Hai người định hảo lộ tuyến sau, bởi vì ô tô động cơ thanh quá lớn, sợ sẽ hấp dẫn đến tăng thi, cho nên tiêu phong. Dương dương hai người quyết định đi bộ đi nghiên cứu khoa học Đại Lâu. Vì cái gì mỗi cái địa phương nghiên cứu căn cứ đều phải gọi là 20 Đại Lâu đâu. Tiếu phong đối với vấn đề này ở E Đại Lâu lúc sau lại đụng phải cái này về thị Đại Lâu sau càng thêm tò mò lên, không phải là tác giả quá lười. liền trực tiếp nổi lên cái cùng thành thị giống nhau tên đồ bất việc đi. Càng nghĩ càng có khả năng. tiếu phong đối với cái này mà thế chi nữ bá thiên hạ tiểu thuyết tác giả thật là lại ái lại hận tâm tình phức tạp đến không được ái là bởi vì xuyên qua đến nơi đây lúc sau nàng còn có an dục ngôn cùng tiếu rượu hai người làm bạn hận chính là thế nhưng muốn tại đây khổ bức tang thi thế giới dãy rủa cầu sinh đến nỗi xuyên qua cái này khổ bức sự tình rời đi nguyên bản thế giới vốn dĩ chính là một kiện làm người cực kỳ không thích hứng sự tình tiểu thuyết chung căn bản chính là gặp người Tiếu phong ở nguyên lai thế giới có thể các loại ăn no chờ chết, nhưng đi vào nơi này sau lại muốn biêu hãn dẫn theo đại đao chém tăng thi. Hoàn toàn chính là hai loại thế giới sinh hoạt. Tóm lại, hy vọng có một ngày tác giả cũng có thể xuyên qua tới thể nghiệm thể nghiệm đi. Tiếu phong trong lòng yên lặng nguyên rủa bước chân lại không có thả chậm, gắt gao đi theo dương dương phía sau ở các tiểu đạo trung xuyên qua đi trước. Có một cái nhận thức lộ bản đồ sống chính là hào A. Dương Dương là một cái bản thổ cư dân, không riêng đối huyện thành đến quê thị lộ trình quen thuộc, đối quê thị tuyến giao thông lộ càng là ngừa quen đường cũ. Hai người tả di quẻo phải đi rồi sau một lúc, thực mau liền đến đảng quê đại lâu. Quê đại lâu nhưng thật ra không có é e đại lâu như vậy hùng vĩ, thậm chí so sánh với dưới càng là có loại nói không nên lời đơn giản. Một tòa tầng 5 độ cao tiểu lâu ở trung quanh cao ngất vật kiến trúc vây quanh trung yên lặng đứng lặng. Tiếu phong dừng lại quan sát này trong truyền thuyết vê thị đại lâu ánh mắt ngược lại hoài nghi nhìn về phía dương dương. Cái này thấy thế nào đều không cảm thấy là nghiên cứu đại lâu bộ dáng. Cái này nghiên cứu đại lâu là dân gian vài người bởi vì hứng thú tổ kiến, cũng không phải chính phủ giúp đỡ. Cho nên không tính đặc biệt nổi danh. Nhưng thật ra mà thế sau, không biết từ nơi nào truyền đến tin tức nói là bởi vì nơi này có mấy người ở mân mê cái gì từ EG quốc nhập khẩu dược tề làm lỗi. do đó mới đưa đến tang thi vi rút đại diện tích bùng nổ dương dương một nhún vai cũng rất là bất đắc dĩ trả lời tiếu phong nghi vấn không chuẩn bên ngoài nhìn bình thường không được bên trong liền xa hoa sáng mù mắt đâu tiếu phong trong lòng báo cho chính mình nhất định không cần bởi vì vê đại lâu bề ngoài liền phủ định nó nội tại có thể đem tang thi vi rút làm cho đại diện tích bùng nổ tổ chức nói vậy cũng không phải cái gì nghèo bức tổ chức chính là nhất định phải làm tiếu phong thất vọng rồi. Tiến đại lâu, bên trong hàng nằm không có theo lý vách tường tảng lớn tảng lớn đi xuống rất giấy dán tường, hiển lộ ra phát hoàng vách tường, bài trí mấy cái ra cụ cũng đều là nửa cũ nửa mới bộ dáng. Hơn nữa lầu một chung cũng không có ngăn cách phòng, chỉ có có một cái cũ xưa thang lầu nối thẳng hướng lên trên tầng lầu. Nhưng mà ở bước lên thang lầu sau đi hướng lầu 2, lầu 3, lầu 4. Thế nhưng phân biệt là nhi đồng trang phục chuyên bán cửa hàng, tẩy cắt thổi nhất thể xa lọn. Nữ tính dụng lông chuyên gia. Nói tốt nghiên cứu khoa học đại lâu đâu. Nói tốt vinh vào hống hống nghiên cứu cơ cấu đâu. Nói tốt giải rác tang thi vì rút lúc ban đầu ngọn nguồn đâu. Tất cả đều là gạt người. quăng ngã. Cũng may tầng thứ năm không có làm thiếu phong. Dương dương hai người lại lần nữa thất vọng. Mới vừa nhất dâm ở tầng năm trên sàn nhà. Liền có hai một mình thể tàn khuyết tăng thi hướng bọn họ chạy như bay lại đây. Làm bộ muốn ở hai người trên cổ hung hăng cắn thượng mấy khẩu, an chán chê một đốn. Đáng tiếc, không đợi đến tiêu phong ra tay, một bên dương dương giơ tay chém xuống, hai chỉ Tang thi đầu liền cùng cổ phân ra. Đem Tang thi giải quyết sau, hai người kỹ càng tỉ mỉ quan sát một lần bốn phía. Nam tầng trừ bỏ chính giữa bốn chương bàn gỗ đua thành bàn làm việc thượng trồng chất như núi trang giấy ngoại. góc tường đống lớn đống lớn sinh hoạt rác rưởi cùng đã qua kỳ biến chất đồ ăn thuyết minh nguyên bản ở chỗ này mọi người cũng là cái không thế nào ra cửa tồn tại hơn nữa lại lười lại không yêu quét tước vệ sinh trừ bỏ này đó ở ngoài còn có một cái nho nhỏ cách gian ở góc tường phá lệ rõ ràng phòng trừng là lâm thời nghỉ ngơi địa phương tiếu phong nhìn quanh một vòng sau cảm giác trên bàn kia đôi tất cả đều là bụi đất văn kiện cũng không phải bọn họ lần này muốn tìm đồ vật Bất quá dương dương nếu là nguyện ý đi lật xem tra tìm. Đảo cũng có thể, dù sao nàng không đi. Nị ạ. Như vậy nhiều văn kiện nào đời có thể xem xong. Thật sự không được, liền đều thu vào trong không gian cũng bất việc. Đi ra phía trước đẩy đẩy phía sau cửa phát hiện cũng không có thúc đẩy, hẳn là từ bên trong khóa lại. Không sợ. Tiếu phong trên mặt cười đắc ý, trên tay một cái dùng sức, cách gian môn đã bị nàng bạo lực cấp hủy đi xuống dưới ném tới một bên. tư năng có lực lượng dị năng sau cảm giác vẫn là phi thường phương tiện bên trong không có tang thi đột nhiên phát lại đây bất quá lại tràn ngập một cổ dậy đặc hư thối xú vị tiếu phong dương dương hai người ở vừa vào cửa sau liền thấy bên trong chỉ có một chương giường đơn thượng nằm một cái đôi tay ôm ngực hư thối đã phân không rõ nam nữ thi thể mà ở thi thể bên cạnh chỉnh chỉnh tề tề phóng một cái thấy được ra len vỡ. Nguyên bản cái này đại lâu chung trên bàn trồng chất như núi tư liệu không biết muốn xem cái mấy năm, hiện tại lại phát hiện cái này da đen vợ thoạt nhìn muốn so với kia chút tùy ý bày biện tư liệu quý trọng nhiều. Giống như là đang xem một quyển mượn tới huyền nghi trinh thám loại hình chuyện tranh thư, sau đó nhìn đến mấu chốt nhất thời điểm, bên trên xuất hiện một hàng tự hung thủ là nàng. Bất quá ai đi đem cái kia da đen vợ lấy lại đây nhưng thật ra một kiện việc khó. Tiếu phong đang xem đến dương dương vẻ mặt chán ghét biểu tình đánh chết đều không tiến lên bộ dáng sau, căn cứ nàng là đại nhân tâm thái, tiếu phong thở dài. Nị mạ, thang thi đều không sợ, còn sẽ sợ này hư thối thi thể. Bất quá. Nôn. Tiếu phong nhanh chóng vọt qua đi, đem ra đen vợ bắt được tay sau lập tức phong giống nhau chạy nhanh lùi trở về. Tới tay. Đạo cụ, ra đen vợ một. Được đến ra đen vợ sau. Tiếu phong có chút hối hận khi đó vì cái gì sẽ như vậy lô mãng liền tướng môn cấp hủy đi tới, làm cho hiện tại chỉ có thể chịu đựng mãn phòng thanh tưởi vị do đó mở ra trong tay này bổn đặt ở người chết bên cạnh da đen vỡ. Rốt cuộc tốc chiến tốc thắng, chạy nhanh tìm ra lần này hành động cuối cùng mục tiêu đi. ít năm 20 nguyệt 20 ngày, đi qua người môi giới, táng ra bại sản chúng ta rốt cuộc từ e giờ quốc mua được tề bệnh độc nguyên dịch. đến tột cùng bên trong có bệnh gì độc có thể đem người trở nên không có cảm giác đau thần kinh đâu. Chúng ta muốn chạy nhanh nghiên cứu ra tới. Ytith năm hai mươi nguyệt hai mươi ngày, tuy rằng liền có chúng ta bốn người, nhưng là nghiên cứu tiến triển phi thường mau. Chúng ta hợp lại nghiên cứu thành quả nhất định sẽ trở thành virus sử thượng cột mốc lịch sử. Ytith năm hai mươi nguyệt hai mươi ngày, Ytith thế nhưng phản bội chúng ta ba người. Thiện nhân này thế nhưng mang theo bệnh độc nguyên dịch chạy trốn. Bất quá, ha ha, tùy ý nàng tưởng phá đầu cũng sẽ không nghĩ đến ta đã sớm đem nguyên dịch cấp đánh cháo. Ít ít ít năm 20 nguyệt 20 ngày, vì cái gì? Vì bệnh gì độc sẽ biến dị. Mặt khác hai người chết lại sống lại, bọn họ đã không xem như ở người phạm trù nội, hy vọng hiện tại có thể có người tới cứu ta. Bất quá chỉ sợ cũng chậm, ta hào đói. Đều là này đáng chết virus. Đáng chết e giờ quốc. Nếu không ta sẽ không lưu lạc đến nước này. Thật sự bệnh độc nguyên dịch ta liền đặt ở ít ít ít hát hình kệ sách. Hy vọng sau lại có phát hiện nơi này người có thể lấy đi cái này đáng chết đồ vật. Da đen vợ thượng ghi lại văn tự tới rồi nơi này liền không có sau văn. Tiếu phong khép lại vở Mặt trên rõ ràng ghi lại sự tình phát sinh đến kết thúc. Đọc xong không chỉ có làm người cảm thấy lại bất đắc dĩ lại có thể liên Bốn người là vì làm nghiên cứu khoa học do đó ở SR Quốc nhập cư trái phép một lọ tê bệnh độc nguyên dịch, sau đó tiến hành hợp lại thăng cấp kế hoạch. Sắp thành công khi thế nhưng còn đã xảy ra phản bội sự kiện. Lúc sau chính là vi rút mạc danh biến dị thành tang thi virus. Đến nỗi vì cái gì biến dị, tiếu phong cái này đối nghiên cứu khoa học không có gì tiếp xúc người ở liên hệ trước sau cũng ước chừng đoán được đại khái. Là kia chàng ngàn năm khó được một ngộ mưa sao băng. Chỉ có thể nói này bang nhân điểm bối. Tiếu Phong hồi tưởng vợ thượng viết ít ít ít, rõ ràng là phê khu phố một cái địa điểm, còn có hát hình kệ sách. Là nơi nào đâu. Cũng may này không có làm Tiếu Phong dối dắm thật lâu, bản đồ sống. Dương Dương đang nghe Tiếu Phong nói ra ít ít ít ba chữ khi lập tức xác định địa điểm, thì lập thư viện. Không nghĩ tới này mấy người thật can đảm đại, cũng dám đem bệnh độc nguyên dịch đặt ở dân cư lưu động lớn như vậy địa phương. cũng không sợ sẽ có người không cẩn thận phát hiện nó mặt thế tang thi vi rút bùng nổ sẽ không chính là bởi vì đặt ở thư viện chung vi rút tiết lộ do đó làm cho mặt thế buông xuống đi vậy có khả năng bệnh độc nguyên dịch đã không ở tại chỗ đối với cái này thư viện rốt cuộc là có đi hay là không đâu kỳ thật đối với cái này bệnh độc nguyên dịch tiếu phong cũng không có nhiều quá mức để ý bởi vì làm cho vi rút biến dị chính là mưa sao băng cái này nguyên nhân dẫn đến tồn tại cho nên nàng cho rằng chỉ cần đem này màu đỏ cục đá nghiên cứu thấu có lẽ là có thể tìm ra giải quyết tăng thi vi rút biện pháp chính là lại sợ không có bệnh độc nguyên dịch liền vô pháp tiến hành bước tiếp theo nghiên cứu rốt cuộc này không phải nguyên bản tê virus mà là tiến hành thăng cấp quá virus biến dị lưỡng nan chi gian tiếu phong vẫn là đánh nhịp quyết định đi thư viện xem một chút bệnh độc nguyên dịch hay không còn tồn tại cứ như vậy hai người từ này xa hoa phê đại lâu rời đi đi hướng thư viện mà lúc này ở thư viện bên trong một con tang thi cuồng bạo xé rách mặt khác một con tang thi thân thể thẳng đến ngón tay cắm vào hắn đại não trung hung hăng một chảo mới kết thúc rất trận này gian nan chiến đấu chư bỏ vừa mới ngã xuống đất tang thi ngoại trên mặt đất còn thất thất bát bát nằm không ít tang thi thân thể đều là bị bóp nát đầu cuối cùng đắc thắng tang thi hưng phấn ngẩng đầu lên hướng về trên không lớn tiếng gào dỗi lên tràn đầy hóc ngón tay rồi đến trong miệng mê muội hút dẫn. Mà toàn bộ Tê thị chính lang thang không có mục tiêu ở đường phố chung đi lại các tang thi đang nghe đến thư viện Trung đắc thắng tang thi một tiếng gào giống sau, vận đục trong ánh mắt mạc rành toát ra một tia hừng quang, thân thể như là túng giống nhau hướng thư viện Trung tụ tập mà đến. Nị mạ, này tang thi như thế nào càng sắt càng nhiều. Tiếu phong lại lần nữa chém đổi hướng nàng đánh út lại một con tang thi sau, khổ bức nghĩ này rốt cuộc là vì cái gì. Mà đồng hành dương dương lại nhẹ nhàng tránh ở tiếu phong phía sau. Nhìn lên nữ chiến thần đại triển thư uy, liền kém không hoan hô nhảy nhót. Rõ ràng một bộ ăn cơm mềm tiểu bạch kiểm bộ dáng. Cũng may, hai người vận khí không tồi, ở giết chết một đợt tang thi sau thuận lợi liền tiến vào thư viện đại môn. Lâm đi vào khi, tiếu phong hướng ra phía ngoài ngắm liếc mắt một cái. Đen nghìn nghịt một đoàn tang thi chính hướng về thư viện nơi này chạy tới, tuy là đã đã trải qua rất nhiều lần cùng tang thi vật lộn tiếu phong. đều bị kia số lượng kinh người tang thi đàn cấp sợ tới mức chạy nhanh tốn dương dương hướng thư viện bên trong chạy đi lại vãn nên bị tang thi làm văn thán thị lập thư viện ở p thị thành lập thời gian tương đối sớm là này tiêu chi tính vật kiến trúc chi nhất tồn tại đồng thời chiếm địa diện tích cũng là cực kỳ rộng lớn từ bên trong từng hàng nhiều đến không xuể cao lớn kệ sách là có thể nhìn ra chính phủ đối với cái này thư viện dùng vài phần mấy tâm thư Phòng chứng nếu muốn cho quê thị dân chúng hết thể yêu đọc sách, làm tốt quốc gia tương lai phát triển làm ra một phần công hiến. Đáng tiếc, hiện tại xem ra. Kêu mãn bài kệ sách thượng trải rộng đã đọc lại, trở nên tím đen vết máu cùng mấy cổ ngã trên mặt đất độ cao hư thối tàn khuyết thi thể ngoại lại vô nửa điểm người sống hơi thở tồn tại. Mặt thế đã đến không chỉ là nhân loại diệt vong, liên quan truyền thừa đã lâu văn hóa cũng sắp biến mất. Tiếu phong Dương Dương hai người ở tiến vào thư viện lúc sau vẫn luôn vẫn duy trì độ cao cảnh giới. Phía trước tiêu diệt đám kia tang thi cấp bậc nhưng không thấp. Nếu là thư viện trung bệnh độc nguyên dịch lại bị mụ chỉ may mắn tang thi được đến nói. Kia tiến giai phỏng trường đến cùng ngồi hỏa tiễn giống nhau cao tốc thăng giai. Kia hiện tại lửa xém lông mày sự tình chính là chạy nhanh tìm ra bệnh độc nguyên dịch. Chỉ là thư viện trung sở hữu kệ sách đều là hắc hình. Hai người nếu là muốn một đám bài trừ đi xuống nói. kia đã có thể muốn khổ bước từ nơi này nghỉ ngơi mấy ngày thời gian. Luôn có loại tìm ra bệnh độc nguyên dịch, giao kim châm đều lạnh cảm giác. Bất quá tình thế so người cường, không có biện pháp khác hai người cũng cũng chỉ có thể chung quy chung củ tiến hành bài trừ pháp, tìm ra trong đó bị giấu đi vi rút biến dị. Nị đều đã chết còn không cho bọn họ này đàn người sống bất lo, trực tiếp đem vị trí nói rõ ràng sẽ chết à? Việc này không nên chấm dứt. Hai người lập tức quyết định tách ra tiến hành, như vậy còn có thể đem tốc độ để mau một nửa có thừa. Bất quá hai người khoảng cách không thể rời đi quá xa, nếu không bị công kích đều không kịp tới rồi nghĩ cách cứu viện. Tiếu Phong, Dương Dương hai người kế hoạch nhưng thật ra khá tốt, đáng tiếc không đợi bọn họ tách ra, đột nhiên một tiếng nữ nhân thê lương thét trói thai liền từ trong quán vang lên. Thanh em gần trong găng tức. Tiếu Phong, Dương Dương hai người hai mặt thương huy. Tang thi hẳn là sẽ không như thế có cảm tình thét trói thai đi. Nơi này chẳng lẽ còn có người sống? Chỉ là còn chưa chờ hai người phản ứng lại đây khi, sầu khởi tiếng thét trói thai rồi lại đột nhiên đình chỉ. Lúc này tiếu phong, dương dương hai người hướng về phía đối phương đều là không tiếng động gật gật đầu, bước chân luyện chuyển nhẹ nhàng hướng tới tiếng thét trói thai phát ra địa phương lặng lẽ đi qua. Chờ tới gần sau, lại nghe đến từng đợt hàm răng lẫn nhau cọ sát, nhấm nuốt thanh âm vang lên. Lại chờ tiếu phong thăm dò hướng kệ sách bên kia nhìn lại thời điểm, chỗ đã thấy cảnh tượng thiếu chút nữa không làm nàng trực tiếp đương trường phun ra. Một cái thân hình cao lớn nam nhân đưa lưng về phía bọn họ, trước mặt hắn trên mặt đất hoành nằm một cái vẫn không nhúc nhích nữ nhân. Ngay sau đó nam nhân nắm lên nữ nhân đầu hung hăng một kích, thẳng đến ngạnh sinh sinh tạp ra một đạo khe hở sau mới dừng lại tay tới. Ngay sau đó đem khe hở bẻ càng thêm đại. Ngón tay vói vào đi bắt ra một khối đại não liền trực tiếp nhét vào trong miệng ăn lên. Nị mạ, nơi này còn có tăng thi. Tiếu phong nhắc tới 120 phần tinh thần, quan xem này tăng thi bóng dáng một thân cơ bắp liền không giống dễ đối phó bộ dáng. Đừng lại là một cái khó chơi ngoạn ý. Bất quá, liền một con cô đơn trước bóng tăng thi. Bọn họ bên này chính là có hai người đâu. Một bên dương dương lại không giống Tiếu phong như vậy tưởng khai. chỉ thấy hắn nhíu chặt lông mày yên lặng nhìn chằm chằm ăn cơm trung tang thi bóng dáng trầm mặc không nói, một bàn tay bối ở sau người có tiết tấu đánh. Tiếu phong đối với Dương Dương một cái khuỵu tay qua đi, ý bảo hay không hiện tại đậu thủ. Dương Dương lại hướng nàng lắc lắc đầu, làm Tiếu phong tạm thời đừng nóng nảy. Lúc sau hắn lôi kéo Tiếu phong cánh tay đi bước một về phía sau thối lui, chỉ là lui về phía sau trong quá trình không biết là ai giẫm chúng trên mặt đất một quyển sách. Vào giờ phút này phát ra đặc biệt đại tiếng vang quấy nhiều ăn cơm chung Tăng Thi. Tăng Thi đỉnh chỉ ăn đầu vóc hành vi, chậm rãi xoay người ngẩng đầu nhìn về phía Tiếu Phong, dương dương hai người. Mà Tăng Thi tướng mạo lúc này cũng hoàn toàn hiển lộ ở hai người trước mặt. Trên mặt liên quan cổ thế nhưng có hơn phân nửa huyết nhục tất cả đều biến mất không thấy, đều có thể nhìn đến miệng vết thương lỏa lộ bên ngoài ít hầu cùng với màu trắng xương cốt. Ngoài miệng dính đầy máu tươi. Thế nhưng còn nhân tính hóa hướng tới hai người xả ra một cái so với khóc còn khó coi hơn gương mặt tươi cười. Nị mạ, Tăng Thi thành tinh. Cứ việc bị Tăng Thi phát hiện, nhưng thiếu phong vẫn là nhịn không được trong thân thể phun tào chi hồn. Này Tăng Thi tiến hóa cấp bậc đến có bao nhiêu cao dai. Thế nhưng liền cười đều sẽ. Dương dương lại canh gác nhìn hướng về phía bọn họ cười Tăng Thi, trong lòng bất an lại ở càng khuếch càng lớn. Không có khả năng. Này chỉ Tăng Thi tiến dài quá nhanh. nay trong đó khẳng định là bởi vì bệnh độc nguyên dịch duyên cớ. Lúc sau, tàng Thi thu hồi tươi cười. Ngược lại nâng lên ngón tay đem mặt trên tàn lưu một ít vết máu phóng tới trong miệng hút hết, xem ra lại có tân đổ ăn đưa tới cửa. Thực lực cường đại cảm giác thật đúng là Mỹ Diệu A. Hơn nữa nhất Diệu chính là thần trí hắn thế nhưng cũng đi theo khôi phục. Không sai. hiện tại này chỉ có thể đủ đối hai người cười tang thi đã hoàn toàn khôi phục phía trước làm người ý thức nhưng lại hoàn toàn không nghĩ câu thúc tràn ngập ở hắn toàn thân thị huyết tan thịt hắn yêu cầu mới mẹ huyết nhục tang thi liếm xong móng nuốt sau nhìn tiếu phong dương dương hai người giống như là nhìn hắn đồ ăn trong mâm giống nhau nữ nhân đại não nhìn như ăn rất ngon nhưng một cái khác đối hắn lực hấp dẫn lớn hơn nữa liền quyết định là hắn Tang thi cái thứ nhất công kích thế nhưng không phải mỗi lần đều xui xẻo bị quái vật truy tiêu phong, mà là hướng về phía dương dương tả cười đánh tới, trong mắt tràn đầy sát dục Hiện tại này thế đạo đều lưu hành làm gây sao. Tránh thoát Tang thi công kích tiếu phong lại còn chưa tới xả hơi thời điểm, chạy nhanh ngưng tụ dị năng hảo đi cứu bị Tang thi tập kích dương dương. Không biết vì cái gì. Gần nhất gặp được người cùng quái vật vì cái gì đều đối dương dương ôm cốt tả ác ý niệm. dương dương lại không có bị tang thi công kích sở dọa đảo hắn bình tĩnh hiện lên tang thi dối lại đây móng vuốt sau rút ra bên hông chủy thủ hướng về phía vồ hụt tang thi cổ chỗ một đao hung hăng cắm đi xuống hoàn mỹ công kích hạ chỉ nghe thấy một tiếng kim thạch đan sen thanh nhầm vang lên tang thi chút nào chưa tổn hại xoay người lại hài hước nhìn dương dương vừa mới kia lập tức so với hắn cào ngứa còn không bằng tiếp theo tang thi còn cấp dương dương một cái đòn nghiêm trọng đem hắn đánh bay đi ra ngoài ngay sau đó hắn cũng nhanh chóng đuổi theo qua đi trong tay móng nuốt lần thứ hai vương muốn lập tức liền đem dương dương đầu bóp nát đáng tiếc đồng dạng dương dương ở bị tang thi đánh bay sau lại không có như hắn mong muốn mượn dùng mấy cái kệ sách trợ lực cưỡng chế từ không trung dừng lại về phía sau phi thân thể ngược lại một lần nữa về tới mặt đất phía trên tùy theo mà đến tang thi liền ở không trung thành công kích sống điếng ngắm dương dương hướng về phía tang thi câu môi cười lạnh Hắn trùy thủ đã sớm không biết bay đến chạy đi đâu, trong tay lại ngừng tụ một tiểu đoàn màu đen quang mang năng lượng cầu bị dương dương nhanh chóng áp súc song sau, hướng tới tang thi phần đầu ném qua đi. Vô pháp tránh né tang thi thật đánh thật an chiêu này, bị một kích tức trung hắn thế nhưng bị hắc cầu doanh rớt một cái cánh tay, ngã trên mặt đất thở dốc cái không ngừng. Cái này thoạt nhìn thực ngưu bức tang thi như vậy đã bị đánh ngã. Tiếu phong có chút không thể tin được nhìn trước mặt đột nhiên thế cục xoay ngược lại trường hợp. Dương Dương thông qua hút thiên thạch bột phân thế nhưng có thể có như vậy cường đại năng lực. Đều có thể chính diện đối kháng này không biết mấy giai tăng thi. Hơn nữa cái kia hắc cầu luôn có loại không thể hiểu được quen thuộc cảm. Dương Dương hiển nhiên cũng không nghĩ tới thế nhưng như thế dễ dàng liền thắng tăng thi. Hắn màu đen thâm thúy đôi mắt gắt gao nhìn chầm chằm trên mặt đất hấp hối dãy rủa tăng thi. Trong lòng lại có một loại bất an cảm luôn là ở nhắc nhở hắn. Sẽ không như thế đơn giản. Không có tùy tiện đi qua đi, một lát sau hấp hối dãy rùa tang thi cũng đỉnh chỉ diễn kịch. Người khác tính hoa đứng lên dùng còn sót lại một cánh tay vô vô chính mình trên người lây dính thổ sau. Mất đi cánh tay kia miệng vết thương đột nhiên chui ra không ít không ngừng hướng ra phía ngoài cổ động bánh bao thịt. Một lát sau một con tân cánh tay từ mặt vỡ trốn lại lần nữa dài quá ra tới. Nịm à. So khác đại mà vương a Tiếu phong nuốt nuốt nước miếng. May mắn vừa mới nàng không có khoe khoang tiến lên khi dễ một chút này chỉ giả chết Tăng Thi. Nay chỉ Tăng Thi, thoạt nhìn năng lực dị thường lưu ý ra. Một lần nữa khôi phục một cái cánh tay Tăng Thi hướng về phía Dương Dương phát ra cạc cạc hai tiếng khó nghe tiếng kêu sau. Ngón tay trung thế nhưng sinh ra sắc nhọn gai xương ở một bên kệ sách thượng nhẹ nhàng một hoa để lại khó có thể ma diệt dấu vết. Dương Dương ánh mắt lạnh lùng, chuẩn bị nên đón đối với hắn tới nói nhất khó khăn một lần khiêu chiến. Ngay sau đó, một đạo mảnh khảnh thân ảnh liền chắn hắn trước mặt. Tiếu phong cắn chặt hàm răng, cứ việc này chỉ tang thi sở bày ra thực lực cường đại, nhưng là nàng không thể làm dương dương xảy ra chuyện. Cho nên, dị năng A. Cho ta lớn nhất hạn độ phát động đi. Tiếu phong muốn ngưng tụ ra sở hữu dị năng lấy kỳ vọng cấp tang thi một cái đòn nghiêm trọng, chính là lại đột nhiên. Nàng trong cơ thể lực lượng dị năng thế nhưng liền một tia đều cảm thụ không đến. Này ní mã lại là làm sao vậy? Như thế nào nàng luôn là ở thời khắc mấu chốt rất dây xích? Ngay sau đó, kinh giác lực lượng dị năng biến mất tiếu phong lại cảm nhận được trong thân thể một khắc cổ dị năng ở ngoe dục dịch chờ đợi nàng sùng hạnh. Ngươi nói ngươi một cái chữa khỏi dị năng hiện tại đột nhiên nhảy ra tới xem náo nhiệt gì. Tiếu phong hiện tại quả thực khóc không ra nước mắt thực, nàng nhưng chưa thấy qua có người lấy chữa khỏi dị năng đánh bừa tăng thi. Bất quá tên đã trên dây. không thể không phát. Chứa khỏi dị năng cũng là dị năng. Tiếu phong tiếp tục ngưng tụ dị năng chuẩn bị cấp cái kia đang từ từ hướng bên này đi tới, đầy mặt cười nhạo Tang thi một cái làm hắn cảm động muốn khóc kinh hỉ lớn. Gặp qua lấy trị liệu dị năng công kích sao. Chưa thấy qua. Kia hôm nay khiến cho ngươi kiến thức kiến thức. Chờ đến Tang thi đi đến hai người trước mặt không đủ nửa thước khoảng cách khi, tiếu phong chuẩn bị đã lâu chứa khỏi dị năng rốt cuộc cũng không sai biệt lắm ngưng tụ hảo. Cũng không có cỡ nào thật lớn, gần đậu xanh lớn nhỏ một chút bạch quang. Chuẩn bị cấp tăng thi điểm lợi hại nhìn xem tiếu phong đem trong tay ngưng tụ dị năng, khí thế mười phần hướng tăng thi hoàng phóng ra qua đi. Thẳng đến tới rồi tang thi trước mặt khi, tăng thi nhìn chiều chính mình bay tới cùng đạn trâu lớn nhỏ bạch cầu không khỏi trên mặt lộ ra một mặt cười nhạo, nâng lên một bàn tay bắt được bạch cầu liền phải ở lòng bàn tay niết cái dập nát. Chính là, ở bạch cầu biến mất nơi tay trong tay ngay sau đó, Tang thi bàn tay lại như là khối băng tan rãi nhanh chóng biến mất, thậm chí nhanh chóng hướng về phía trước ở thân thể hắn từng bước quyết tán. Cái quỷ gì đồ vật? Tang thi thân thể như là đã chịu hàng tỷ lần ánh nắng mãnh liệt chiếu xạ cảm giác thân thể hắn hiện tại đều không giống như là chính hắn, lập tức liền phải tan rã tại đây bạch cầu dưới. May mà, bạch cầu huy lực ở xâm nhập Tang thi bụng khi bị tiêu hao hầu như không còn, lúc sau càng ngày càng yếu ăn mòn bị Tang thi dễ dàng mà liền chặn. nhưng cho dù như vậy mất đi một cánh tay nửa người tang thi hung tợn nhìn chằm chằm tiêu phong có chút sợ hãi nàng sẽ lại lần nữa phát động công kích nữ nhân này cần thiết chết từ đông đảo tang thi trung trổ hết tài năng tang thi không thể chịu đựng có uy hiếp đến hắn tồn tại nếu không về sau liền chết như thế nào cũng không biết tang thi cứ việc mất đi hơn phân nửa thân thể nhưng hắn năng lực còn ở trong thân thể dùng sức cổ ra rất nhiều bánh bao thịt kia bánh bao thịt thượng thậm chí có thể nhìn đến một trường trương biểu tình giữ tợn mặt ở hí hò hét. Giống như là phía trước cánh tay trọng tổ tân sinh giống nhau, tang thi ở bạch quang ăn mòn hạ sở mất đi thân thể lại tất cả đều dài quá trở về. Bất quá từ kia tân sinh thân thể lại so với nguyên bản thân thể muốn nhược quá nhiều, làn da cũng không bằng phía trước cứng cỏi. Lúc sau, khôi phục lại tang thi hoàng hung hăng nhìn chầm chằm tiêu phong, vội vàng muốn đem nữ nhân này giết chết. Các ngươi thành công chọc giận ta, lập tức khiến cho các ngươi kiến thức đến tang thi hoàng phẫn nộ.